Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện ta không phải thiên sư. chương 61, Mã Áo và trương Siêu cùng nhau vào toilet, nói là hai người cùng nhau vào có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu ai xảy ra chuyện người còn lại cũng dễ giúp đỡ, có điều hai người họ vốn là không quen, chen chúc trong một phòng vệ sinh không tới một mét vuông, thật là có chút xấu hổ. Trương Siêu rất ghen tị với Mã Áo, cậu đừng tưởng rằng cậu được ngồi bên cạnh thiên sư liền giỏi lắm, cậu lớn lên không dễ nhìn bằng tôi, cũng nhiều tiền bằng tôi, tôi phải giành lại vị trí đó của cậu. Mã áo ha hà nói, đồ không biết cảm ơn, nếu không phải tôi mời được cô thiên sư tới, lại đúng lúc quyết định ngồi chuyến bay này, anh cho là vật trong miệng anh có thể đi ra. Không chừng hiện tại cũng đem lục phủ ngũ tạng của anh đào ra ăn sạch, anh bây giờ còn sống được chắc. trương siêu tôi không biết, tôi chỉ biết là thiên sư cứu tôi, chẳng có chút quan hệ nào với cậu cả, đừng ở đó hy vọng tôi sẽ cảm kích cậu. Mã áo trợn mắt xem thường, ai thèm. trương siêu xoay người tháo thắt lưng, mắt nhắm lại, không được nhìn lén tôi. Mã ao nói không muốn nói, hắn cũng không phải gay, vì sao phải đi nhìn trộm tên đàn ông thối tha này chứ. Cho dù hắn là gay cũng sẽ không thích loại người chảnh trẻ như khổng tước thế này. Anh giải quyết nhanh lên, lúc cậu đi tiểu tôi cũng đâu có rục chờ tôi một chút cậu sẽ chết à. Được anh cứ từ từ giải quyết dù sao chờ lát nữa người mặt quỷ đến tôi sẽ chạy đầu tiên anh đừng trách tôi không đạo đức là được. Tên chó chết này anh nhất định phải đem vị trí của hắn đoạt lấy. Mã áo lại đợi trong chốc lát, lo lắng chỗ ngồi của mình bị người ta chiếm lấy, hiện giờ là thời kỳ đặc biệt phần lớn mọi người vừa khủng hoảng vừa sợ hãi, mà người khi lâm vào khủng hoảng ai biết sẽ làm ra những chuyện gì. Khi hắn không kiên nhẫn lại muốn thúc giục Trương Siêu, lại đột nhiên cảm giác sau lưng nặng nặng, Trương Siêu bỗng nhiên bám lên từ phía sau ôm eo hắn, hắn còn cảm giác được cầm của anh ta còn ghi vào lưng hắn mà trả sát mà áo dùng mình, cả người nổi ra gà, run rẩy đẩy anh ta ra nói, Trương Siêu anh lăn xa tôi ra một chút tôi không có ý gì với anh cả. mã áo quay đầu nhìn lại, nào ngờ căn bản không phải gương mặt thiếu đòn của trương siêu, mà là một cái miệng lớn đầy máu đang há ra. cô ta nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt đỏ tươi màu máu xoay lục cục, sắc mặt trắng bệch, nhe miệng về phía hắn cười. đậu má, đây là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng rõ ràng lại là thân thể của trương siêu thật giống như là cô ta đem mặt mình dán trên mặt của trương siêu. Bởi vì rán không đều, một mắt bị lệch đến huyệt thái dương, một mắt nhô ra trên sống mũi, miệng cũng bị lệch càng có thể thấy rõ từng nếp nhăn nheo trên khuôn mặt và cả làn da đầm điểm máu tươi của cô ta. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Người mặt quỷ không phải đã bị bắt lại hết rồi sao? Hay là còn có người mặt quỷ khác nữa? Trong nháy mắt tim mà áo đều nhảy lên tận cổ họng, hắn hoảng sợ cực kỳ kinh sợ hét lên một tiếng nghĩ muốn kéo cánh tay đang ôm eo hắn của Trương Siêu ra, nhưng đối phương dùng lực ôm chặt, hắn dẫy dụa hồi lâu cũng không có chút tác dụng nào. Nỗi kinh hoàng khi bị quỷ ôm lấy khiến hắn không khống chế được ra đầu run lên, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn ra sức kéo hai cánh tay Trương Siêu ra. Mã áo hướng ra phía ngoài tê tâm liệt phế hô cứu mạng, cứu mạng. Cố Thiên Sư, đi gọi Cố Thiên Sư. Trương siêu mở ra cái miệng lớn đầy máu của nó, hi hi hi hi ghé vào lỗ tai hắn cười bằng giọng cười sắc nhọn, mã áo sợ tới mức sắp thè ra quần, nếu không phải mấy phút đồng hồ trước hắn mới đi vệ sinh thì thật có khả năng đã tè ra quần rồi. Hắn kịch liệt dẫy rủa. trương siêu sức khá lớn, không cẩn thận kéo tuột cả cúc áo sơ mi của hắn, 5-6-7-8 cái bùa bình an đeo trên cổ mã áo nhoáng lên một cái rán vào cánh tay trương siêu. Đột nhiên! Trương siêu hét to một tiếng, bị một chùm ánh sáng màu vàng bắn bay ngược ra sau, mã áo thấy vậy giơ chân đá mạnh một cái. Trương siêu bị đá đụng vào vách tường, anh ta không hề cảm thấy đau đớn, vạn vẹo lắc lắc đầu, vịn tay vào bồn rửa mặt đứng thẳng người dậy, một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm mã áo. Mã áo sắp bị dọa điên rồi, không dám nhìn thêm, thừa dịp này đẩy trương siêu ra, vội vã kéo cửa WC chạy ra ngoài, trương siêu bị người mặt quỷ bám vào người. Nhanh đi gọi Cố Thiên Sư lại đây. Hắn chạy ra khỏi WC, vừa gắt gao giữ chặt cửa không cho Trương Siêu đi ra, vừa liều mạng cầu cứu. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì dù phải nghẹn đến chết hắn cũng không đi WC, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên người Cố Thiên Sư, chỉ có ở cạnh Cố Thiên Sư mới được an toàn. Trương Siêu bị vận đen đeo bám, chuyện xui xẻo gì xảy ra đều có phần của hắn, nhất định phải cách hắn xa một chút. Nhưng mà không có người trả lời hắn, cabin máy bay yên tĩnh đến mức vừa quỷ dị vừa kỳ lạ. Hắn đột nhiên hoàn hồn, phát hiện người đứng chờ ở phía ngoài WC ngã trái ngã phải, giờ phút này đều bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Trong WC truyền đến tiếng đập cửa bang bang bang, bên ngoài WC lại là một mảnh yên tĩnh, nỗi tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi tràn về trong lòng, mã áo chỉ cảm thấy lạnh gáy, không kìm lòng nổi run dày cả người, trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không đúng, còn có cố thiên sư, loại tình huống như thế này cô nhất định biết nên làm thế nào cô nhất định có biện pháp. Khi mã áo còn đang cực kỳ nôn nóng, thẩm việt đột nhiên hoảng sợ dẫm trên người mấy người đã ngất xỉu chạy tới, lúc nhìn thấy mã áo đang lôi kéo cửa nhà vệ sinh còn kinh ngạc một chút, anh còn đặc biệt nhìn một chút vạt áo nơi lồng ngực đang mở ra của đối phương, đánh nhau cũng đồ kịch liệt lắm. Lại nghe thấy tiếng va chạm trong WC, anh cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Mã áo trời thề một tiếng, con ma xui xẻo trương siêu này, bị người mặt quỷ bám vào người thiếu chút nữa giết chết tôi. May mắn có bùa bình an bảo vệ tôi mới trốn thoát, tôi còn muốn hỏi anh, những người ở phía ngoài này là xảy ra chuyện gì? Trước khi tôi đi vào vẫn ổn, tại sao bây giờ đều hôn mê hết cả rồi? Thẩm Việt tôi cũng không biết tôi vốn đang nói chuyện với Nhất Phàm, nói nói rồi cậu ấy liền hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi đứng dậy nhìn, phát hiện không chỉ có Nhất Phàm mà là tất cả mọi người đều hôn mê. Tôi phát hiện sự tình không đúng, liền muốn đi tìm Cố Thiên sư vậy tôi đi tìm Cố Thiên sư đây, anh Cố chịu đựng thêm. Mã áo Nơi này quá nhiều người bị hôn mê, nhất là khu vực ghế ngồi bên kia, giờ phút này đều siêu siêu vẹo vẹo ngã vào chỗ ngồi, hoặc là ngã trượt ra ngoài, mà những người xếp hàng chờ đi vệ sinh cũng đều ngã xuống hành lang, mọi người ngã chồng lên nhau, nằm dọc đường đi, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Bọn họ muốn đi qua, nhất định phải dẫm trên người khác để đi, đương nhiên hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy, trong hoàn cảnh sinh từ tồn vong ai còn quản được nhiều như vậy. dẫm một cái cũng sẽ không chết, nhưng chạy chậm thì thật sự sẽ chết người đó. Ngay tại thời điểm Thẩm Việt chuẩn bị dẫm lên người mà chạy qua, lại nhìn thấy xa xa phía cuối hành lang có một bóng người bay qua, được treo lên lơ lửng rồi bay qua, năm bóng đen nho nhỏ liều mạng bay lên cao, chờ theo cô gái tóc dài lúc cao lúc thấp, lắc lư lắc lư mà bay qua, hai chân không chạm đất. Thẩm Việt, mã áo Cố phi âm không nghĩ tới còn có hai người vẫn đứng được, vừa rồi cô đột nhiên phát hiện toàn bộ người trong cabin đều bị hôn mê còn hoảng lên, lập tức nghĩ tới là có quỷ nháo sự, cô lập tức quyết định đi phòng điều khiển nhìn xem cơ trường có ổn hay không, nếu không có cơ trưởng máy bay này cũng không biết sẽ bay tới đâu. Chỉ là cả một chặng đường nằm đầy người không dễ đi, may mà 5 bóng đen nho nhỏ biết bay, tuy rằng cô gái hàng xóm không ở đây để cõng cô, nhưng chỉ cần biết bay là được 5 bóng đen nho nhỏ nâng một mình cô mà nâng không nổi, vậy cũng đừng làm quỷ nữa. lúc này rốt cục thấy được người cô nhanh chóng để năm bóng đen nho nhỏ mang theo cô bay qua dừng lại ở chỗ cách hai người mã áo thẩm việt ba bước cô dừng lại giữa không trung hai chân giẫm xuống mặt đất chỉ là cô mới vừa đứng vững năm bóng đen nho nhỏ đang bay giữa không trung lập tức đều rơi hết trên mặt đất không thể động đậy như đã thể đã chết còn có thể như vậy mã áo cùng thẩm việt đều nhìn ngây người trong lúc nhất thời một chữ đều nói không nên lời cố phi âm nói chỉ có hai người các cậu sao Mã áo lắp bắp, rốt cục giật mình tỉnh lại bảo thiên sư thiên sư cứu mạng. trương siêu bị người mặt quỷ áp lên người, anh ta muốn giết chúng tôi, tôi đem anh ta nhốt trong nhà cầu. Tiếng va chạm trong WC cũng không dừng lại, cố phi âm nhíu mày, đi qua nói, các cậu tránh ra, tôi vào xem thế nào. Mã Áo liên tục nhắc nhở cô phải cẩn thận, lúc này mới thả lỏng tay, nhanh chóng nhảy sang một bên, Mã Áo mới vừa thả tay ra Cố Phi Âm một phen đẩy cửa nhà vệ sinh, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Siêu đứng ở cửa, trên mặt của anh còn bị khuôn mặt của một người phụ nữ dán chồng lên, vẻ mặt nhăn nh giống hệt một chiếc mặt nạ không được dán cẩn thận. Nụ cười quỷ dị trên mặt Trương Siêu khi nhìn thấy cô gái tóc dài liền ngẩn ra, cô xoay tròn mắt 360 độ, âm trầm nhìn về phía Mã Áo trốn sau lưng Cố Phi Âm. Mã áo trong lòng cả kinh cả người đều lui đến sau lưng cố thiên sư. Giờ phút này hắn chỉ hận chính mình lớn lên cao như vậy làm gì, cao mét rưỡi là được rồi, như vậy trốn sau lưng mới an toàn. chương 62, trường siêu hi hi hi gào ẩm lên, xoay người muốn chạy cố phi âm sông lên đè lại anh ta, đánh cho một trận hai tay túm trên mặt trương siêu, muốn đem người mặt quỷ trên mặt anh kéo xuống. người mặt quỷ như đã mọc rễ trên mặt trương siêu dính chặt vào một tấm da mặt bị kéo đến rõ là dài nhưng không kéo xuống được. cố phi âm nhấc tay tát liền mấy cái người mặt quỷ bị đánh đến hồn phách rời rạc ngất ngất ngây ngây không còn chút sức lực cuối cùng vẫn trở thành một thành viên cùng bị treo trên sợi dây đỏ. dáng vẻ vừa bạo lực vừa nhanh gọn này khiến mã áo cùng thẩm việt nhìn mà kinh may mà người mặt quỷ đã bị bắt hai người nháy mắt thở ra một hơi. Thẩm Việt nhanh chóng đi qua thử mạch đập của Trương Siêu, cũng may cũng may, còn sống, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, vừa trắng bệch vừa nhăn nheo vừa sưng đỏ, trên người còn lưu lại Việt máu đỏ tanh nồng, thoạt nhìn như là máu bị ngâm lâu vậy. Mã áo nuốt một ngụm nước bọt nói, đám người mặt quỷ này xảy ra chuyện gì? Bọn họ có thể cướp đoạt mặt của người khác sao? Cố phi âm lắc đầu nói cô cũng không biết trên núi cô ở không có người mặt quỷ, hơn nữa đám người mặt quỷ thoạt nhìn không giống như có thể tự làm chủ được hành động của mình, hẳn là bị con quỷ đầu đàn khác thao túng. Cô nhìn nhìn mã áo cùng thẩm việt, vì sao các cậu không ngất? Mã áo nhớ tới tình cảnh bùa bình an hóa thành một chùm ánh sáng vàng đánh lui trương siêu, nói có thể, có thể là bởi vì bùa bình an tôi đeo trên cổ đi. Tôi cầu được trong miếu, không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Vừa rồi lúc tôi cùng trương siêu ở WC, trương siêu bị người mặt quỷ nhập vào người tôi bị anh ta bắt lấy, vốn là tôi không thể tránh thoát nhưng anh ta không cẩn thận kéo y phục của tôi ra, lộ ra bùa bình an này, người mặt quỷ kia hình như rất sợ bùa bình an của tôi. Hắn treo trên cổ bảy tám cái, bình thường ăn mặc nhiều cũng nhìn không ra, vừa rồi vật lộn cùng trương siêu hai cái cúc áo bị kéo đứt, bùa bình an ở bên trong liền rơi ra. Mấy cái bùa bình an này đều là hắn đi đến miếu cầu xin về. Sáu con mắt kia kích thích hắn quá lớn, hắn bèn đi cầu vài cái bùa bình an bảo vệ chính mình, không nghĩ tới thật sự có tác dụng, cũng không biết là cái bùa bình an nào có tác dụng. Hắn vừa nói như thế, thẩm Việt cũng kinh ngạc sờ sờ túi quần của mình, đây là thứ mà buổi sáng hắn ra khỏi nhà được mẹ đưa cho, nói là bùa bình an bà cầu được trong miếu, nhắc hắn mang theo trên người. Hắn vốn là không để ý tới, chỉ tùy ý đút trong túi quần, hiện giờ nhìn đến, hắn không mất xỉu, chẳng lẽ cũng là bởi vì có bùa bình an này. Thẩm Việt nhanh chóng đem bùa bình an này thả lại túi trong tỉ mỉ ấn ấn xuống, chỉ sợ rơi mất. Nghĩ đến mẹ, hắn không khỏi đỏ mắt, không được hắn nhất định phải sống sót trở về. Cố phi âm nhìn nhìn bùa bình an của bọn họ nhìn không được lui về phía sau hai bước cô sợ nhất là loại đồ vật mang theo phật lực như vậy, đánh vào người rõ đau. Thẩm Việt trầm giọng nói, Cố thiên sư, hiện tại người trên máy bay toàn hôn mê chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mã áo cũng phi thường lo lắng, đúng vậy cũng không biết cơ trưởng thế nào, nếu cơ trưởng cũng hôn mê, máy bay liền không có cách nào hạ cánh chúng ta ba bốn trăm người ở đây liền chết chắc rồi. Cố phi âm cũng biết tình huống hiện tại khẩn cấp, cô nói, tôi đi khoang điều khiển nhìn xem, các cậu ở trong này chăm sóc bọn họ một chút đi. Trong cabin trong không biết từ lúc nào bốc lên sương mù, cố phi âm ngửi được một mùi máu càng thêm thanh thửi, mùi máu này so với người mặt quỷ vừa rồi nồng nặc hơn mấy lần. Mà mùi vị này là từ phòng điều khiển bên kia truyền tới. Cô nhíu mày kéo kéo sợi dây màu đỏ, 5 bóng đen nho nhỏ bị đè trên mặt đất nửa chết nửa sống bay tới giữa không chung, dồn hết sức lực mang theo cô gái tóc dài bay về phía khoang điều khiển. Cũng không phải bọn nó tự nguyện, mà là cô gái tóc dài này rất khủng bố, không chỉ lớn lên khủng bố đến ma quỷ cũng khiếp sợ nhất là đôi tay kia của cô, một bàn tay vỗ xuống có thể làm cho bọn họ đầu hoa mắt chóng. Không biết chính mình tên họ là gì, ngay cả lý do mình xuất hiện trên máy bay này cũng không biết, hồn cũng sắp bị đập tan, phảng phất có sức mạnh lôi đình, dọa chúng sợ hãi cực kỳ tự nhiên không dám chống lại, chỉ sợ không cẩn thận về Tây Thiên luôn. Bóng đen nhỏ mới tới từ chối hợp tác điên cuồng muốn trốn, nhưng cô vì cái gì chạy? Phải chạy đi nơi nào? Cô bị đánh đến thất điên bát đảo, đầu óc căn bản không nhớ rõ thứ gì, chỉ nhớ được chính mình nghe lệnh mà đến, làm cho người trên phi cơ tự giết lẫn nhau, làm cho bọn họ đều phải chết. Bọn họ đều chết cô liền vui vẻ, hi hi hi hi á. Một bàn tay đập xuống, cô cũng thành thật rồi. Bên kia cố phi âm rốt cục bay tới trước phòng điều khiển, mà mã áo cùng thẩm Việt lại đối mặt một vấn đề mới, bởi vì bọn họ phát hiện những hành khách vốn đang an tĩnh nằm đột nhiên tỉnh lại, nhưng bọn họ đã không còn là chính mình nữa, trên mặt họ đều bị khoác lên một khuôn mặt quỷ con mắt cùng cái mồm mờ to kia, làn ra với nhiều nếp nhăn kia, khiến người nào nhìn thấy cũng ra đầu run rẩy. có năm sáu hành khách bị người mặt quỷ nhập vào đứng lên, bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm mã áo cung thẩm Việt, hai cánh môi đầy máu đỏ như thịt sống phát ra tiếng khì khì, phát điên nhào về phía bọn họ. Mã áo cung thẩm Việt quay mặt nhìn nhau, hoảng sợ cực kỳ, trước sau đều có người mặt quỷ, bọn họ không nói hai lời trốn vào WC cạnh đó, liều chết giữ chặt cửa. Cố Phi Âm vừa đến trước khoang điều khiển, đã thấy một người đàn ông trung niên đi ra, cách ăn mặc của người đàn ông trung niên này Cố Phi Âm vẫn nhớ rõ. Mà ngay cả tấm biển ghi tên trước ngực hắn cô cũng biết Hà Trung Bình, cơ trưởng Hà Trung Bình. Giờ phút này hắn không còn mang dáng vẻ mà cô phi âm từng gặp mặt của hắn bị bao trùm bởi một tầng da người, so với dáng vẻ thô tục xấu xí của người mặt quỷ khi bám trên mặt người khác, hắn thoạt nhìn có vẻ tinh xào hơn nhiều ít nhất mũi là mũi mắt là mắt không có bị lệch lên lệch xuống. Cô dùng sức người một cách thật thơm. Hà Trung Bình mang dáng vẻ thân sĩ, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Mắt hắn nhìn sáu năm bóng đen nho nhỏ bị trói trên sợi dây đỏ trong mắt lóe lên màu đỏ như máu. Nếu như cô thích mấy thứ này đều tặng cô chỉ cần cô cùng tôi hợp tác cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Cố phi âm kéo kéo dây thừng đám bóng đen nhỏ đang quỳ dạp trên mặt đất cũng giật giật theo. Chúng đều là tôi bắt được đã là vật của tôi không cần anh đưa. Hà Trung Bình cười lạnh một tiếng nhìn cô gái sắc mặt âm trầm mà quỷ dị trước mặt này. Hắn đương nhiên biết chính cô gái trước mặt này đã phá hủy kế hoạch của hắn, còn đem một nửa đội quân người mặt quỷ của hắn bắt đi, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thế nhưng lại dám hung hăng càn quấy như vậy. Không cần ý vào chính mình có vài phần bản lĩnh, liền cho rằng vô địch thiên hạ, núi cao còn có núi cao hơn, cẩn thận ngay cả mạng của cô mất thế nào cô cũng không biết. Hắn nhìn chằm chằm cô gái tóc dài trước mặt, đã thấy ánh mắt đen như mực của cô cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, mặt không đổi sắc tựa hồ một chút không để hắn vào mắt, ánh mắt kia dường như còn chứa đựng chút cảm giác kỳ lạ như là tham lam thèm thuồng cơ thể hắn vậy. Hà Trung Bình tức giận vô cùng, đã lâu lắm rồi không người nào dám nhìn hắn như vậy. Hắn bước nhanh tiến lên, muốn bóp lấy cậu cô gái tóc dài, hắn muốn cô phải chết nhất định phải chết. Ai ngờ đối phương động tác càng nhanh, không lui mà tiến, vọt lên chụp vào mặt hắn Cho còn con này hắn tự nhiên không để vào mắt không bùa, không kiếm gỗ đào, không đồng tiền cũng không có máu chó mực, một đôi tay trống không có thể làm gì được hắn. Nhưng lại chính đôi tay này kéo lấy ra mặt của hắn khiến cho hắn đau đến mức phải gào thét, hắn đau đến mức phẫn nộ cực kỳ, một lần siết chặt cổ cô gái tóc dài, muốn bóp chết cô. Thế nhưng cô không chỉ không thèm để ý, ngược lại còn mở miệng, một ngụm cắn luôn cằm của hắn. Hắn hắn hắn cằm của hắn bị ăn mất rồi. Hắn a a kêu to cô vì sao có thể ăn tôi? Cô rốt cuộc là người nào? Cố phi âm cũng sợ bị xiết đứt cổ, vì thế một tay lôi kéo mặt của hắn, một tay bang bang bang nện vào bụng hắn, mới vừa đập ba phát người mặt quỳ cầm đầu liền bị đánh cho hồn phách lảo đảo, lực khống chế thân thể hà trung bình cũng lơi lỏng, cánh tay bóp cổ cố phi âm cũng tự nhiên thả ra. Cố phi âm thấy thế, thừa thắng sông lên lại đánh thêm mấy cái. Hà Trung Bình bị đánh đến phát sợ, hơn nữa còn mất luôn cái cầm, giờ phút này cũng không duy trì vẻ thân sĩ trước đó. Hắn cũng biết chính mình đụng phải tảng đá cứng, nhấc chân lên định đá cô gái tóc dài này ra, muốn cách xa cô một chút. Cố phi âm bị đá lui ra phía sau vài bước tay lại không buông ra, chỉ thấy tấm da mặt bị kéo ra ngày càng dài, càng kéo càng dài, cái miệng há ra kia bị kéo thành hai sợi dây quỷ dị mà vặn vẹo, giờ phút này hai sợi dây đóng đóng mở mở phát ra tiếng gào thét chói tay khiến người khác sợ hãi, gần như truyền khắp cả máy bay. Mà giờ khắc này, mã áo cùng thẩm Việt đang trốn trong WC đã sắp không chống cự được lực đẩy của sáu người thành niên. Mắt thấy cửa WC sắp bị đẩy ra, hai người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi không ngừng, ướt hết cả quần áo. Mã áo khóc lóc nói, sớm biết như vậy tôi đã đi cùng thiên sư rồi, người ở bên ngoài thật đáng sợ, bọn họ xông tới có thể ăn thịt chúng ta hay không? Thẩm Việt cũng hoảng sợ không thôi, tựa vào cửa WC, nói, đừng nói nữa, dùng sức nói chuyện đó của anh đi chặn cửa đi. Chẳng lẽ hắn không hối hận sao? Hắn cũng có thể cùng đi, nhưng hắn cũng sợ chính mình đi theo sẽ kéo chân sau của thiên sư, biết vậy thả đi kéo chân sau còn hơn. chương 63, ngoài cửa sáu người mặt quỷ giờ phút này vẻ mặt hương phấn, một khuôn mặt bị quỷ dán đến lệch lạc như muốn trêu đùa bọn họ từ khe hở trên cửa đưa một con mắt nhìn vào trong, đúng lúc nhìn thấy mã áo đang dùng lực chặn phía sau cánh cửa, đột nhiên chống lại ánh mắt này, mã áo kinh hãi hét một tiếng chói tay, điên cuồng lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cánh cửa nháy mắt buông lỏng, sắp bị đẩy ra rồi. Thẩm Việt phát điên nhào lên, ép chặt cửa lớn tiếng hô, mã áo cậu tỉnh táo một chút. Cậu còn lui nữa chúng ta liền phải chết. Mã áo không dám qua loa nữa, khuôn mặt trắng bạch liều mạng dùng sức đẩy cửa nhà vệ sinh khép lại. Nhưng người bên ngoài sức lực quá lớn, bọn họ cũng sắp dùng hết sức rằng co như vậy đến cuối cùng cửa WC cũng sẽ bị đẩy ra, bọn họ nhất định phải chết rất thảm. Ngay khi bọn họ vô cùng tuyệt vọng đột nhiên nghe được một tiếng tiếng rít truyền đến, Sáu người mặt quỷ đang đẩy cửa WC nghe đến thét chói tay này, con ngươi màu đỏ máu đào qua chạy về phía khoang điều khiển. Mã áo cùng thẩm Việt trốn trong WC nghe thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại, ngay cả sức mạnh đang đầy cửa cũng biến mất lau cái chán đầy mồ hôi lạnh nói, vừa rồi tiếng thét chói tai kia anh nghe thấy không? Nghe thấy bên ngoài hình như không còn người đẩy cửa nữa, mấy người mặt quỷ kia có phải nghe được triệu hoán nên đã đi rồi không? Không nghe thấy tiếng bước chân tôi không dám xác định. Không phải nói là quỷ thì sẽ không có tiếng bước chân sao? Mã áo cùng thẩm Việt liếc nhau, đồng thời dùng mình một cái. Mãi đến đi qua một hồi lâu, hai người mới lén lút kéo ra một cái khe cửa, xác định bên ngoài đúng thật đã không có người mặt quỷ, mới dám đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Việt nói âm thanh là từ khoang điều khiển bên kia truyền đến, là cỗ thiên sư bên đó xảy ra chuyện chúng ta nhanh đi qua đi. Mã áo, đi. Hai người sắc mặt ngưng trọng, một đường dẫm lên người khác đi qua. Thực ra khoảng cách cũng không xa, chỉ cách một khoang phổ thông cùng một khoang thương gia. càng đến gần, lại càng có thể nghe thấy động tĩnh bên kia chỉ là cách rèm cửa nên không thấy rõ lắm. Mã áo cùng thẩm Việt không khỏi càng thêm khẩn trương, ngừng thở cầm thận tới gần từng chút một. Nếu bọn họ không đoán sai, phía trước có một người mặt quỷ cực kỳ lợi hại, còn có sáu người thành niên bị người mặt quỷ nhập vào, một mình cố thiên sư đối mặt với nhiều người như vậy. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mã áo nhìn trái nhìn phải tháo một chiếc dây cao cổ Martin của một người ngất gần đó cầm trong tay thầm Việt học theo tháo luôn chiếc còn lại. Máy bay này công tác kiểm tra an toàn làm rất tốt căn bản là không có vật gì để bọn họ làm vũ khí cũng chỉ có đôi giày Martin này thoạt nhìn có chút lực sát thương. Hai người làm tốt tâm lý chuẩn bị kéo rèm cửa nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy bốn người nằm trên đất, là bốn người bị người mặt quỷ bám vào, còn Cố Thiên sư cùng Hà Trung Bình hai người đang rằng co, Cố Thiên sư kéo Hà Trung Bình ra mặt không buông, có một người mặt quỷ từ phía sau đột nhiên tiến lên bóp cổ cô. Mã Áo cùng Thẩm Việt sợ hãi, không ổn, hỏng rồi. Cẩn thận, nào ngờ chỉ thấy Cố Phi âm ngửa đầu ra sau một cái đập lên đầu người mặt quỷ kia, người mặt quỷ ngất ngây lắc lư tại chỗ hồi lâu, lại cạnh một tiếng ngã nằm trên mặt đất, không có tiếng động. Người mặt quỷ cũng thoát khỏi thân thể người đó, biến thành một đám bóng đen soạt một cái giải đầy trên đất không động đẩy. Mã áo, thẩm Việt, Hà Trung Bình càng thêm tức giận, chỉ chớp mắt đội quân người mặt quỷ của hắn liền ngã năm cái cô gái tóc dài này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể dùng một đấm đã đem hồn phách mà hắn khó khăn lắm mới luyện hóa ra được đánh trở về nguyên hình. Còn có một người mặt quỷ trốn ở phía sau lạnh run, nói cái gì cũng không dám sông lên. Mã áo cùng thẩm Việt thấy thế, liền cầm giày vọt lên, thẩm Việt nhảy trồm lên lưng Hà Trung Bình, mã áo cầm đế giày cho nó tiếp xúc thân mật với khuôn mặt của Hà Trung Bình. Hà Trung Bình không đối phó được cô gái kỳ quái này, nhưng đối phó hai người bình thường lại rất dễ dàng. Chỉ thấy hắn nhấc chân một cái, dễ dàng đem mã áo đá bay đi ra ngoài, bà vai run lên, thẩm Việt phanh một tiếng bay ra va và vào thành máy bay. Hai người nằm trên mặt đất lăn lộn, đau đến toát mồ hôi lạnh ai ai nha nha nửa ngày cũng không bỏ dậy được. Hắn hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Cố phi âm thấy vậy cũng rất tức giận, không biết người mặt quỷ này sinh ra thế nào, đã bị kéo dài đến mấy mét vậy mà còn có thể kéo ra nữa. Cô còn một bên kéo, một bên ăn, giống như ăn kẹo kéo vậy, mà vẫn ăn không hết. Cô dứt khoát nhấc chân, trực tiếp đem cái miệng bị kéo dài ra của người mặt quỷ này dẫm trên mặt đất nghĩ lấy chân dùng sức đạp, cũng không tin không đạp tan hồn phách của hắn. Người mặt quỷ đầu đàn làm sao nghĩ tới cô gái tóc dài còn có chiêu này. Trong lúc nhất thời bị đạp đến sao bay đầy đầu, choáng váng đầu óc nhất là bị cô gái tóc dài này nhìn chằm chằm như vậy, đáy mắt cô còn toát ra mùi máu thanh nồng cùng ác độc, khiến hắn không kiềm chế được có chút khiếp đảm. Hắn nhịn xuống hoảng hốt nói, tôi có thể hứa không giết cô, tôi sẽ đưa cô an toàn trở lại thế giới loài người, tôi biết cô không phải người bình thường, cô không nên vì đám người thi tiện đó mà hy sinh sức mạnh. Chúng ta có thể hợp tác, tôi có thể cho cô ăn nọ uống say, cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Cố phi âm nói, vậy cậu biết Mạc Sơn ở nơi nào sao? Mạc Sơn, người mặt quỳ cầm đầu đương nhiên không biết, nhưng hắn lại nói, tôi biết chỉ cần cô cùng tôi hợp tác, không đối nghịch với tôi, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện trên máy bay, tôi liền đưa cô đi Mạc Sơn. Cố phi âm trợn mắt xem thường, thật coi cô là kẻ ngốc mà lừa ha, cô không quản nhiều như vậy, vừa đạp vừa kéo, làm cho người mặt quỳ cầm đầu tức chết đi được. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, vài cái đạp này. Hắn lại thật sự cảm giác được hồn phách của chính mình càng tỏ ra bất ổn, có dấu hiệu tán loạn. Nhưng là cô gái tóc dài trước mắt này lại không biết giảng đạo lý, đôi mắt tối như mực nhìn hắn tựa hồ là muốn nuốt hắn vào bụng giống như đã coi hắn thành sơn hào hải vị để thưởng thức. Hắn nhớ tới lúc mới vừa thành quỷ từng bị vài con đại quỷ khi dễ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, trừ bỏ lúc đó, hắn chưa từng gặp được đối thủ nào khó chơi như vậy. khi đang không biết nên làm thế nào mới tốt hắn linh quang chợt lóe đột nhiên bỏ qua hà trung bình thân thể phóng mạnh một cái về phía mặt cô gái tóc dài mã áo cùng thẩm việt rốt cục từ trên đất bỏ dậy liền nhìn thấy người mặt quỳ kia nhào tới trên mặt cố phi âm triệt để chiếm lấy khuôn mặt cố phi âm khuôn mặt của hắn cực kỳ vặn vẹo ánh mắt cái mũi nghiêng lệch miệng kéo đến rõ dài một phần còn nằm trong tay cố phi âm một phần lại rớt ở trên mặt đất người mặt quỳ cầm đầu vừa rời khỏi hà trung bình không động đẩy ngã xuống ở trên mặt đất Mã áo cùng thẩm Việt kinh hãi, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Hà Trung Bình, lắc lắc muốn đánh thức hắn, dù sao máy bay này vẫn cần có người lái, lại nhịn không được nhìn cố thiên sư đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Căn cứ tình huống trước mắt một khi bị người mặt quỷ đoạt mặt chẳng những sẽ bị cướp đi thân thể còn sẽ bị đoạt lấy tư tưởng chỉ sợ là người mặt quỷ chỉ huy chính mình lấy đao tự vẫn cũng sẽ không có chút phản kháng. Nếu người mặt quỷ cầm đầu này thật sự chiếm cứ thân thể cùng tư tưởng cố thiên sư, liền không còn ai có thể cùng người mặt quỷ chống lại, vậy thì mọi người trên máy bay này chết chắc rồi. Người mặt quỷ cầm đầu thấy mưu kế thực hiện được ngửa đầu cười ha ha. Các người đều phải chết, các ngươi đều chết đi cho ta, các ngươi đều phải trở thành vong hồn trong miệng ta. Con mắt màu đỏ của hắn chuyển động, nhìn chằm chằm mã áo cùng thẩm việt nói. Ta muốn đem hồn phách hai người luyện hóa thành người mặt quỷ, trở thành một thành viên của đội quân người mặt quỷ. Ta muốn các ngươi chọn đời không được siêu sinh." Mã Áo cùng Thẩm Việt chỉ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. "Mày không có nhân tính, giết nhiều người vô tội như vậy, không sợ bị trời phạt sao?" Người mặt quỷ cầm đầu cười lạnh một tiếng, "Trời phạt? Trước khi ta bị trời phạt ta liền đem ngươi tới tế trời." Mã Áo nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ, một phen gỡ xuống bùa bình an trên cổ, bùm bùm tất cả đều ném về phía cố phi âm, Thẩm Việt thấy thế sững sốt, lấy ra bùa bình an trong túi nhìn nhìn. Đây là bùa bình an mẹ hắn đưa cho cầu nguyện cho hắn bình an, chỉ hy vọng hắn còn có cơ hội gặp lại mẹ, hắn không do dự nữa, cũng ném bùa bình an qua. Đáng tiếc không hề có tác dụng, bùa bình an đánh vào người cố phi âm, rơi xuống trên mặt đất, không hề ảnh hưởng gì đến người mặt quỳ cầm đầu kia. Người mặt quỳ cầm đầu càng thêm đắc ý cười ha ha các người cứ chờ chết đi ta sẽ cho các ngươi chết có ý nghĩa. Khi hà trung bình mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, liền nhìn thấy mã áo cùng thẩm việt đầu đầy mồ hôi. hắn mờ mịt một lúc lập tức cả kinh nói mau mời cố thiên sư có người mặt quỷ người mặt quỷ người đang nói ta sao âm thanh tà ác từ phía sau truyền đến hà trung bình đứng hình tại chỗ quay cái cổ cứng ngắc lại hoảng sợ phát hiện người mặt quỷ cầm đầu đoạt mất khuôn mặt của cố thiên sư mà cố thiên sư giờ phút này không nhúc nhích đứng ở tại chỗ thời gian này Hắn rốt cục hiểu ra mã áo cùng Thẩm Việt vì sao lại tuyệt vọng đến thế, bởi vì ngay cả hắn cũng rất tuyệt vọng, trong lúc nhất thời nước mắt rơi đầy mặt vậy mà ngay cả Cố Thiên Sư cũng rơi vào tay hắn. Nếu như không có Cố Thiên Sư, bọn họ liền xong rồi, nói gì đến hơn 300 người trên máy bay này. Chương 64, Cố Thiên Sư, Cố Thiên Sư, cô mau tỉnh lại, cô mau tỉnh lại đi. Cố Thiên Sư, Cố Thiên Sư. Cố phi âm căn bản không có cảm giác gì, trước mắt cô tối đen như mực, ngay cả âm thanh cũng nghe không được, một tay cô còn túm lấy miệng của người mặt quỳ cầm đầu, một bàn tay sờ sờ lỗ tai, lại sờ sờ khuôn mặt, cảm xúc này rất quen thuộc, hình như là được dán thêm một tầng da mặt. Cô đây là bị đoạt mặt rồi, cô đem phần da người che kín lỗ tai chọc thủng, liền nghe được có người giang hô to tên cô, cô thuận theo âm thanh cúi đầu xuống, hả? Các cậu ai gọi tôi? Tôi nhìn không thấy, mã áo, thẩm Việt. Hà Trung Bình, người mặt quỳ cầm đầu, mã áo thẩm Việt Hà Trung Bình ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái tóc dài mang khuôn mặt của người mặt quỳ cầm đầu, lại xoay xoay cái đầu, rõ ràng là âm trầm khủng bố, giờ phút này cô thoạt nhìn giống là bị người chùm vào bao tải. Cô lại sờ sờ đụng đến một con mắt, cô không nói hai lời trực tiếp phạt xuống. À người mặt quỷ cầm đầu hét to một tiếng, nguyên bản hắn còn đang dương dương đắc ý chính mình rốt cục chế phục được cô gái tóc dài âm trầm đáng ghét này, lại có một cái máy bay chứa đầy hồn phách cho hắn ăn uống, chế tạo đội quân người mặt quỷ. Hắn cho là mình chiếm cứ mặt của cô liền giành được chiến thắng, nào nghĩ đến cho dù chiếm được mặt của đối phương, hắn cũng không cách nào khống chế cô. Giờ phút này bị móc mất trong mắt so với cái cầm bị ăn còn muốn khó chịu, hồn lực của hắn lần thứ hai bị phá. Hồn phách cũng tán mất vài phần, bỗng nhiên cảm thấy vừa tức vừa hận. cố phi âm còn nói thứ này không dễ ăn, cũng không nghĩ tới người mặt quỳ cầm đầu khá tự giác tự mình đưa đến miệng cô. Cô mở rộng miệng, từ bên trong bắt đầu ăn ra bên ngoài coi như đang ăn đêm vậy. a dừng lại, dừng lại, cầu xin cô, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Loài người ti thiện này cô rốt cuộc là giống quái vật gì? Cố phi âm không quan tâm hắn ta nói những gì, hơn nữa mùi vị này ngon hơn tiểu quỷ lần trước nhiều. Đánh một đêm cô cũng mệt rồi, vừa mệt vừa đói mà còn là rất đói, vì thế không thể ngừng ăn. Cố phi âm cũng thấy kỳ lạ, trước mắt cô tối như mực thử đi hai bước không cần thận đụng phải thứ gì đó suýt thì ngã, hại cô không dám đi linh tinh mà đứng ở chỗ đất bằng phẳng nghi vấn hỏi ngươi là kẹo quéo hay sao mà sao ăn mãi không hết. Người mặt quỳ cầm đầu, mã áo, thẩm việt. Hà Trung Bình, không biết tại sao tình hình này rõ ràng rất dọa người mà ba người mã áo thẩm Việt, Hà Trung Bình lại vui đến phát khóc nhất thời vừa cười vừa khóc, chảy hết cả nước mũi. Mã áo lau nước mắt, chạm nhẹ Hà Trung Bình nhỏ giọng nhanh. Hà Trung Bình hiểu ý anh ta nhưng mà lúc này đầu anh choáng váng, chóng mặt mất hết sức lực chỉ đành để thẩm Việt đỡ vào phòng điều khiển. Tình hình lúc này có chút đặc biệt cũng không quan tâm đến quy tắc không cho người lạ vào bên trong nữa. Mã áo cẩn thận đứng gần cô gái tóc dài, hắn cởi áo dài vứt lên mặt đất thiên sư, ngài xem đứng lâu cũng mệt rồi, hay là ngồi xuống ăn. Hắn không dám đứng quá gần, chỉ sợ lại bị người mặt quỷ đá bay ra ngoài. Cố phi âm ở một tiếng, ngồi xuống tiếp tục ăn, từ bên trong ăn thật là nhanh, dù sao cũng là ăn từ giữa, không chịu được nữa. Rất nhanh người mặt quỷ liền không chống đỡ nổi. Hắn ta dẫy dụa muốn trốn thoát, cố phi âm nào có thể để như vậy. Bắt lấy người mặt quỷ bị ăn hết một nửa ấn xuống đất dùng sức túm lấy đầu. Người mặt quỷ lúc trước còn sức kháng cự, bây giờ bị ăn hết một nửa, hồn phách không ổn định tu vi bị mất hết căn bản không phải đối thủ của cô. Đặc biệt khi những nắm đấm dồn xuống, hắn ta ngay cả sức chạy trốn cũng không còn, chỉ có thể xót xa cầu xin tha mạng, sau này không dám kiêu ngạo như trước nữa. Cố phi âm thấy hắn ta cũng thành thật hơn nhiều, ăn no rồi lấy sợi dây hồng chói lại, nhân tiện chói luôn cả mấy tiểu quỷ trên mặt đất mà lúc trước bị cô đụng đến hồn bay phách tán. Cô còn đặc biệt đếm lại, lúc trước có sau con, cộng thêm 6 con lúc sau nữa, còn một con to, cô có tổng cộng 13 viên kẹo có thể ăn được vài hôm. Mà lúc này, cơ trưởng yếu ớt đang báo cáo sự việc xảy ra tối nay lên cấp trên, cảm động nhắc đi nhắc lại, là cô thiên sư đã cứu chúng tôi. Nửa giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố C. Cùng lúc rất nhiều bác sĩ y tá nhân viên có mặt ở ngoài đợi sẵn, cửa máy bay vừa mở tất cả mọi người tiến vào máy bay, đem hành khách ngất xỉu nâng lên cắn, động tác nhanh chóng mà chỉnh tề. Không chỉ có đám người chờ dưới máy bay, hay là mấy người trong máy bay còn có ý thức giờ phút này đều cực kỳ kích động, cơ trường càng là khóc không thành tiếng, khi được người nâng đi ra còn đang tìm cô thiên sư, muốn cùng cô nói lời cảm tạ. Cố phi âm kéo 13 cái bóng đen nhỏ xuống máy bay, cô đứng dưới máy bay, Trương đạo trưởng liếc mắt liền nhìn thấy vị cố thiên sư trong truyền thuyết này, cùng với sợi dây hồng trong tay cô còn có 13 cái bóng đen nhỏ kia cũng chính là đội quân người mặt quỷ được nghe nói lúc trước. Cố phi âm vừa xuống liền chú ý tới bên cạnh có một anh bạn nhỏ mặc đạo bào nhìn chằm chằm cô còn nhìn đám bóng đen trong tay cô. Trương đạo trưởng tiến lên, nói một chút lời cảm ơn, nhưng cô phi âm vẫn cảm thấy ông đáng sợ bởi vì trên người đạo trưởng cùng hòa thượng xinh đẹp đều có pháp lực chỉ là không nhiều bằng một phần trăm của hòa thượng xinh đẹp mà thôi. Trương đạo trưởng lại cẩn thận nói, xin hỏi tôi có thể nhìn mấy con quỷ trong tay cô không? Hơn nữa ông thật sự là quá hiếu kỳ, đây là một sợi dây đỏ bình thường thôi mà thế nào mà đến trong tay đối phương liền thành pháp khí có thể buộc chặt lệ quỷ. Cố phi âm kéo kéo sợi dây, đem đám bóng đen nhỏ kia cho vị đạo trưởng, vậy ông xem đi. Trường đạo trưởng nhìn hồi lâu, nhưng hắn cũng không nhìn ra cái gì khác, lệ quỷ là lệ quỷ, dây là dây, cũng không có gì đặc biệt. Trường đạo trưởng bất đắc dĩ nói, tôi đạo hạnh không sâu, nhìn cũng không được gì, không biết đám lệ quỷ này cô định xử lý như thế nào. Đương nhiên là ăn à, 13 cái điểm tâm nho nhỏ, có thể ăn vài ngày, nhưng vì tôn trọng anh bạn nhỏ này, cô nói ông có ý kiến gì không? Không bằng đem đi siêu độ đi, bọn họ phạm sai, nhưng niệm tình bọn họ bị quỳ quái thao túng, không phải tự nguyện lâm vào, những thứ này đều có mức độ xử trí, giữa bọn họ ở nhân gian cũng là tai họa. Không được, ông nếu muốn bắt đi phóng sinh, con nhỏ 10 tệ một con, con lớn 20. Ông có muốn không? Muốn, 140, cảm ơn. Người mặt quỳ cầm đầu chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ bị người dùng 20 tệ bán đi. Máy bay bay đi thành phố B buộc phải hạ cánh tại sân bay thành phố C vì lý do đặc biệt. Trên máy bay tính cả nhân viên phi hành đoàn có tổng cộng 356 người suýt chút nữa là chết hoan chết uổng. Máy bay hạ cánh được nửa giờ thì toàn bộ nhân viên và hành khách được bí mật đưa đến bệnh viện chữa trị, sự việc nghiêm trọng này được giữ bí mật hoàn toàn, không để lộ chút tin tức nào ra bên ngoài. Nói với bên ngoài cũng chỉ bảo là do thời tiết xấu mới phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố C. Tất cả đạo trưởng ở thành phố C cùng toàn bộ nhân viên đều tới, vốn tưởng có trận đánh ác liệt gì, ai ngờ lại chẳng có chuyện gì, chỉ là một sự cố xấu xa thần bí trên không. Đạo trưởng Trương thật sự không ngờ ông vốn đến thành phố C có việc có một doanh nhân giàu có mới mua được căn biệt thự nhưng lại có chuyện ma quái gì đó nên ông đến xem sao, ai ngờ đột nhiên nhận được tin nói là có mấy con quỷ tác oai tác quái đột nhập vào máy bay đang bay, muốn dẫn cả máy bay chết cùng. Ông lập tức nghĩ thầm không ổn, chuyện này hỏng rồi. Máy bay đã lên cao 10.000 mét, bọn họ thực sự là lực bất tòng tâm, cơ hội sống sót rất xa vời, giống như vụ tai nạn máy bay Bắc hàng SAS-2 năm trước, không ai còn sống, ngay cả một mảnh vỡ máy bay cũng không tìm thấy. Chúng ta không thể lên đó, trừ phi trên máy bay có thiên sư thông thạo thuật bắt quỷ, nếu không khi chúng ta nghĩ ra cách lên đó được thì chỉ sở cũng đã muộn. Huống chi ma quỷ đi lại đều không để lại dấu vết trên mặt đất chúng ta còn có cơ may đánh lại được chứ lên đến bầu trời rồi thì khó lắm. Bây giờ cần tranh thủ thời gian hạ cánh, nếu không thì không ai cứu được cái máy bay này nữa đâu. Bọn họ rất lo lắng nhưng cũng chả có cách nào. Nhưng không ngờ trên máy bay lại thật sự ẩn giấu một cao nhân. Cô ấy không chỉ cứu sống mọi người trên máy bay mà còn bắt được 13 con ác quỷ. Đám người đạo trường trương nhìn đám đen quỷ dạp trên mặt đất thi thoảng lại truyền động, lại nhìn cô thiên sư vô cảm trước mắt. Ông cảm thấy hơi mơ hồ, 13 con quỷ này bán hết cho ông ta 104 chương 65 Đạo trưởng Trương tuy rằng yêu tiền, nhưng Cô Thiên Sư nói không thể không coi trọng lương tâm, một trăm tư này ông thực sự không lấy đâu ra ông sờ soạn trong ví nửa ngày mới lấy ra được duy nhất hai tấm vé mời và một ít tiền lẻ, đó là phí công tác mà vợ ông cho trước khi đi tiền lẻ ông đã ăn một bát mì bò trên đường rồi còn có khoảng 88 tệ. Mấy người khác cũng chung số phận này, đều bị người nhà quản nghiêm, ra khỏi nhà chỉ được cho một hai trăm, vất vả hỏi qua chín người mới góp được 988 tệ cố Thiên Sư. Không ngờ cô còn trẻ thế mà đạo hạnh bắt quỷ lại lợi hại như vậy, công lao bắt 13 con quỷ này của cô không thể không tính, chờ chúng tôi về xin chỉ thị của cấp trên sẽ cho cô lĩnh thưởng. Ngần này con quỷ, 100 thư quá ít rồi, trước tiên chúng tôi đưa hết tiền trên người cho cô đã cầm lấy đi, chờ cấp trên phê chuẩn lấy được tiền tôi sẽ đưa tiếp cho cô. cố thiên sư, cô đã cứu mấy trăm người công đức vô lượng. cố phi âm nhìn đống tiền lớn trước mặt, nhíu mày, chỉ vào đám đen trên mặt đất nói, bọn chúng đáng giá à. Cho nên trước kia cô đã ăn nhiều tiền như vậy, mọi người. Đạo trưởng Trương Nghĩ nghĩ rồi trả lời, mặc dù mấy con tiểu quỷ này cũng là bị người khác đứng sau điều khiển nhưng bọn chúng thực sự đã làm sằng làm bậy, sát hại không ít mạng người, tôi nghi ngờ vụ tai nạn máy bay bắc hàng 2 năm trước cũng liên quan đến chúng, lúc ấy trên máy bay có hơn 200 người, kết quả đến giờ ngay cả xác máy bay cũng không tìm được nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, trước hết tôi muốn dẫn chúng nó về điều tra, nếu thật sự có người đứng sau sai khiến bọn quỷ này chỉ cần bắt được hắn thì thật sự là công lao to lớn. Cũng giống như bắt được tội phạm truy nã lần trốn nhiều năm kiểu gì cũng được cấp tiền thưởng, sau khi hiểu rõ cố phi âm may mắn thở vào nhẹ nhõm, may mà cô không ăn hết được chúng nó chứ không thì tổn thất bao nhiêu tiền rồi. Cô nhìn đám quỷ mặt người nằm bò trên mặt đất giống như đang nhìn một đống vàng trói lóa, dẫm một chân lên, tao hỏi mày, mày đã làm chuyện gì xấu? Quỷ mặt người cầm đầu bị giẫm rên ư ư, vội vàng xin tha, không có mà không có thật sự là không có. Tôi chỉ giết vài người, đem hồn phách của họ luyện thành mặt người để tự sử dụng tôi làm gì có bản lĩnh giết cả một máy bay đầy người thế này chứ. Cố phi âm, không chỉ vài người đâu, tao đã bắt hơn 10 tên quỷ mặt người rồi. Quỷ mặt người cầm đầu ấp úng nói, tôi cũng không nhớ rõ nhưng tôi thật sự không phải hung thủ vụ bắc hàng mà. Cố phi âm nhìn mấy vị đạo trưởng, hắn nói không phải. Mọi người, chỉ đơn giản nhẹ nhàng vậy à, từ khi nào mà á quỷ dễ nói chuyện thế. Cố phi âm cũng không buông chân ra, còn dùng sức đạp hai phát quỷ mặt người bị đạp đến mức hét chói tay, nói đừng đạp cầu xin cô đừng đạp nữa a. Hồn phách tôi tan biến mất, hắn vốn định an phận không dám trêu chọc cô gái tóc dài, để ngưng tụ hồn phách dễ bề chạy trốn, ai ngờ bị một đạp này công sức vất vả từ nãy đến giờ đều uổng phí cả hồn phách lúc ban đầu cũng bị tầu tán lung tung. Tôi nói tôi nói tôi nói thật sự không phải tôi làm mặt đây là lần đầu tiên tôi xuống núi định nhân cơ hội này tập hợp một đoàn quỷ quân lớn ai ngờ lần đầu ra tay đã gặp cô chuyện bắc hàng thực sự không phải tôi làm. Trương đạo trưởng nói vậy mày biết ai làm không chưa từng nghe qua tin tức gì liên quan đến chuyện này à. Tên quỷ cầm đầu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói, tôi chỉ nghe một tiểu quỷ nói nói là ngày bắc hàng xảy ra chuyện nó cũng ở trên chiếc máy bay đó, nhưng lại gặp phải một con quỷ rất ghê gớm, có vẻ không dễ dây vào, nó sợ bị ăn thịt nên vội chạy luôn. Ai ngờ hôm sau lại biết tin bắc hàng xảy ra chuyện, nó nói chắc chắn là con quỷ kia làm. Vậy mày có biết con quỷ đó là ai không? Còn con tiểu quỷ đó đâu? Chuyện này thì tôi không biết tôi quản chúng làm gì, ai sống ai chết liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn bầy mưu bắt linh hồn về tu luyện chờ tôi trở thành quỷ tiên trên trời dưới đất còn chỗ nào không thể rong chơi. Tay mày đã nhiễm nhiều nghiệp chướng như thế còn muốn tu thành quỷ tiên. Cẩn thận bị trời phạt đánh cho mày hồn bay phách tán. Tôi là cái thá gì chứ? Làm gì có con quỷ lợi hại nào tu luyện mà không nhiễm nghiệp chướng sao bọn họ không bị hồn bay phách tán? Thế giới lớn như vậy, ông trời làm gì dành tới quản tôi? Cố phi âm trầm mặc nhìn lên trời cho nên ông trời không vừa ý cô cái gì mà không cho xét đánh tên trước mặt này mà lại đánh cô. Chuyện rắc rối hắn gây ra còn hơn cô cơ mà. Hơn nữa lần này thua trên tay các người đều do vận khí của tôi không tốt nếu đổi người khác thì chưa biết ai thua ai thắng đâu. Tên quỳ cầm đầu cũng tức giận không thôi, không ngờ mình lại tự nhiên thua trong tay cô gái tóc dài đáng sợ kia, nhưng hắn có cách gì được chứ. Bị hắn đoạt mặt còn mặt không đổi sắc ăn ngược lại hắn, hắn cũng chưa từng gặp ai như vậy. trương đạo trường cả giận nói tên xúc sinh này tổn thương nhiều người như vậy mà còn không biết hối cải mà dám đứng đây nói bóng nói gió. Mày có biết nếu tối nay xảy ra chuyện thì sẽ là ác mộng với bao nhiêu gia đình không? Trên máy bay còn có rất nhiều trẻ con, bọn chúng còn nhỏ như vậy mày cũng ra tay được. Tên quỳ cầm đầu vô cùng khinh thường, dọa lại một cái thì đã làm sao? Chẳng lẽ hắn không bị dọa? Hắn cũng bị cô gái tóc dài dọa đến phát điên rồi đây. Cố phi âm thấy người chủ trì thức giận vội dẫm thêm cho tên quỷ cầm đầu một phát làm hắn chỉ dám rên ư ư quỳ dạp trên mặt đất giận mà không dám nói. Trương đạo trưởng vô cùng sảng khoái thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời huýt sáo. Trương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng đưa tiền cho cố thiên sư. Cố thiên sư, cô đưa bọn quỷ mặt người cho chúng tôi xử lý đi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để chúng sống yên đâu. Cố phi âm không do dự đưa giải lụa hồng cho trương đạo trưởng. Đối với cô 13 viên điểm tâm này không so được với 104, dù sao Trương đạo trưởng đã có lòng cho thì cô cự tuyệt cũng không phải phép, nhưng mà cô vừa mới sơ tay ra cầm tiền thì bụng bắt đầu đau. Cô mím môi vuốt xấp tiền giấy, do dự rút ra một tờ đưa cho Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng nhìn 100 tệ đưa tới trước mặt mình, kinh ngạc xua tay cười nói, cái này là cô nên được nhận, như vậy ít quá cô cầm cả đi lời còn chưa nói xong thì đã thấy cô thiên sư u ám nhìn ông, trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo, nhìn qua có vẻ dọa người ông rỗi tay nhận lấy nhưng vẫn không biết đây là có ý gì. Một lát sau, lại 100 tệ được đưa tới. Trương đạo trưởng, tờ thứ 3, tờ thứ 4, tờ thứ 5, tờ thứ 6, tờ thứ 7, tờ thứ 8, tờ thứ 9. Cuối cùng lại đưa thêm cho ông một tờ 10 tệ. Ông ngơ ngác nhìn 910 tệ trong tay, lại nhìn cố phi âm chỉ giữ lại 78 tệ. Cố phi âm cũng ngây người nhìn 78 tệ trong tay, cô gãi ót cầu ông trời có ý gì đây? Cho cô 78 tệ đi ăn bát mì à? Trương đạo trưởng cảm thán, người thành thật như vậy đúng là khó tìm. Đoàn, trên trời mơ hồ có tiếng sấm sét. trương đạo trưởng dùng mình nhìn trời, hình như ông nghe thấy tiếng sấm. Tới gặp cố phi âm không chỉ có một mình trương đạo trưởng, ngay cả cơ trưởng ninh cũng ngồi xe lăn đi tới, thấy cố thiên sư liền kích động đến chảy nước mắt, bởi vì xúc động mạnh nên anh ta vừa đứng lên thì lại hôn mê bất tỉnh, lại một phen gà bay chó sùa, vội vàng đưa anh ta đi bệnh viện. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng vô cùng cảm kích, xúc động nói, chúng tôi thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cố thiên sư, đây là chút lễ vật nho nhỏ của công ty hàng không chúng tôi với những gì cô đã làm cho những người còn sống, thật sự cảm ơn cô. Cố phi âm nhìn tấm chi phiếu được đưa tới trước mặt, vừa nhìn thấy thì hai mắt đều trợn tròn. Hai hai hai hai hai trăm vạn, đây là vị thần tiên gì chứ cô muốn lên trời luôn rồi. Có hai trăm vạn còn ai nhớ đến nỗi đau bảy mươi tám tệ chứ. Hai người mạ áo và thầm việt bên kia đã làm xong tường trình, ngoài ra còn ký một bản cam kết bảo mật đảm bảo sẽ không nói chuyện xảy ra trên máy bay cho bất kỳ ai biết, ngay cả người thân gần gũi nhất cũng không nói, sau khi ký tên mới được thả ra ngoài. Mã áo ngửa đầu nhìn bầu trời tối om gió thổi vù vù nhưng anh ta không thấy lạnh, chỉ cảm thấy thật may vì mình còn sống. Lúc nãy làm tường trình anh ta theo bản năng đã giấu nhẹm chuyện có một con quỷ mặt người đã bị cố phi âm ăn mất, anh ta cảm thấy loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, huống chi người ngoài cũng sẽ không tin anh ta. Thẩm Việt hít một hơi thật sâu, cười nói, không ngờ tôi còn có thể sống sót xuống máy bay, cảm giác còn sống tốt thật đấy, ai, sau đêm nay chắc tôi không dám nghĩ đến chuyện đi máy bay nữa đâu. Mã áo cũng cười cười, nhún vai nói, thứ đó sẽ không vì cậu không đi máy bay mà không tới làm phiền cậu đâu, nếu cậu sợ thì đi xin mấy cái bùa bình an đeo lên cổ ấy, thời khắc mấu chốt thì dùng được đấy. Thẩm Việt khẽ cười, giống bảy tám cái cậu đeo ở cổ đó à. Đeo bảy tám cái thì sao? Tôi vẫn sợ ít quá, lúc về tôi phải đi xin 17-18 cái nữa cơ, đeo ở cổ cả cổ chân cổ tay cũng phải đeo tốt nhất là giấu cả trong túi quần túi áo, dù sao tôi rất sợ cẩn thận một chút vẫn hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Không, anh ta sẽ không làm thế đâu, cùng lắm là đeo mấy cái thôi. Nghĩ đến bùa bình an, thẩm Việt lấy di động ra, ra hiệu cho mã áo rồi xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại. Sau khi sống sót qua tai nạn, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ở cạnh người thân thôi. Mã áo nhìn xung quanh không thấy cố thiên sư nên hỏi cảnh vệ bên cạnh cố thiên sư đâu rồi. Tôi tới với cô ấy, chút nữa tôi cũng muốn cùng về. Cảnh vệ nói cố thiên sư đi cùng trương đạo trưởng rồi. Bọn họ có việc phải bàn bạc anh đợi lát đi Mã áo khịt mũi Nhưng anh ta hiểu loại chuyện cơ mật thế này Không phải việc anh có thể đi dò la Anh ta thành thật đợi một chỗ Tuy rằng may mắn sống sót qua tai nạn Nhưng anh ta cũng rất lo lắng Ít nhất tối nay không thể đến thành phố B được rồi Nhanh nhất cũng phải đến trưa mai mới đến kịp đó Còn phải ngồi một tiếng trên tàu mới đến được đảo Hoa Hoa Đảo Hoa Hoa rất lớn Bọn họ đến đó muộn thì chỉ sợ là chưa kịp làm gì trời đã tối rồi Dễ có chuyện lại không thiện hành động cứ như vậy cũng không biết những người kia có thể kiên trì được không. Nhưng gặp bọn quỷ mặt người này rồi thì cũng không có cách nào khác bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ vẫn ổn. Mã áo đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy mặt cố thiên sư, mã áo chân chó chạy nhanh qua thấy trên tay cố thiên sư chống không thiên sư, những tên quỷ mặt người đó đâu. À, bán rồi, cố phi âm chỉ trương đạo trưởng bán cho bọn họ, mã áo, mã áo nói, bán được nhiều không. Cố Phi Âm 78 tệ, Mã Áo lập tức trừng mắt với mấy vị đạo trưởng, các người không biết xấu hổ à? Trương đạo trưởng cũng đỏ mặt, bọn họ muốn trả tiền nhưng Cố Phi Âm không cần, vừa khuyên cô nhận lấy cô đã lạnh lẽo trừng mắt nhìn, còn ai dám khuyên chứ? Trước khi đi, Cố Phi Âm còn muốn xin số điện thoại của Trương đạo trưởng, về sau bắt được tiểu quỷ tôi lại bán cho ông nhé, ông mua không? Mặt Trương đạo trưởng hơi vặn vẹo, mua. Chương 66, Mã Áo Thẩm Việt vừa nói chuyện điện thoại với bố mẹ xong đi tới. Cố Phi Âm nói, vậy được, hôm nay tôi tính giá ưu đãi cho ông, sau này bắt được chúng ta tính kiểu khác nhé. Trương đạo trưởng lau mặt, ok, tôi sẽ giữ lại cho ông, đến lúc đó sẽ gọi cho ông, ông cũng đưa điện thoại của ông đây, lưu số tôi vào không lại quên. Cố Phi Âm hài lòng cười cười, lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của di động. Trương đạo trưởng không còn gì để nói, gõ di động lưu số điện thoại, được rồi, cô nói thế nào thì cứ như thế đó đi. thẩm việt và mã áo liếc nhau tuy nội dung có hơi đáng sợ nhưng không biết sao lại không nhịn được cười lưu số điện thoại xong trương đạo trường chắp tay cố thiên sư không ngờ tu vi của cô lợi hại thế chẳng hay sư phụ của cô là cố phi âm cầm di động ngay người một lát sư phụ cô không có sư phụ mà cô lắc đầu tôi không có sư phụ Thật ra lúc trước cô có hơi sợ đạo sĩ, nhưng anh bạn đạo sĩ trước mặt lại có hơi ngốc nghếch lại không nhìn ra được cô là quỷ nhập người, đạo hạnh quả nhiên không so được với hòa thượng đẹp trai. trương đạo trưởng nghi hoặc sao lại không có sư phụ chẳng lẽ cố thiên sư không muốn nhắc tới sư môn? Nếu như vậy thì ông cũng không tiện hỏi, cố thiên sư, sau này có chuyện gì cô cứ việc tới tìm tôi. Ông còn rất nhiều chuyện phải đi xử lý, nói mấy câu với cố phi âm xong liền cầm giải lụa hồng rời đi, muốn một lần siêu đổ cả 13 con quỷ thì còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tạm biệt đám người trương đạo trường, bọn cố phi âm cũng chuẩn bị đi tìm khách sạn, bây giờ cô là người có 200 vạn nhân dân tệ, tùy tiện đi một bước cũng làm cô sợ có tên trộm xuất hiện, không có 2728 vệ sĩ bảo vệ thì cô thật sự không dám ra đường. Cũng may vị chủ tịch cho cô tấm chi phiếu này thực sự là một người lương thiện đáng yêu, còn tư cười gọi xe đến nói muốn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, cố phi âm đương nhiên không từ chối, cô rất sung sướng tiếp nhận. cố phi âm cầm túi lên xe, đột nhiên nhớ ra tiền cơm trên máy bay tôi còn chưa trả. Mã áo ngây người một lát cười nói cơm trên máy bay đều miễn phí, không phải trả tiền. Thẩm Việt cũng nói, đúng vậy cơm trên đó là phát miễn phí. Cố phi âm, khó trách máy bay toàn là thần tiên ngồi, không ngờ lại còn phát cơm. Cô cảm khái leo lên xe thật tốt, lại tiết kiệm được một ít tiền. Mã áo và thẩm Việt cũng đi theo sau cô, lúc lên xe mã áo còn nhìn chằm chằm thẩm Việt phía sau mấy lần kỳ quái hỏi, tôi nói này đại minh tinh, anh không đi tìm người đại diện với trợ lý của mình, cũng không đi bệnh viện chăm sóc đồng nghiệp mà theo chúng tôi làm gì. Thẩm Việt khẽ cười một tiếng, tôi không đi theo anh, tôi đi theo Cố thiên sư mà. Cố thiên sư, tôi đi cùng cô được không? Cố Phi Âm ngồi ở trong xe, nghe vậy thì gật đầu nói có thấy chứ. Như vậy thì cô liền có tài xế, anh bạn ngồi cạnh tài xế, thêm Mã Áo và Thẩm Việt ngồi nữa là có bốn vệ sĩ rồi. Tuy rằng không so được với mười vệ sĩ lúc trước nhưng tốt xấu gì cũng có bốn người còn hơn là không có ai. Thẩm Việt cười với Mã Áo, nhớn mày nói anh xem, Cố Thiên Sư đồng ý rồi. Mã Áo trợn mắt quả nhiên là cùng một ruột thủ đoạn vô lại đều giống hệt nhau, bội phục. Thẩm Việt cảm ơn. Thẩm Việt bước qua mã áo ngồi vào trong xe, mã áo cũng không cam lòng bị tụt lại, chạy nhanh lên theo. Tên không biết xấu hổ này, đừng tưởng chiếm được chỗ của anh ta. Trường đạo trưởng đem giải lụa hồng về đạo quán giao cho sư thúc xử lý, sau đó đi đến bệnh viện hơn 300 người được đưa tới 5 bệnh viện ở thành phố C, mấy người đạo trưởng bọn họ chia nhau phụ trách một bệnh viện. Trong đó có mấy người cơ thể yếu bị quỷ mặt người nhập lại thiếu oxy nghiêm trọng nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, vài người khác thì chỉ ngất vì bị quỷ ăn mòn linh hồn, trên người có vài vết thương nhỏ và bi dây chấn động tâm lý một chút còn ngoài ra không nghiêm trọng lắm. Trương Siêu chắc là người bị thương nặng nhất, anh ta hai lần bị quỷ mặt người bám vào người, một lần là quỷ mặt người muốn đi vào trong miệng anh, một lần là bị quỷ mặt người đoạt mặt, tuy rằng chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn luôn nói mớ, miệng không ngừng kêu a a o o, lúc thì kêu cứu mạng, lúc lại gọi tên Cố Thiên Sư, cả người anh ta run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trương đạo trưởng có hơi đồng cảm với Trương Siêu, người xui xẻo bị quỷ chọn đến hai lần hẳn là trên đời hiếm gặp, ông đốt một ít bùa trừ tà hoa vào nước cho Trương Siêu uống xong anh ta mới yên tĩnh lại.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 Trương đạo trưởng nói, đúng vậy, nếu không có cố thiên sư thì những người trên máy bay thực sự không cứu được rồi. Bọn tiểu quỷ bị trói bằng dài lụa hồng thật sự không giống tiểu quỷ bình thường, trên tay chúng đều vấy bẩn bởi mạng người, đặc biệt là tên quỷ mặt người cầm đầu, ngay cả tu vi hồn phách bị tiêu tán hơn một nửa rồi thì vẫn không thể coi thường nó, nhưng mà cố phi âm rất lợi hại, bọn chúng trên tay cô không đáng nhắc tới. Chủ tịch từ một tiếng, đây là sư thật con quỷ mặt người đó vô cùng tà ác nó thật sự muốn giết hành khách trên máy bay để giúp bản thân tu luyện trong mắt không hề có tính người, muốn lương tâm nó đột nhiên trỗi dậy mà thả mọi người ra thì là chuyện không bao giờ cho nên người trên máy bay chỉ có thể chết. Trường đạo trường đi một lượt qua các phòng bệnh xác định không có chuyện gì mới định quay về ai ngờ lại đụng phải người quen Cát Hồng, Cát Thiên Sư. Cát Hồng cũng giống ông cùng là người tu đạo. Nhưng mà ông là tu thuật bắt quỳ còn cắt hồng thì tinh thông thuật xem tướng đoán mệnh đặc biệt là những minh tinh, doanh nhân hay chính khách muốn tìm ông ta để đổi tên thì cũng mất tới 10 vạn tệ, càng đừng nói đến chuyện mua nhà trong nhà trang hoàng bày biện thế nào, mấy lần xem cũng tốn mấy chục vạn thế mà còn chưa kể nếu muốn mượn vận sửa vận đường thăng quan tiến chức hay học hành rộng mở thì chỉ tùy tiện làm phép thôi cũng tới mấy trăm vạn. Mấy năm nay Cát Hồng được tâm bốc rất cao, lại là người bận rộn nên không hay để tâm đến chuyện bắt quỳ của bọn họ. Nhớ trước đây ông cùng Cát Hồng xưng huynh gọi để, 5 ngày ba bữa lại đi uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng từ khi Cát Hồng có quan hệ với giới giải trí thì cả người đều thay đổi, chuyện mượn vận sửa vận là một đống, thậm chí còn làm ra chuyện lòng lang dạ sói là mượn vận khí của người khác để tự căng cường vận khí của bản thân, bị ông phả hỏng hai lần nên quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Tuy nhiên điều làm Trương đạo trưởng càng kinh ngạc là Cát Hồng ở trên máy bay lại không tỏ ra được chút uy lực nào, không bằng cả hai cậu bé. Thật uổng danh là người tu đạo. Ông hừ một tiếng, Cát Hồng yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà trắng xóa thì kinh ngạc ngồi bật dậy, "Tôi tôi tôi tôi không chết à? Tôi còn sống, ha ha, tôi không chết. Đúng vậy, cậu không chết, cậu còn sống, có phải rất vui mừng không?" Trương đạo trưởng đứng bên cạnh tươi cười nói. Cát Hồng quay đầu lại nhìn thấy Trương đạo trưởng, Sao anh lại ở đây? trương đạo trưởng nói, máy bay của các cậu xảy ra chuyện tôi bị phái tới xử lý chứ không còn thế nào được nữa. Cát hồng, trương đạo trưởng cười nói, cắt bán tiên ơi là cắt bán tiên, cậu nói xem cậu là người thu đạo đã mấy chục năm rồi mà xảy ra chuyện lớn như thế lại không thể hiện chút uy lực nào còn để cho một cô nhóc cứu mình cậu không biết xấu hổ à. Ông tổ sư nhà cậu biết thế nên phải đội mồ dậy nhờ tôi nói cho cậu đấy. Anh nói lung tung gì đấy? Cát hồng nóng nảy, chắp tay trước ngực hướng lên trời lại lia lia. Tổ sư đừng trách tội, tổ sư đừng trách tội, đều tại tên thối tha này nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn cái gì cậu dám nói ở trên máy bay cậu có tí sức lực nào không? Trương đạo trường tức giận chỉ cát hồng. Trên máy bay lúc mọi người hôn mê thì cậu ở đâu? Lúc cơ trường bị quỷ mặt người đoạt mặt thì cậu ở đâu? Lúc cô gái nhỏ bị bầy tám tên quỷ mặt người vây hãm thì cậu ở đâu? Lúc cố thiên sư bị quỷ đoạt mặt thì cậu ở đâu? Lúc hai cậu bé xông lên thì cậu lại ở đâu? Cậu còn không biết xấu hổ mà nói thế. Cát hồng bị trương thiên sư nói đến mức đỏ mặt thía tay. Thật ra anh ta cũng biết lúc ấy ở trên máy bay nên ra giúp một tay bắt lấy bọn quỷ mặt người. Nhưng chúng thực sự rất ghê gớm. Bùa chú của anh ta căn bản không có tác dụng trên người lại không có pháp khí hộ thân. Nên lực bất tòng tâm chẳng lẽ anh ta tay không bắt giặc chắc. Anh ta giải thích một hồi, lại nói anh đừng nói tôi, nếu anh mà ở đó chắc cũng chẳng lợi hại hơn tôi đâu. trương đạo trưởng nói, tôi có lợi hại hơn cậu không thì tôi không biết nhưng tôi biết nếu không có pháp khí thì tôi còn chính mình. Cát hồng, có phải cậu sống trong nhung lụa quen rồi nên quên mất pháp khí lợi hại nhất chính là bản thân tu sĩ chúng ta. Sắc mặt Cát hồng trắng bạch cũng không tranh cãi nữa, anh ta trầm mặc nói là cô gái đó đã cứu chúng tôi à. Trương đạo trường thở dài một tiếng, cắt hồng, cậu thay người ta đoán mệnh sửa mệnh quá nhiều rồi. Đó là đi ngược với lẽ thường, ba nhược năm khuyết đáng sợ thế nào tôi tin cậu còn hiểu rõ hơn tôi, tự cậu giải quyết cho tốt đi. chương 67, Trương đạo trường không nói gì nữa, xoay người rời khỏi bệnh viện. Thật ra năng lực của các hồng không kém, chỉ là mấy năm nay tâm tư đều đặt ở việc xem tướng đoán mệnh, thêm nữa giúp người khác sửa vận sẽ tự tổn thương bản thân, đạo hạnh cũng giảm đi nhiều, nhưng những tiểu quỷ bình thường cũng không phải là đối thủ của anh ta, vậy mới thấy bọn quỷ mặt người này lợi hại thế nào. Trường đạo trường trở về đạo quán, lúc này có mấy vị sư thúc đang thi pháp ở đại sảnh một người cầm gậy đánh xét, một người cầm chuông tam thanh, một người cầm pháp ấn. Theo từng câu niệm chú từ trong miệng, sợi dây hồng chói 13 con quỷ ngày càng siết chặt chúng liều mạng dẫy dụa nhưng vốn đã suy yếu đi nhiều, bây giờ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chạy thoát. Phát ra tiếng giết chói tai tên quỳ mặt người cầm đầu vẫn rất hiếu thắng, cứ luôn miệng gào thét tao sẽ báo thù tao nhất định sẽ báo thù, nhưng chẳng ai thèm đáp lời hắn. Vài phút sau, một cánh cửa thông với lòng đất được được mở ra, 13 đám xương đen bị hút vào đó, giải lụa hồng rơi là tà trên mặt đất. thấy vậy trương đạo trưởng mới đi ra nhặt giải lụa hồng lên ông nhìn mãi nhưng đáng tiếc vẫn không thấy trên giải lụa có theo hoa văn giam cầm ma quỷ gì kỳ lạ đừng nhìn nữa đây chỉ là một giải lụa bình thường thôi không có gì đặc biệt đâu thật ạ nếu chỉ là giải lụa bình thường thì không thể trói được đám quỷ đó vậy là sao sư thúc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu chuyện này ta cũng không rõ lắm chỉ có thể nói là đạo hạnh của vị cố thiên sư này thâm sâu hơn chúng ta đợi ta về hỏi sư phụ đã có thể sư phụ sẽ biết Trương đạo trưởng vâng một tiếng, đưa giải rượu hồng cho sư thúc, đúng rồi, lúc nãy ở bệnh viện cháu gặp Cát Hồng, cậu ta cũng ở trên máy bay. Mấy vị sư thúc nghe vậy sắc mặt vốn không tốt lại càng khó coi, cậu ta cũng ở đó. Sao ta không nghe ai nói? Bởi vì bị quỷ đánh cho hôn mê. Mã áo mua vé máy bay sáng sớm hôm sau đi thành phố B, lúc Thẩm Việt nghe thấy còn dựng ngón tay cái, lợi hại. Mã áo cũng không muốn ngồi máy bay nhưng mà không còn cách nào khác anh ta đã tính kỹ rồi. Nếu đi xe qua đó thì lúc đến cũng đêm mất lại không có tàu ra đảo Hoa Hoa, anh ta sợ chậm thì bạn anh ta không cứu được mất nên chỉ có thể đặt vé máy bay lần nữa, sáng sớm sẽ xuất phát. Cố phi âm không có ý kiến gì với chuyện này, đi kiểu gì cũng được chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Chuyện duy nhất làm cô khó xử chính là chi phiếu 200 vạn của cô làm thế nào bây giờ, đêm qua lúc ngủ cô cũng không biết phải để đâu, dù giấu ở đâu cũng thấy không an toàn nên phải đặt ở dưới gối nằm lên. bây giờ cô rất nhớ cái quan tài của mình cất tiền trong quan tài thì chẳng sợ gì nữa cô đi lâu như vậy rồi chỉ sợ trộm mất nhưng mà không sao lúc đi cô đã nói với nữ quỷ áo đỏ nhờ cô ấy nói với cô gái hàng xóm và bà cụ là hai ngày nữa cô sẽ về phiền họ trông chừng quan tài giúp mình họ ăn sáng ở khách sạn mà áo nói là để hắn trả tiền ăn sáng bao gồm trong phí dừng chân mà phí dừng chân của bọn họ là do vị chủ tịch kia cấp cho nghe nói cả vé máy bay hôm nay cũng được miễn phí Người bạn này đúng là bạn tốt biết hiếu kính với người lớn. Bữa sáng của Cố Phi Âm có một bát mì thịt bò còn thêm cả hai quả trứng trần vàng óng, sợi mì này rất dai, thịt bò được hầm mềm nhũn, măng vừa giòn vừa thơm, nước dùng thì hơi cay, lại được sắc thêm mấy cọng rau thơm thực sự là ngon đến chảy cả nước miếng. Hơn nữa trứng trần cũng rất ngon, cắn một phát là lòng đào chảy ra oa, những ngày được ăn mì thịt bò đúng là quá hạnh phúc. Mã áo mang cho cố thiên sư một cốc sữa bò còn thả thêm một ít ngũ cốc và trái cây khô uống vào một ngụm vừa giòn vừa thơm. Thẩm Việt không chịu thua, liền chọn một đĩa trái cây mang sang, đặc biệt thâm sâu liếc nhìn mã áo một cái, mã áo cười ha ha. Đĩa trái cây có dưa hấu, dưa vàng, nho và cà chua bi, cố phi âm lần đầu tiên được ăn nho, tuy rằng quả đen xì nhưng vừa ngọt lại vừa nhiều nước, cô muốn trộm mấy quả mang đi, nhưng mà cuối cùng lại thôi, bây giờ cô cũng có chi phiếu 200 vạn rồi. 200 vạn không những có thể chiếu quảng cáo trên tivi ở trung tâm thành phố mà còn thừa một ít có thể ăn uống thỏa thích. Nhưng mà giờ còn phải đến đảo A Water chi phiếu này để đâu cũng không an toàn, nếu không phải bên cạnh còn hai người bạn nhìn qua có vẻ rắn chắc thì cô cũng không dám ra cửa. Mã áo thấy cô thiên sư hao tâm tổn sức vì chi phiếu 200 vạn như thế bèn do dự nói, hay là gửi vào ngân hàng đi. Cố phi âm nói, tôi biết ở đây các anh có ngân hàng tiền đều gửi hết vào đó, nhưng mà gửi vào ngân hàng tôi cũng thấy không an toàn, nếu phá sản thì phải làm sao? Phá sản, đầu năm nay chắc không ai tính đến việc ngân hàng phá sản đâu nhỉ? Mã áo ngây ngốc nói, ngân hàng sẽ không dễ phá sản vậy đâu. Cố phi âm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết tôi nhớ là rất dễ phá sản mà. Mã ao nói, nếu không gửi ngân hàng thì phải tìm gì đó ép cho nó thẳng ra, nếu không có nếp gấp thì không lấy được tiền đâu. Cố phi âm, quả nhiên là chi phiếu 200 vạn, lại dễ hỏng như vậy. Cố phi âm, đi thôi, chúng ta đến ngân hàng. Đúng vậy, bây giờ là thời đại hòa bình, ngân hàng không dễ phá sản vậy đâu, trừ phi là thay vua đổi chúa, đúng lúc cô cũng mang chứng minh thư theo cất tiền vào đó là tốt nhất. Mã áo và cố phi âm muốn đến ngân hàng, thẩm Việt cũng không thể không đi, vừa rồi lúc ăn sáng ở khách sạn đã thu hút sự chú ý của không ít fan, hơn nữa đồng nghiệp của anh vẫn đang ở bệnh viện kiểu gì anh cũng phải đến đó xem sao. Thẩm Việt nhìn cô phi âm, cô gái tóc dài nhìn qua có vẻ âm trầm khủng bố nhưng lại là người tốt cứu sống mấy trăm người bọn họ, nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc cô vô cảm nắm tay đập vào bụng Trương Siêu tuy rằng là để cứu Trương Siêu nhưng lại thực sự dọa người, đương nhiên sau khi trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn việc đánh Trương Siêu thì anh ta vẫn hơi sợ mỗi khí đối diện với cô, nhưng không đến mức hoảng hốt muốn bỏ trốn. Cô Thiên Sư cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi có thể xin số điện thoại của cô không? chờ chuyện ở đây ổn định rồi tôi sẽ liên lạc với cô được chứ cố phi âm hoàn toàn không cảm nhận được sự gấp gáp vội vã trong lòng thẩm việt cô cầm di động đeo trên cổ gõ gõ thật ra cô cũng rất thích gọi điện thoại trò này chơi rất vui số của anh là gì để tôi nháy sang thẩm việt đọc một dãy số quả nhiên lát sau di động anh ta liền vang lên anh ta nhấn nút tắt lưu số kia lại anh nhìn cố phi âm và mã áo lên xe rời đi cũng gọi một chiếc taxi đi đến bệnh viện Hầu hết hành khách hôn mê một đêm đều đã tỉnh lại, thấy bản thân đang ở bệnh viện nhưng đã về với thế giới loài người bình thường thì mừng đến rơi lệ, lớn tiếng gào khóc. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đến chuyện mình còn sống. Giống như Trương Siêu vậy, tỉnh dậy liền bỏ ra khóc tại chỗ, là gào khóc thật sự, anh ta vốn là người kiêu ngạo, đột nhiên bây giờ khóc thành như vậy làm hình nhất phàm cùng phòng bệnh không kịp thích nghi. Tôi bảo này anh đừng khóc như vậy được không? Trương Siêu nói, sao tôi không thể khóc chứ? Bị quỷ chui vào bụng không phải cậu, bị quỷ mặt người đoạt mặt lại càng không phải cậu, tại sao tôi không được khóc? Nhưng mà anh cũng được cứu rồi còn gì, anh nên cười mới phải. Cười cây rắm mà cười, bây giờ tôi cứ nhắm mắt vào là lại nhớ đến lúc ngồi trong WC, quỷ mặt người đột nhiên xuất hiện ở bồn cầu hướng thẳng vào mặt tôi bay đến, đờ mờ, mẹ nó ghê tởm vãi, quỷ không có chút ý thức vệ sinh nào à. Nơi dơ bẩn như WC cũng dám đi, hình nhất phàm, nói thế thì anh ta thật không có cách nào phản bác. Nếu không anh uống ngụm nước đi, Trương Siêu uống cái gì mà uống tôi sợ uống vào một tên quỷ mặt người nữa lắm. Sao số tôi lại khổ thế này chứ, Cố Thiên Sư, Cố Thiên Sư cô ở đâu rồi? Hình Nhất Phàm, lúc thẩm việt đến, Trương Siêu khóc mệt quá phải nghỉ một lát, anh kinh ngạc hỏi Hình Nhất Phàm, làm sao vậy? Hình Nhất Phàm nhún vai, không sao, anh ta khóc vì mình số khổ quá. Đúng rồi, đêm qua sau khi bọn tôi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng tôi vừa tỉnh đã thấy ở bệnh viện? Thẩm Việt nói, Cố Thiên Sư đã cứu chúng ta. Trương siêu không khóc nữa, nhào lên hỏi Thẩm Việt Thiên Sư đâu. Cố Thiên Sư ở đâu rồi? Tôi muốn Cố Thiên Sư. Thẩm Việt nói, Cố Thiên Sư có việc nên đi trước rồi. Trương siêu gục đầu xuống ủ rũ. Thẩm Việt đem chuyện sau khi hình nhất phàm và Trương siêu mất siểu nói qua một lần. Bây giờ nghĩ lại trong lòng anh vẫn còn sợ hãi. Tối qua thực sự quá nguy hiểm, cả cơ trường cũng bị quỷ mặt người khống chế. Nếu không phải có Cố Thiên Sư thì chúng ta chết chắc rồi. Hình Nhất Phàm và Trương Siêu cũng vẫn còn sợ, nghĩ đến mà dùng mình. Chúng ta phải cảm ơn cô ấy như thế nào? Trương Siêu nói, đợi chút tôi gọi điện thoại cho bố mẹ bảo bọn họ đưa tiền tới. Hình Nhất Phàm chỉ nói một chữ thô tục, Thẩm Việt thì lại cảm thấy như vậy cũng không phải là không được. Cố Phi Âm và Mã Áo được một người dân bản địa dẫn đường quá chứ hôm đó đã đặt chân lên đảo, đảo Hoa Hoa này là thánh địa mạo hiểm. Mã Áo lo lắng nhìn đảo Hoa Hoa, đã 7 ngày kể từ khi bạn anh ta mất tích. Cũng lúc này bọn họ mới biết thật ra không chỉ có sau người mất tích trên đảo búp bê mà có tới 10 người, 5 giờ sáng hôm ấy có hai đôi tình nhân nói là ra ngoài ngắm mặt trời mọc nhưng mà sau khi rời đi thì không thấy quay lại nữa. Đúng như tên gọi toàn bộ đảo treo đầy búp bê. Sự thích cái tên này bắt nguồn từ một tin đồn nói có một người chị đưa em gái mình đi bơi ở đây nhưng mà cô em không may chết đuối, người chị nhớ em mình nên mới treo vô số búp bê Tây Dương lên cây. Sau này càng ngày càng có nhiều búp bê Tây Dương được treo lên, nhìn xa có vẻ vô cùng khủng bố nên đã thu hút rất nhiều nhà thám hiểm đến đây dung hoạn. Cư dân trên đảo thấy vậy liền bắt đầu tự treo búp bê Tây Dương lên cây trên đảo càng ngày càng treo nhiều cho nên bây giờ tất cả các cây trên đảo đều treo đầy búp bê Tây Dương. chương 68 Chuyện 6 streamer Lục Giang Phi, nguyên lộ tống vĩ mất tích ở hòn đảo Búp Bê đảo Oa Oa đã nháo đến long trời lở đất những tin đồn của hòn đảo Búp Bê cũng được người ta đề cập đến rất nhiều lần, lúc trước những người xem Livestream bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cảnh sát vì thế thành lập một tổ đặc biệt đặc bộ cũng cử người đi tới đó do xét còn có vài vị đạo trưởng đi theo ra đảo chỉ tiếc là vẫn không có tin tức. Phần lớn mọi người đều ở suy đoán đám người lục giang phi, nguyên lộ đã lành ít giữ nhiều, 72 giờ quý báu để cứu viện đã trôi qua, khả năng vẫn còn sống thật sự rất thấp. Huống hồ lúc này 10 ngày đã trôi qua, ngay cả đội cứu hộ cũng muốn từ bỏ công cuộc tìm kiếm, nếu không phải do sức nóng của dư luận liên tục tăng cao, cảnh sát không thể từ bỏ được chỉ sợ rằng đã sớm từ bỏ, hy vọng càng là xa vời. Hiện nay cư dân mạng đều đang thảo luận đám người Lục Giang Phi rốt cuộc đã gặp phải cái gì, những lời suy đoán nhiều vô kể, một số người can đảm đã xem lại video Livestream họ mất tích tối hôm đó rất nhiều lần, những người nhát gan thật sự bị dọa tới mức buổi tối không dám đi ngủ. Ai, sớm biết xảy ra chuyện như vậy, trước đó lúc các streamer muốn đi ra đảo búp bê tôi đã không ủng hộ, hy vọng bọn họ đều bình an, nếu không thì thật sự về sau tôi sẽ không bao giờ xem những Livestream khủng bố nữa. Ai cũng không muốn các streamer xảy ra chuyện, hiện tại quan trọng nhất vẫn nên tìm người trước rồi mới nói, thực ra tôi thật sự hoài nghi, trên đời này có rất nhiều điều mà chúng ta không biết, bạn tôi là người của thành phố B ở gần cảng. sau khi nghe nói các streamer xảy ra chuyện, sáng sớm hôm sau lúc cảnh sát đi qua đó, bọn họ nhìn thấy cảnh sát đi cùng mấy vị đạo sĩ, mọi người nói cảnh sát qua đó tìm người, vậy đạo sĩ qua đó để làm gì? Đạo sĩ, không phải chứ? Có phải đảo búp bê thật sự có chuyện kỳ quái, nhóm streamer xông vào đó không phải gặp quỷ rồi chứ. Quỷ gì chứ, trên đời này căn bản không có quỷ. Mấy tháng trước tôi có đi ra đảo búp bê, chính là trên đảo treo rất nhiều búp bê, nhìn có vẻ khủng bố một chút mà thôi, căn bản không có chuyện kỳ quái gì. Tôi nghi ngờ nhóm streamer có phải đã gặp phải một băng đảng tội phạm bị bắt cóc rồi. Ôi chào. Lúc tôi xem video liver stream lần thứ 100 cuối cùng cũng phát hiện ra điều không đúng, mọi người nhìn xem lúc nhóm streamer ngồi nghỉ ngơi ở đây, trên đùi của Lục Giang Phi có phải có một người ngồi lên không? Tôi hình như nhìn thấy bóng của một con búp bê, tôi bị dọa đến phát khóc luôn. Không phải chứ, tôi đi xem thử, mẹ kiếp thật sự có. Nhóm streamer xảy ra chuyện là vào buổi tối, ban ngày bọn họ vẫn còn ở bình thường Livestream, bắt đầu 6 người đi cùng nhau, sau đó phát hiện ra đảo búc bê treo rất nhiều búc bê, bởi vì giãi nắng dầm mưa tứ chi có chút không được đầy đủ thiếu tay thiếu chân, vừa nhìn thấy có chút dọa người, nhưng thực sự không đáng sợ cho lắm. Cho nên bọn họ đứng trên bãi biển bắt đầu phân tổ để hành động, ở đây bọn họ có 6 người, bốn trai hai gái, thứ tự là Lục Giang Phi, Nguyên Lộ Tống Vĩ, Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn và Dư Yến Đan. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ cùng một tổ tống vĩ và Kha Mẫn Mẫn đi cùng nhau, còn lại là tổ của Điền Lãng và Dư Yến Đan. Bọn họ có quy ước là từng người sẽ Livestream sau đó trở về nhà trọ của người dân trước khi mặt trời lặn, sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối lại tiếp tục Livestream. Bởi vì bầu không khí khủng bố buổi tối càng đậm càng kích thích cũng càng dễ dàng hấp dẫn người xem tốt nhất sử dụng nó như một mánh khóe để quảng cáo. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ đi bộ trên con đường núi được một lúc con đường núi gập gành, xung quanh đều là những cây cối cao lớn rậm rạp, trên cành cây treo những con búp bê bằng vải, thậm chí vì để đạt được hiệu quả khủng bố, trên những con búp bê còn vẽ nước sơn màu đỏ cho bụi rơi xuống, nhìn vô cùng cũ kỹ, nhưng đôi mắt lại linh hoạt sống động, treo trên những cành cây cúi đầu xuống, giống như đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nguyên Lộ nói, những con búp bê này đều do người dân ở đây treo lên sao? Lục Giang Phi nói, theo truyền thuyết, phần lớn những thứ này có mấy con được mấy chị gái trong truyền thuyết treo lên. Đó là mấy con nào? Tôi làm sao biết được có lẽ toàn bộ nơi này đều là giả, vì muốn thu hút người khác tới đây thám hiểm, dù sao những người dân ở trên đảo này đã nói, đây cũng là một nguồn thu nhập không tồi. Ai, mệt mỏi quá, nơi này có cục đá, chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên lộ đặt mông ngồi trên một tảng đá lớn, tảng đá này bốn phía đều là rong rêu, nhưng mặt trên nhất nhìn có vẻ vẫn còn rất sạch sẽ, có lẽ có không ít những người thám hiểm đã nghỉ ngơi ở đây, Lục Giang Phi ngồi ở bên cạnh, vừa cầm điện thoại tương tác với người xem, nói hôm nay trước tiên tới đây thôi, trước tiên không stream nữa, bọn họ phải đi về chờ đến 8 giờ tối lại tiếp tục. Cũng chính là đoạn không thể không bắt mắt này, hiện nay đã bị mọi người bới ra, nói có một búp bê nhỏ đang ngồi trên đùi của Lục Giang Phi. Tin tức này vừa xuất hiện, lại có thêm ảnh chụp màn hình để so sánh cư dân mạng lại bùng nổ. Ôi trao thật sự có. Không, nhất định là tôi bị mù. Cũng có thể là hình ảnh do tác dụng của một phần ánh sáng sinh ra mà thôi. Mọi người không nên bị lừa trên đời này làm gì có quỷ. Nếu thật sự có quỷ vậy thì có phải cũng có thần không? Nhưng tôi thật sự nhìn thấy thật sự có một búp bê đang ngồi trên người lục giang phi. Tôi cảm thấy hình như hắn biết chúng ta còn nhìn vào màn hình cười nữa. Lúc trước nghe nói có đạo sĩ đi lên đảo, bây giờ ngẫm nghĩ lại thật sự rất đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. a a a Đúng rồi, mọi người còn nhớ không? Tôi nhớ rõ lúc trước Kha Mẫn Mẫn có nói một câu, trong lúc hoảng hốt cô ấy nhìn thấy một người. Nhưng gọi vài tiếng không thấy ai đáp lại, đám người tống vĩ nói cô ấy nhìn lầm rồi, bảo cô ấy đừng để ý mọi người nói, Kha Mẫn Mẫn là thật sự nhìn thấy người không? Lời này vừa nói ra, càng khiến người ta sờn tóc gáy. Nếu như Kha Mẫn Mẫn không nhìn lầm, vậy thì bọn họ mới sáng sớm đã bị theo dõi rồi sao? Đã 10 ngày rồi, tôi cảm thấy đám người lục giang phi lành ít dữ nhiều rồi. Cầu nguyện cho nhóm Livestream không có chuyện gì quá khủng bố, vốn dĩ tôi định đi thôn phong thám hiểm, bây giờ cũng không dám đi nữa. Tôi cũng vậy, ngay cả nhà ma tôi cũng không dám đi. Nhà ma trong công viên giải trí thành phố A càng khủng bố hơn, nửa tháng trước tôi đến đó một lần, đến bây giờ buổi tối vẫn còn gặp ác mộng. Mã áo vẫn luôn chú ý tới tin tức của lục giang phi trên mạng, lúc này vừa nhìn thấy bức ảnh mà trên mạng đang điên cuồng lan truyền kia, hắn lập tức kinh hãi, lập tức mang tới cho cố thiên sư nhìn, thiên sư, cố thiên sư, cô mau đến xem xem, bức ảnh này là ảnh chụp của cư dân mạng, bọn họ nói bức ảnh này mơ hồ nhìn thấy một bóng người, giống như là một con búp bê cô nhìn xem phải không? Cố phi âm cầm bức ảnh nhìn nửa ngày, mặt không cảm xúc mà áo không biết vẻ mặt của cô thiên sư là có ý gì, chính là cảm thấy bộ dạng cô có chút âm trầm, hắn nói có phải cư dân mạng nhìn lầm không? Ban nãy tôi cũng nhìn kỹ rồi, không thấy có người nào trong ảnh, có lẽ là do vấn đề góc độ. Cố phi âm nhìn hắn, chỉ vào bức ảnh nói, nơi này rõ ràng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 các bạn nhỏ, sao mọi người nói chỉ có một? Mã ao vốn dĩ còn tưởng rằng bức ảnh này là cư dân mạng khoác lác nói bừa, hắn nhìn đến nửa ngày cũng chỉ nhìn ra hình dáng mơ hồ, còn có những lời nói khoác khác như dùng tia hồng ngoại chiếu vào mới nhìn ra được, hắn thấy cô thiên sư do dự lâu như vậy là bởi vì không nhìn thấy cái gì thế nhưng không phải không nhìn thấy cái gì, mà bởi vì không chỉ có một. Hắn chỉ cảm thấy không rét mà run, sườn tóc gáy, có, có một, hai, ba, bốn, năm, sáu các bạn nhỏ sao. Cô ừ một tiếng, chỉ từng người một trong bức ảnh nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 người, bốn bạn nhỏ này vây quanh Lục Giang Phi, mở to hai mắt nhìn về phía màn hình, con người đen thui không chớp mắt, sắc mặt trắng bạch giống như ở trong nước quá lâu. Mã áo nhìn thấy ngón tay kia chỉ một vòng xung quanh Lục Giang Phi, có điều hình như cô đếm luôn cả Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, cũng chính là ngoại trừ Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, trong bức ảnh này còn có bốn con quỷ khác. Mã áo miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng. Hắn thiếu chút nữa cho mình một bạt tay, lại có thể quên đưa video cho thiên sư xem. Ngày hôm kia đột nhiên xuất phát trên đường cũng không có thời gian xem, hắn vốn dĩ định lên máy bay cùng cố thiên sư nghiên cứu một chút nào biết chuyện người mặt quỳ cướp máy bay, chuyện này làm ầm ĩ cả một buổi tối, thiếu chút nữa là mạng cũng không còn, cho nên hắn quên mất bây giờ mới nhớ lại. Có điều video kia hắn cũng xem lại rất nhiều lần, chính là nhóm của Lục Giang Phi sau khi ra đảo, trước tiên đi tới nhà người dân thuê nhà trọ, sau đó ở xung quanh nhà trọ Livestream, nội dung Livestream rất bình thường, cũng không có phát sinh chuyện gì khả nghi, nghe nói buổi tối hôm đó trước khi trời tối bọn họ còn về nhà trọ ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi ra ngoài. chương 69, lúc bọn họ đi ra ngoài mới hơn 8 giờ, trong núi không có đèn đường, tối đen như mực, bọn họ chia nhau cầm đèn pin rồi xuất phát. Lục Giang Phi vẫn như cũ đi cùng Nguyên Lộ, hai người đi về ngọn núi phía Bắc, vừa đi vừa Livestream, mới đầu vẫn còn rất tốt, đại khái qua một tiếng, Nguyên Lộ nói muốn đi tiểu, bảo Lục Giang Phi cầm điện thoại giúp hắn, ai biết được bản lĩnh gì vừa mới xoay người, Nguyên Lộ đã không thấy tăm hơi. Lục Giang Phi lúc ấy còn tưởng rằng là Nguyên Lộ vì hiệu quả Livestream mà cố ý, nào biết được hắn tìm khoảng 10 phút cũng không thấy bóng dáng, ngay cả người xem Livestream cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Lục Giang Phi lúc đó cũng ý thức được không đúng lắm, hắn vừa hét gọi nguyên lộ vừa đi xuống núi, trong lòng người xem như có cái gì đó bóp nghẹn cổ họng. ngay lúc bọn họ khẩn trương, cũng không biết Lục Giang Phi phát hiện cái gì, chỉ nghe thấy hắn hét A một tiếng, sau đó điên cuồng chạy, bởi vì chạy quá nhanh nên vấp té, điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống, trong livestream chỉ nghe thấy tiếng hắn kêu cứu mạng, và ánh sáng đèn pin càng ngày càng xa, mãi đến khi biến thành một màu đen, mất đi tín hiệu, Livestream kết thúc. Những người xem Livestream đều bùng nổ, những người xem live stream của Nguyên Lộ đầu tiên điên cuồng vào xem tình huống của Lục Giang Phi, sau đó phát hiện Lục Giang Phi cũng không thấy, lại như ông vỡ tổ đi tìm Tống Vĩ, tìm Tống Vĩ mới phát hiện tình huống của Tống Vĩ cũng không khác biệt lắm, lại đi tìm Kha Mẫn Mẫn, Điền lãng Dư Yến Đan. Cuối cùng bọn họ kinh hoàng phát hiện nhóm steamer dường như đã thực sự xảy ra chuyện, lập tức báo cảnh sát. Chuyện này huyên náo rất lớn, cho tới bây giờ còn có người xem muốn phía chính phủ cho một lời giải thích lúc này bức ảnh xuất hiện càng làm cho lòng người hoảng sợ Mã áo khẩn trương nói, nhiều như vậy thiên sư, ngài có thể đối phó không? Cố phi âm, không biết tôi nhìn bức ảnh cũng không cảm nhận được công phu tu luyện của bọn họ là cao hay thấp, điều này phải đi mới biết được. Mã áo, trong lòng hắn càng trống rỗng, sớm biết như vậy hắn mời nhiều đạo sĩ bắt quỷ tới đây, nhiều người thì sức mạnh sẽ càng lớn. Hơn nữa trên đảo này thật sự có quỷ, vậy bọn người Lục Giang Phi còn có đường sống sao? Cố Phi âm và mã áo trước tiên đi tới nhà trọ của nhà người dân để dàn xếp cho ổn thỏa, nghe nói đám người Lục Giang Phi đã ở nơi này. Mã áo đi ra ngoài hỏi thăm tình hình, biết được đội cứu hộ còn chưa từ bỏ công cuộc tìm kiếm, ngoài ra mấy vị đạo sĩ vẫn thường ở trong núi chưa có đi ra ngoài, đáng tiếc cũng không nghe thấy tin tức của đám người Lục Giang Phi, ngược lại tìm thấy điện thoại và ba lô bị mất của bọn họ. Ai, buổi tối lúc bọn họ đi ra ngoài tôi đã nói rồi, trong núi này nguy hiểm lắm, bảo bọn họ đừng có đi, nhưng bọn họ không để trong lòng, nhìn xem, bây giờ xảy ra chuyện rồi. Ông chủ nói, bởi vì chuyện này, trên đảo chúng tôi mấy ngày nay không có một du khách tới đây, phòng cho thuê cũng không được. mà ao nói, trên đảo này có lẽ đã phát sinh không ít chuyện kỳ quái rồi chứ. Quả thật là có, nhưng đều là những du khách thám hiểm không nghe lời, ban đêm còn đi ra ngoài mạo hiểm mới xảy ra chuyện, nếu trên đời này thật sự có quỷ, những người dân chúng tôi còn có thể sống đến bây giờ sao? Còn có mấy vị đạo sĩ kia tới đây nhiều ngày như vậy, cũng không thấy bọn họ bắt được quỷ, sợ là nghi thần nghi quỷ à? Nếu không phải cố thiên sư nói nhìn thấy quỷ trên bức ảnh, hắn thật sự sẽ tin những lời này của ông chủ, nhưng bây giờ hắn một chữ cũng không tin. Có điều hắn cũng biết dân bản xứ đối với người ngoài rất bài xích chỉ sợ hỏi không ra điều gì hữu ích, hắn cũng không hỏi nhiều trở về tìm cố thiên sư. Hắn muốn biết lát nữa bọn họ nên đi tìm đám người lục giang phi như thế nào. Tìm như thế nào, đương nhiên là đi vào trong núi tìm. Nếu như không đợi được quỷ đến tìm cô, vậy thì chỉ có thể để cô đi tìm quỷ, dù sao cô cũng không có mũi chó, người không được mùi vị xa như vậy. Mã áo vừa nghe thấy trong lòng có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi tôi đi chuẩn bị một chút. Thực ra hắn đã lên mạng mua một ít kiếm gỗ đào và lá bùa trừ tà bình an, hôm nay hắn muốn mang hết tất cả đi, hắn hận không thể dán lá bùa vào lòng bàn chân của mình, ngoài ra lúc chưa đợi tàu thủy đến, hắn còn đi mua một con gà chống làm thịt. Đương nhiên hắn không muốn thịt gà chỉ muốn đem máu gà cho vào một cái bình nhỏ, hắn cũng cho nó vào trong ba lô còn lấy một nắm gạo cho vào mấy cái túi. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn đem Tam Thanh Sư Tổ như Lai Phật Tổ mang lên trên lưng của mình. Tam Thanh Tổ Sư Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo của Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Cố phi âm ừ một tiếng, đi thôi tôi cũng muốn chuẩn bị một chút. Mã ao nói nghiêm túc vậy chúng ta đợi lát nữa rồi xuất phát. Cố phi âm đi chuẩn bị, cô tìm ông chủ mượn kim chỉ, đặt thẻ ngân hàng trong đó có 200 vạn cho vào trong túi áo khoác rồi cẩn thận may lại, đoạn đường đi tới đây cô đều không sống yên ổn, chỉ sợ mất dù sao đó cũng là một vật nhỏ như vậy, tên trộm tùy tiện sờ một tí liền mất rồi, cầu ông trời lại không thích cô, mất rồi thì cô tìm ai mà khóc. May lại như vậy rất chắc chắn, cho dù cô đi bằng đầu cũng sẽ không bị rơi mất lăn 360 độ cũng không có vấn đề gì, trừ phi có người trộm quần áo của cô, nếu không thì tuyệt đối sẽ không rớt cứ như vậy, quả nhiên làm cô an tâm không ít. Chờ đến khi mã áo chuẩn bị xong rồi đi tới đây, nhìn thấy cô thiên sư hai tay trống không cả người thoải mái còn sừng sốt một lát, đã chuẩn bị xong rồi sao? Cô nhìn kiếm gỗ đào trong tay mã áo yên lặng cách xa hắn một chút chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Mã áo à! Mã áo mời một người dân bản xứ, bảo bọn họ dẫn hắn tới chỗ mà đám người Lục Giang Phi mất tích nơi đầu tiên họ mất tích có lẽ sẽ là nơi có nhiều manh mối nhất. Người dẫn đường là một người đàn ông gầy gò khoảng 50 tuổi cũng không nói nhiều, dường như chỉ hỏi một câu đáp một câu, nhưng cũng không nói ra được kết quả gì, ít nhất là mã áo không lấy được chút tin tức hữu dụng gì từ người đàn ông gầy gò. Đảo búp bê không hổ là đảo búp bê, nhìn thấy con đường đi tới đây, gần như có thể thấy trên các cây đều treo búp bê thậm chí đến đầu cũng không có treo đung đưa ở đó, nhìn thấy nó càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Huống hồ mã áo còn biết những búp bê này là quỷ búp bê thật sự, lúc này nhìn thấy càng hoảng sợ đến mức bước đi cũng không được. Có lúc hắn đi qua tùy ý dẫm lên một bụi cỏ trong đất đều có thể dẫm những tay chân bị gãy của búp bê, khiến hắn sợ tới mức một bước nhảy cao ba thước. Hắn đi theo sát cố thiên sư, một bước cũng không dám đặt xuống, thiên sư cô có nhìn thấy gì không? Cố phi âm lắc đầu không có. Sau khi đi khoảng 20 phút đã không còn nhìn thấy thôn trang dưới chân núi, người đàn ông gầy gò chỉ vào một cái cây có treo dài cách ly trên đó có viết cấm tới gần nói, nghe nói cảnh sát đã tìm được điện thoại ở dưới cái cây đó, có điều không nhìn thấy người. Cái cây kia không lớn, cành cây lại sinh trưởng rất tươi tốt, trên cây có treo mấy con búp bê, trên người búp bê đầy bụi, quần áo cũng bẩn, thỉu rách mấy lỗ, mã áo đi tới gần, muốn nhìn mặt đất, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được nhìn mấy con búp bê kia, không biết vì sao, hắn cảm thấy con người của mấy con búp bê này chuyển động giống như đang nhìn hắn. Mã áo cả kinh lui về phía sau so một bước, con búp bê này đang nhìn tôi. Người đàn ông gầy gò cười, đừng nói chuyện cười, búp bê này là giả, sao có thể nhìn thấy cậu. Cậu chính là khẩn trương quá mức, nhìn lầm rồi. Mã áo do dự nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy rất không thoải mái. cố phi âm muốn đi lên phía trước nhìn xem, cô mới vừa đi được mấy bước phát hiện dưới chân dẫm lên một thứ gì đó, cô cúi đầu nhìn thì thấy là một cánh tay bị gãy, rách dưới quần áo cũng không có cô cúi đầu nhặt nó lên, đi đến bên cạnh mã áo nói con nào. Mã áo nói là con mà trên mặt có nhiều vết sơn đỏ. Cô à một tiếng, nhìn chằm chằm, lại lấy cánh tay bị đứt đâm vào hai lần, không có phản ứng. Mã áo nhìn cánh tay bị đứt trong tay cố thiên sư. Người đàn ông gầy gò cũng cả kinh, mặc dù ngoài miệng hắn nói không cần phải sợ quỷ, nhưng đó là lời của thôn trưởng, người trong thôn bọn họ đều phải nói như vậy, bởi vì trên đảo búp bê đã một lần mất tích 10 người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đảo búp bê của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có khách nào tới đây, vậy bọn họ còn kiếm tiền như thế nào? Lần này xảy ra chuyện người dân trên đảo ban ngày cũng không dám lên núi, đặc biệt rất sợ búp bê, lúc này nhìn thấy cô gái tóc dài này lại có thể trực tiếp dùng tay nắm lấy cánh tay ấy với khuôn mặt vô cảm, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cố phi âm đâm một lát tiếp núi nói, không có a, Mã áo, người đàn ông gầy gò. bọn họ đi một vòng trên núi tiếc là không tìm được manh mối hữu dụng nào cố phi âm cũng không người mùi vị nào ngon cả thực ra mũi của cô không có linh như vậy giống như con quỷ đã trốn trong ngọc thạch của đào lập trí ngay từ đầu cô cũng không phát hiện ra sau đó vẫn là do con quỷ đó không nhịn được chạy ra ngoài mới bị cô ăn mất lúc trời sắp tối người đàn ông gầy gò nói chúng ta phải xuống núi cảnh sát nói buổi tối không được phép lên núi chúng ta không thể đi nữa không còn cách nào khác bọn họ chỉ có thể quay về trước bởi vì cứ tìm như vậy Không khác gì mỏ kim đáy bể bởi vì không có manh mối, xác thực không dễ cho việc tìm kiếm. Mã áo thở dài, cúi đầu xuống, cũng không biết đám người Lục Giang Phi có còn sống không, ngàn vạn lần phải chờ bọn họ tới đó. Hắn nhìn những con búp bê treo ven đường nói, các ông có nghĩ tới đem những con búp bê này xuống rồi vứt đi không? Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm mã áo nói, vì sao phải vứt đi? Các ông không cảm thấy chúng nó quá tà môn sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng nó vốn dĩ không nên tồn tại. Mặc dù đã xảy ra chuyện, nhưng chuyện này có liên quan gì đến búp bê của chúng tôi? Là do những người thám hiểm các bạn không nghe lời, vì theo đuổi sự kích thích nửa đêm còn đi leo núi, xảy ra chuyện rồi chỉ có thể trách chính các bạn tìm đường chết. Mã áo trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chuyện này xác thật là do chúng tôi, nhưng trên đảo này của các ông quá tà môn, các ông không sợ các ông nuôi những thứ kỳ quái sẽ bị cắn lại sao? Người đàn ông gầy gò rất tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm mã áo rất không tốt. Trả tiền, theo con đường này đi xuống chính là thôn trang, các người tự mình đi xuống. Mã áo bất đắc dĩ, lấy ra 100 tệ đưa cho hắn, người đàn ông gầy gò đoạt lấy, rất nhanh liền đi xa. Cố phi âm có chút hâm mộ, không nghĩ tới nơi này tuy tiện dẫn đường đã có 100 tệ cô cũng muốn tới đây dẫn đường. Mã áo nói, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Thiên sư, trên đảo này tà môn như vậy, những người dân ở đây không sợ sao? Chương 70, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói âm u lạnh lẽo của cô gái tóc dài, tôi không biết bọn họ có sợ không, nhưng mà cậu nói những lời này, rất có thể đã được ai đó nghe rồi, cậu phải cẩn thận. Cái gì? Trong nháy mắt cả người Mã Áo đều nổi da gà, dưới chân hắn mềm nhũn, lảo đảo mấy cái thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã trên mặt đất. Không đúng, không phải chân hắn mềm nhũn té ngã, mà chân hắn dẫm lên một thứ gì đó. Mã áo quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một con búp bê bẩn thiểu nằm trên mặt đất, đôi mắt tròn tròn kia nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt còn chảy ra dòng máu đỏ tươi, giống như bởi vì câu nói của hắn mà sợ hãi oán hận. Mã áo chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng lên, nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, làm, làm thế nào bây giờ? Lúc hắn đang sợ hãi, con búp bê đó được một bàn tay nhặt lên, hắn ngẩng đầu nhìn theo búp bê thấy cô gái tóc dài cô thiên sư một tay cầm búp bê vải bẩn thiểu, một đôi mắt đen còn đáng sợ hơn búp bê, nhìn chằm chằm hắn nói, nhìn đường cho cẩn thận, đi thôi, chúng ta đi về trước. Mã áo, cô nói, tôi đói rồi, đi ăn cơm trước đi. Mã áo. Trần hắn dường như mềm nhũn đi theo cố thiên sư, cũng nhìn thấy rõ búp bê vải này vì sao lại nhìn có vẻ như đang chảy nước mắt máu, cũng không biết là ai làm ra, lại vẻ trên mặt búp bê vài nước sơn đỏ, nhìn giống như đang khóc. Thiên sư, chúng ta phải mang thứ này trở về sao? Nhặt đã nhặt rồi, nên mang trở về. Cái này cái này cái này, cái này không được đâu. Tin tức một cô gái tóc dài mang theo một búp bê vải bẩn thiểu đi vào trong thôn được chuyển đi, đạo trưởng ở bên cạnh không có thu hoạch được gì đang nghỉ ngơi đi qua đây nhìn xem, đặc biệt khi nhìn thấy cô một tay cầm búp bê vải, một tay cầm cánh tay bị đứt, sắc mặt không nói nên lời, bộ dạng không tán thành. Cô gái, búp bê này rất tà môn, tôi khuyên cô vẫn nên để nó ở bên ngoài, người nếu như cô muốn mang vào trong nhà chỉ sợ sẽ mang phải một số thứ không sạch sẽ. Đúng vậy, vì nghĩ cho sự an toàn của cô, cô vẫn nên đừng đụng vào mấy thứ này. Trên đảo có rất nhiều chuyện không rõ ràng, tùy tiện mang những thứ này về, rất dễ xảy ra chuyện. Ngay cả ông chủ nhà trọ, sắc mặt cũng giống như táo bón, trực tiếp nói không thể mang búp bê vào nhà cố phi âm nhìn mấy vị đạo sĩ mặc áo choàng mão vàng, các bạn nhỏ này so với trương đạo trưởng đạo hạnh không bằng được, đương nhiên kiếm gỗ đào của bọn họ vẫn rất đáng sợ. Cô lại nhìn ông chủ nhà trọ, một tay tùy tiện ném đi, ném búp bê ra ngoài cửa, búp bê siêu siêu vẹo vẹo ngã sấp mặt, mặt chạm đất vậy thì không đi vào, để ở nơi này được không? Mọi người, mã áo, cơm tối ăn ở nhà trọ có món thịt sườn hầm với khoai tây, cá hương nấu với cá tím, một dĩa thịt lục hạt sen, một dĩa cải thìa xào, ngoài ra còn tới một bát canh tảo tía trứng hoa. Cố phi âm vẫn là lần đầu tiên ăn thịt sườn hầm với khoai tây, khoai tây và thịt sườn đều hầm trong một giờ, không chỉ sườn hầm đến mềm, vào miệng là tan, hương vị tan chảy khi cho vào trong miệng, thịt sườn kết hợp xương sụn, cắn ở trong miệng giòn giòn, ăn rất ngon. Mã áo cũng mệt mỏi cả một ngày cùng với nước lèo thịt sườn hầm khoai tây một hơi bới hai bát cơm Cố phi âm ăn thịt luộc hạt sen, hạt sen giòn thơm thịt thái thành những lát mỏng, luộc vừa đủ, màu sắc hồng hồng, béo mà không ngán, ăn cùng với cơm cô có thể ăn ba chén lớn Mã áo nói, vừa rồi ý của mấy vị đạo trưởng kia là chạm vào búp bê, có thể sẽ chiêu chọc phải thứ gì sao Cố phi âm ừ một tiếng, có lẽ là vậy Mã áo sợ hãi nói Vậy bọn họ thật sự sẽ đi theo búp bê tìm tới đây sao? Cố phi âm kỳ quái, đây không phải đúng lúc sao, như vậy có thể hỏi các bạn nhỏ đang ở đâu sao? Nhưng mà đi tìm quỷ và bị quỷ tìm tới cửa là hai khái niệm tốt chỗ nào chứ? Lục Giang Phi rất hối hận, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không tới đảo búp bê. Về tin đồn của đảo búp bê, lúc hắn còn học đại học nghe nói rồi có một vị học trưởng cùng khoa với bọn họ lúc nghỉ hè đi tới đảo búp bê thám hiểm, nghe nói anh ta sáng sớm đã đi ra ngoài, bà chủ của trang trại địa phương hỏi anh ta đi ra ngoài làm gì, anh ta nói đi ngắm mặt trời mọc, sau đó này anh ta không quay trở về nữa, 10 ngày sau được người ta phát hiện anh ta chết ở trong một khe núi. Lúc ấy đảo búp bê trở thành một nơi bí ẩn và đáng sợ trong trường học của bọn họ, hắn thích mạo hiểm, chỉ là lúc còn là học sinh hắn còn rất nghèo, vẫn luôn không có cách nào để đi, sau khi tốt nghiệp đại học trời xui đất khiến làm streamer khủng bố, vẫn luôn muốn đi tới đảo búp bê, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ngày đó lúc hắn cùng với mấy streamer trong nhóm nói chuyện với nhau, trong lúc vô ý nói tới đảo búp bê, mấy người đều có ý muốn đi tới đó, bọn họ có một cuộc trao đổi ăn khớp với nhau, lập tức quyết định hành trình đi tới đảo búp bê. Đảo búp bê là một nơi rất có sắc thái thần bí, đài trực tiếp nghe bọn họ muốn tới đảo búp bê còn đặc biệt ủng hộ, làm hai kỳ tuyên truyền, ngay cả người xem cũng rất mong chờ, đi cùng với bọn họ còn có hai streamer mới, bởi vì chuyện lần này đã tạo nên một sóng tăng cao. Lục Giang Phi muốn mã áo cùng đi với mình, nhưng mã áo bị một nhà ma nho nhỏ dọa cho vỡ mật nói không muốn đi, còn bảo hắn đừng đi, nói nơi này ta môn như vậy không chừng thật sự có thứ gì đó dơ bẩn, nếu như đụng phải vậy không dễ xử lý rồi. Lúc đó Lục Giang Phi còn cười mà áo khi nào lại trở nên nhát gan như vậy, vậy mà cũng mê tín, trên đời này làm gì có quỷ. Hắn làm streamer khủng bố, đã đi qua không ít nhà ma cũng đã đi qua một số ngôi làng ở miền núi xa xôi, thậm chí đã từng ở trong những ngôi rừng già, vì hiệu quả Livestream ban đêm cò phải đi ra ngoài, nào có một lần không phải hữu kinh vô hiểm sao. Trên đời này là không có quỷ, chẳng qua chỉ có lòng người thôi. Mã áo khuyên không được hắn, nhét cho hắn 5, 6, 7, 8 cái lá bùa bảo hắn mang đi, lục giang phi lúc ấy rất bất đắc dĩ, nhưng vì lòng tốt của bản thân mình, hắn cũng không tiện từ chối, liền tiện tay nhét vào trong túi. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt thật sự đã cứu hắn một mạng. Vào buổi tối hôm đó bọn họ đi trên núi Liverstream, nguyên lộ đứng ở bên cạnh tiếp thu thế nhưng hắn không thể hiểu được vì sao lại biến mất. một chút tiếng động cũng không có nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ vị trí của nguyên lộ là ở bên cạnh hắn chỉ cách có vài bước chân hắn chỉ coi như là trò đùa dai đi đường chẳng lẽ không có muốn động sao con đường núi này tùy tiện dẫm lên chính là nhánh cây bãi cỏ căn bản không thể không phát ra tiếng động hắn đột nhiên nhớ tới lời thề của mã áo nói trên đời này có quỷ Hắn vốn dĩ không tin, nhưng hắn và Mã Áo vốn chính là anh em tốt, hắn hiểu rõ Mã Áo, Mã Áo không phải loại người nói khoác, hắn nhớ tới bộ dạng Mã Áo nói có quỳ kiên định như vậy, bộ dạng lại kiên kỵ như vậy. Hắn không khỏi có chút hoảng loạn, muốn gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại căn bản không có tín hiệu, gọi 110 cũng không được, đặc biệt dọc theo con đường này đều treo búp bê, tùy tiện liếc một cái giống như đang đối diện với hắn, làm người ta hoảng phát khiếp. Hắn ép buộc chính mình đừng suy nghĩ nhiều, nghĩ chạy nhanh tìm người tới giúp đỡ, huống hồ vẫn còn đang livestream Nào biết hắn một chân dẫm xuống, hắn đột nhiên cảm thấy mình không phải đạp lên trên mặt đất bằng, mà là dẫm lên một thứ mềm mại gì đó, hắn cúi đầu thì nhìn thấy, rõ ràng là một con búp bê. Hắn còn không chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì thấy con người búp bê chuyển động, miệng cong lên một nụ cười quỷ dị, thậm chí nó còn ngồi dậy, hai tay cuốn lấy chân của hắn. Hắn sợ tới mức lông tơ đều dựng ngược cũng không suy nghĩ nhiều, đá văng nó ra một đường chạy như điên, ngay cả điện thoại rơi mất cũng không kịp nhặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy không thoát, bất luận hắn chạy tới đâu, hắn đều có thể nhìn thấy con búp bê kia đang ở trước mặt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn, hắn chạy không thoát cũng không thể chạy thoát Rõ ràng hắn có thể nhìn thấy thôn trang dưới chân núi, nhưng vì sao mãi không tới gần được lục giang phi rất hối hận, hắn còn nhớ rõ buổi tối lúc bọn họ đi ra ngoài, người dân đã bảo bọn họ tốt nhất không nên đi ra ngoài, bọn họ còn cười cho qua chuyện không để trong lòng. Lúc hắn cuối cùng ngất xỉu còn nhớ rõ nụ cười và ánh mắt quỷ dị trên mặt con búp bê đó. Cũng không biết đám người tống vĩ và điền lãng như thế nào rồi, có nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn không, có phát hiện bọn họ đã xảy ra chuyện không, mau mau tìm đạo sĩ tới cứu bọn họ a Mãi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện chính mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, xung quanh đều là đại thụ che trời trên cây treo đầy búp bê, giống như đang chằm chằm bọn họ sương mù bao quanh, mà bên cạnh hắn còn có vài người đang nằm. Không chỉ có nguyên lộ thậm chí ngay cả tống vĩ, điền lãng, kha mẫn mẫn và dự yến đan đều ở đây, bên cạnh còn có bốn người nam và nữ mà hắn không quen biết. Hắn vội vàng chạy tới lay bọn họ tỉnh dậy, mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại, các người có biết đã xảy ra chuyện gì không? Lúc nguyên lộ tỉnh lại trần đầy hoàng sợ, sắc mặt của đám người tống vĩ và điền lãng trắng bạch kha mẫn mẫn và dự yến đan trực tiếp khóc lên, ngoài ra hai đôi tình nhân đang run rẩy có điều không có ôm khóc, ngược lại nhìn chằm chằm đối phương như thù địch lẫn nhau, đàn ông thúy anh nói anh yêu tôi hơn cả mạng sống của anh, nhưng ngươi lại bỏ tôi chạy một mình. Anh chỉ là muốn đi tìm cảnh sát tới cứu em, cầm miệng anh là đồ cặn bã. Lục Giang Phi không quan tâm chuyện tình cảm của người khác, lúc này hắn chỉ muốn nên làm thế nào để trốn khỏi nơi này, chính là lại tin tưởng khoa học, hắn cũng biết nơi này không thích hợp, bọn họ đụng phải một số thứ kỳ quái. Nhận thức ra điều này khiến hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, có thể bắt bọn họ đưa tới đây dễ như chờ bàn tay, có thể thấy được thủ đoạn phi Phàm chương 71 Ngay lúc bọn họ còn đang nghi ngờ không thôi, đột nhiên có tiếng cười ha ha ha từ trong không trung truyền tới, mọi người đồng thời cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một bé gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, mà trong tay còn ôm một con búp bê con người, của con búp bê kia chuyển động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ, bé gái nói: "Tôi rất nhàm chán, các ngươi chơi với tôi một trò chơi đi, tôi muốn chơi trò chơi." Người thanh niên lúc nãy bị mắng là cặn bã sắc mặt tái nhợt hét lớn: "Chơi cái gì mà chơi, ai muốn chơi cùng với ngươi?" Rốt cuộc ngươi là người nào? Bắt tôi tới đây để làm gì, không cần giả thần giả quỷ tôi biết ngươi là người các ngươi có phải đang quay chương trình cổ xưa. Tôi nói cho ngươi biết, mau mau thả tôi ra, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi. Mắt của bé gái hơi chuyển động, nhìn chằm chằm thanh niên kia nói, nếu ngươi đã không chơi trò chơi, vậy thì ta sẽ cho ngươi đi tưới hoa. Tưới hoa, thanh niên vui vẻ công việc tưới hoa này dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, thì nhìn thấy bé gái ném búp bê trong tay ra ngoài, nhào lên trên người thanh niên, rõ ràng cơ thể nó được làm bằng nhựa, nhưng nó lại linh hoạt nhẹ nhàng, sức lực còn rất lớn, kéo quần áo của thanh niên ném lên, ném hắn về phía sau cọc cây dày đặc kia, cọc cây kia có đầu rất nhọn, thanh niên hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn chính mình bị đâm thủng, máu tươi của hắn từ từ chảy ra, theo cọc gỗ chảy xuống, hắn nhìn thấy trên mặt đất đầy xương cốt người rơi xuống. Hắn trước khi chết cuối cùng cũng hiểu ra cái gọi là tưới hoa, là dùng máu tươi của mình để tưới. a bạn gái của người thanh niên hoàn toàn sụp đổ, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Có một màn này, đám người lục giang phi và nguyên lộ vốn dĩ còn muốn nói chút gì đó tạo ra cơ hội để chạy trốn thì bây giờ cái gì cũng không dám nói. Bọn họ xa xa nhìn thấy một đống cọc gỗ phía sau, mà phía dưới cọc gỗ tất cả đều là hài cốt dải đầy đất ngay cả mặt đất đều biến thành một màu đen khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Bé gái tràn đầy hứng khởi nói, chúng ta chơi trò trốn tìm nha đi, tôi thích chơi trò trốn tìm, các người ai bị tôi bắt được thì người đó sẽ giúp tôi tưới hoa. Lục Giang Phi nuốt nuốt nước miếng, nhìn đám người Nguyên Lộ và Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn che miệng không dám khóc thành tiếng, ánh mắt trừng lớn trong đó tràn đầy sự hoảng sợ dự yến đan cắn môi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có phải chúng ta sẽ chết ở đây? Nguyên Lộ nói, chúng ta thật sự gặp phải quỷ rồi sao? Điền lãng che mặt khóc thút thít nói, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi thật sự chưa muốn chết. Lục Giang Phi cao mày, đừng hoảng hốt kiên trì ở lại. Kiên trì ở lại, kiên trì tìm cách tự cứu mình, hoặc chờ người tới cứu. Mà sự kiên trì này, không biết phải trải qua bao lâu, bé gái buồn vui thất thường, nếu cô bé muốn chơi trò chơi, vậy thì tất cả mọi người phải chơi cùng với cô bé, mà mỗi một trò chơi, đều sẽ có một người đi vì cô bé tưới hoa. Trong vườn hoa của cô bé tất cả đều là hài cốt người, chỉ cần đến gần đã có thể gửi được một mùi vị khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Game thứ nhất là đóa miêu miêu, lục giang phi trốn ở bụi cỏ sau so một khối đá lớn, căng thẳng đến nín thở, anh không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết ai sẽ bị tìm ra, nếu như là bằng hữu của anh bị tìm ra anh sẽ giúp sao? Hay là trơ mắt nhìn bọn họ chết? Anh đau đầu nghĩ, mãi đến tận khi nghe được một người đàn ông lớn tiếng kêu cứu trong miệng gào thét không phải tôi, không phải tôi, anh ta không muốn đi tưới hoa. Âm thanh này rất xa lạ, hẳn là một trong hai đôi tình nhân đồng thời bị bắt cùng họ, một người trong đó đã bị vứt đi làm phân hóa học chỉ còn dư lại người đàn ông cuối cùng. Thì ra người bị tìm ra là anh ta. Anh lau mồ hôi, lặng lẽ tới gần nhìn lén, người đàn ông kia giờ khắc này đang quỳ trên mặt đất xin tha. Bạn gái của anh ta thì lại ở một bên tuyệt vọng gào khóc cùng anh ta đồng thời hướng về bé gái xin tha. Bé gái ngây thơ tung bay ở giữa không trung hì hì cười, phảng phất đang xem trò vui, mãi đến tận khi người đàn ông dập đầu chảy máu, bé gái ôm dương hoa hoa, phảng phất từ bi nói, nếu như anh không muốn đi tưới hoa, vậy thì tìm người giúp anh đi, anh hỏi một chút ai muốn giúp anh. Tôi tin tưởng người nhất định là có bạn tốt đồng ý giúp đỡ, anh cẩn thận van cầu bọn họ đi, hy vọng tôi lúc trở lại anh đã tìm được. bé gái ôm dương hoa hoa biến mất một khắc đó lục giang phi cảm thấy chân chính tàn khốc và tàn nhẫn như vậy còn đáng sợ hơn dương hoa hoa trực tiếp giết người mấy trăm lần anh nhìn thấy người đàn ông quỳ trên mặt đất tỏ rõ vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt bạo phát ra hy vọng anh ta đưa ánh mắt truyền hướng bạn gái mình bạn gái mờ mịt cứng tại chỗ cô ta kinh hoàng hướng về lùi lại mấy bước từ từ hồng tại sao anh nhìn em như vậy từ hồng hoàn toàn mất lý trí tuyệt vọng và sợ hãi đã ăn mòn anh ta anh phải sống anh không muốn chết Bảo bối, em yêu anh phải không, em giúp anh một chút, giúp anh một chút đi. Cô gái ôm đầu hét dầm lên, phẳng phất tấm chắn cuối cùng trong lòng vỡ nát cô xoay người liều mạng chạy, liều mạng chạy, từ hồng đuổi sát cô trong miệng thân mật hô bảo bối, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Sức lực con gái đến cùng không sánh được từ hồng, từ hồng vẫn bắt được cô, khí lực anh ta rất lớn, không để ý cô gái dãy dụa kéo cô về hướng vườn hoa. Không biết lúc nào nguyên lộ cũng đi ra, cả người anh đều đang run. Ánh mắt sợ hãi, trong miệng nỉ non, vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy? Tống Vĩ và Điền Lãng cũng đi ra, Kha Mẫn Mẫn và Dư Yên Đan ở sau hai người họ cả người bẩn thỉu trên mặt đã trôi hóa trăng, nhưng cái gì đều không lo được che đôi môi nhỏ giọng khóc nức nở. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải đều phải chết ở chỗ này rồi hả? Lục Giang Phi nói các ngươi cũng nghe được rồi hả? Nguyên lộ, điền lãng, tống vĩ, kha mẫn mẫn, dư yên đan mấy người nhìn anh trầm mặc gật đầu thanh âm của tiểu cô nương cơ hồ truyền khắp cánh rừng cây này, cũng bởi vì nghe được âm thanh, bọn họ mới lần lượt đi ra. Vốn nghĩ trò chơi thứ nhất kết thúc đây cũng chỉ là trò chơi thử vận may mà thôi, số may có thể sống lâu một chút nơi nào nghĩ đến bé gái lại đang dẫn dắt bọn họ tự giết lẫn nhau. Vào lúc này, tất cả mọi người hối hận đặt chân lên đảo A-A, Oa Oa, nơi này là bắt đầu của ác mộng. Lục Giang Phi là người thứ nhất đi ra, anh đem người đàn ông gọi là Từ Hồng đạp xuống đất, cô gái lăn lộn trên đống xương cốt bỏ ra như điên, cô trốn qua một bên, lần đi rất xa, dùng ánh mắt vừa không quen biết vừa sợ nhìn Từ Hồng, vừa liều mạng lau bùn đất trên tay, cô còn có thể ngửi trong đất bùn tanh hôi, cũng có thể cảm giác tay đè ở xương trên sờn cả tóc gáy, đương nhiên làm cho cô tuyệt vọng hơn, là bạn trai mình yêu tha thiết muốn cô chết. Từ hồng vừa nhìn mưu kế thất bại, con mắt đỏ rực chừng lục giang phi, đáy mắt nồng đậm ác ý, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Lục giang phi nói, anh biết bây giờ anh đang làm gì sao, ở đây anh giết người, coi như chạy được cũng không trốn được tội chết. Anh đừng quên, pháp luật còn có thể truy cứu anh. Từ hồng sững sờ cả kinh nói, tôi bị bức ép, đúng tôi đều là bị bức ép, tôi đây là tự vệ, tội tôi không đáng chết. Lục giang phi kỳ thực có thể lý giải từ hồng, khi con người đang sợ hãi. Không biết sẽ làm ra cái gì, nói đến anh, nếu như anh bị tìm ra, khả năng anh cũng không cách nào thản nhiên đối mặt với sinh tử, nhưng anh cũng không cách nào tận mắt nhìn một lần mưu sát tiến hành trước mắt mình mà không nói câu nào, vậy anh cũng là đồng lõa trong việc này. Anh đang mưu sát người tự vệ là đúng nhưng không nên là bạn gái của anh, mà là anh nên rõ ràng. Từ hồng ha ha nở nụ cười, rõ ràng, tôi đương nhiên rõ ràng, anh đã vĩ đại như vậy, vậy sao anh không chết thay chúng tôi? Lục Giang Phi cúi đầu, nhìn một bên trầm mặc đứng nguyên lộ và đám tống vĩ anh chờ đi trở lại tìm tảng đá ngồi xuống. Anh bụng mặt vừa thống khổ lại tuyệt vọng. Nguyên lộ vỗ vỗ bờ vai của anh nói cũng đúng thế thật chuyện này không có cách nào giải quyết. Lục Giang Phi cười khổ nói, tôi nên nghe mã áo, không nên tới cũng nên khuyên các cậu đừng đến. Điền lãng đặt mông ngồi dưới đất, chưa nói nữa, nếu như không phải là tự mình gặp được chuyện như vậy, bất luận các cậu có ai nói với tôi cõi đời này có quỷ tôi đều sẽ không tin. Tống Vĩ nói, đúng, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin cõi đời này có quỷ. Chỉ có thể nói chúng ta xui xẻo. nguyên lộ rũ đầu, tôi nhớ tới sáng sớm lúc ra cửa, mẹ tôi vẫn còn khuyên tôi không nên tới, tôi còn chê bà nói nhiều quản rộng, tôi rất hối hận không nghe mẹ. Kỳ thực gan của bọn họ đều rất lớn, trải qua không ít nơi ma quái, kể cả Kha Mẫn Mẫn và Dư Yên Đan, hai cô bé này lá gan cũng không nhỏ, làm streamer kinh dị. Phải nói không có ai nhát gan, nhưng vẻn vẹn một đêm, liền dọa bọn họ sợ vỡ mật hẳn không thể quay ngược thời gian, bọn họ nhất định không sẽ chọn trở lại tòa đảo này. Đáng tiếc hối hận cũng đã chậm, bé gái còn chưa trở lại, từ hồng ngủ dưới thân cây như một con thú, anh muốn tìm Lục Giang Phi báo thù, nhưng bên Lục Giang Phi có 5 người. Hơn nữa vừa nhìn biết là quen nhau, anh ta đi cũng không chiếm được lợi ích, mà một cô gái khác từ khi bắt đầu trò chơi liền không thấy bóng dáng, trong thời gian ngắn cũng không biết trốn ở nơi nào, cái này cũng là lý do tại sao anh ta tìm bạn gái mình giúp. chương 72, mà giờ khắc này, liền ngay cả bạn gái từ hồng cũng trốn đến sau đám người lục giang phi, cô ta đúng là thông minh, cũng không có dán vào, nhưng cũng chăm chú lui đến bên người lục giang phi. Từ hồng không muốn ngồi chờ chết, anh ta không muốn chết, anh nhìn đám lục giang phi bên kia, đứng lên, hướng về bạn gái mình đi tới, anh ta dầm một tiếng liền quỳ xuống, bảo bối, anh sai rồi, em tha thứ anh lần này. Anh đã nghĩ rồi, đợi lát nữa chính anh đi chết, anh là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đối xử như vậy với em, em tha thứ anh lần này đi. Cô gái ô ô khóc lớn lên, cốt ngay. Từ hồng ở một bên nói một hồi lâu âm thanh càng ngày càng nhỏ, cố ý tránh đám người lục giang phi nói em cho rằng người đàn ông kia sẽ cứu em sao. Chờ đến lúc xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ bỏ qua em, bảo bối, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, em phải tin tưởng anh. Không, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh. Tôi bảo anh cút không nghe thấy sao. Từ hồng bị gào thét đi tới một bên, ánh mắt anh ta càng tối tăm. Ước chừng sau 10 phút bé gái trở lại, nàng ôm Dương Oa Oa. khi nhìn thấy Từ Hồng cười khanh khách hỏi anh có tìm được bạn tốt đồng ý trợ giúp anh không? Từ Hồng sợ đến một chữ cũng không dám nói, cả người đều đang run. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ đám người ngồi ở tại chỗ không nói gì, bọn họ cũng không ai dám nói chuyện. Anh ta đột nhiên xông tới, quỳ gối trước bạn gái cầm lấy tay của cô nói, là cô ấy, cô ấy yêu tôi, đồng ý vì tôi đánh đổi mạng sống, cô ấy đồng ý giúp tôi. Bạn gái của anh ta điên cuồng dẫy rủa, làm thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể liều mạng hô, tôi không có, tôi không muốn, không phải. Anh tên xúc sinh này mau mau buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi và anh đã chia tay, tôi không yêu anh. Từ hồng sợ sự phản kháng của nàng thu hút bé gái nghi vấn, vừa vội vừa giận, đột nhiên một cái tát đập trên mặt cô, cô gái bị một cái tát đập đến hoa mắt, thêm nữa tinh thần vốn cũng không được chấn kinh quá độ lại một đêm chưa ngủ, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ hồng vội vàng nói, là cô ấy, là cô ấy. Cô ấy đồng ý giúp tôi. Bé gái hì hì nở nụ cười, vậy được rồi, xem ra người bạn này của anh cũng không tệ lắm, ngày hôm nay liền để cô ấy đi tưới hoa. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ đám người khiếp sợ nhìn về phía bé gái, chỉ thấy búp bê vải trong lòng ngực bé gái nhảy xuống, một cước đem cô gái kia đá hướng về phía vườn hoa sương người, bụng mềm mại của cô xuyên qua một nhánh cọc gỗ, máu me đầm đìa. Từ Hồng chừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn cô gái chợn to hai mắt treo ở cọc gỗ, anh ta nở nụ cười, lại nở nụ cười, nắm chặt nắm đấm. Kha Mẫn Mẫn và Dư Yên Đàn cũng không khắc chế được hét rầm lên, mắt chợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ Điền lãng đám người càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ cho rằng chỉ cần cô gái trực tiếp cự tuyệt như vậy, Từ Hồng khẳng định bó tay, bé gái khẳng định cũng sẽ không nghe. Vậy mà vậy mà sẽ như vậy. Lục Giang Phi nắm chặt nắm đấm, run cầm cập nói, tại sao? Cô ta đã nói không muốn, tại sao còn muốn cho cô đi tưới hoa? Nguyên lộ cũng nói, rõ ràng là người đàn ông kia bị bắt, tại sao bắt người khác thay anh ta nhận trừng phạt? Anh ta nham hiểm ác độc, ngay cả người yêu của mình đều có thể bán đi, người như thế, người như thế. Bé gái nghiêng đầu coi như đương nhiên nói, cuối cùng không phải cô ấy không có cự tuyệt sao? Nếu không nói không, đương nhiên để cô ấy đi tưới hoa rồi. Bọn họ khiếp sợ nhìn bé gái, bé gái hít một hơi thật sâu, mùi máu làm cho nó vô cùng vui vẻ, các anh xem hoa viên của tôi có phải là lại đẹp hơn. Không sai, bây giờ chúng ta chơi trò mèo bắt chuột đi, các anh nếu ai bị búp bê của tôi chụp được người đó phải đi giúp tôi tưới hoa. Búp bê vải đứng ở trước mặt mọi người, mặt không hề cảm xúc con mắt trợn to sẽ không nháy mắt nhưng sẽ độc hai mắt thật to chiếm nửa gò má ủng ục cùng ục chuyển, xem ra rách rách dưới dưới, trong tay còn cầm một mảnh khăn tay cũ không biết từ nơi nào tìm được. lục giang phi và nguyên lộ điền lãng đám người trợn mắt lên mắt lộ ra sợ hãi mồ hôi lạnh chảy xuống một trận gió lạnh thổi qua trong gió tựa hồ cũng truyền đến đám trẻ con cười khẽ hì hì hì hì hì hì hì hì ném ném ném khăn tay nhẹ nhàng đến sau người bạn nhỏ mọi người không cần nói cho hắn nhanh lên một chút nhanh lên một chút bắt được hắn nhanh lên một chút nhanh lên một chút bắt được hắn nhanh lên một chút nhanh lên một chút bắt được hắn, chút, chút, bắt, được hắn. bắt được là ai vậy Trò thứ ba là ném đống cắt hai con búp bê vài cầm xương sọ không biết của ai hướng về bọn họ ném, một khi bị ném chúng phải đi tưới nước. Trò thứ tư là 123 người đầu gỗ. Trò thứ năm là đập vai. Lục Giang Phi khi chơi đập vai bị vỗ tới, trò đập vai rất đơn giản, chính là nghĩ cách bảo vệ vai của mình, không để búp bê vỗ, một khi bị vỗ vai, vậy là quỷ quỷ liền mang ý nghĩa anh đã chết. Khi đó anh đã rất suy yếu rồi, anh không nhớ rõ là mình đã bao lâu không ăn cơm không uống nước rồi, khi lên núi cũng là quần áo nhẹ giản tiện căn bản không mang thức ăn nước uống gì, bọn họ nhiều người như vậy, thời điểm duy nhất có thể ăn cơm là sau khi trò chơi của bé gái kết thúc trời sáng kết thúc bé gái sẽ rời đi, bọn họ có thể ở đây tự do hành động chỉ là sẽ chịu đựng vô số con mắt nghĩ biện pháp đi uống chút nước xương hoặc là ăn chút lá cây dễ cây có lúc số may trên nhánh cây khô tìm được mấy cây mộc nhĩ và nấm có thể ăn. Nhưng những thứ này cũng chỉ bảo đảm bọn họ không chết khát chết đói mà thôi, thể lực và tinh lực đều đang mất đi lượng lớn. Huống chi, bọn họ còn chết ba người, một là Từ Hồng ở trò mèo bắt chuột lúc bị búp bê vài chột chúng, Từ Hồng vừa mới đem bạn gái đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, nhưng không nghĩ đảo mắt sẽ chết thời điểm anh ta chết tựa hồ vô cùng không dám tin tưởng, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng và sợ hãi, trợn to hai mắt chết không nhắm mắt. Một người nữa là cô gái ban đầu cãi nhau với bạn trai, cô bị xương sọ bắn trúng, bị búp bê đá vào vườn hoa xương người, một cái khác là Dư Yên Đan, khi chơi 123 người đầu gỗ bởi vì thể lực không đủ, lúc ngã sấp xuống bị thóm gọp. Nhìn từng người chết lục giang phi bọn họ cực kỳ rõ ràng biết được đây chân chính là một trò chơi đòi mạng. Cũng là vào lúc này, Lục Giang Phi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bé gái chỉ nói là muốn lấy máu chúng ta tới hoa, nếu như tôi là nói nếu như, nếu như trò kế tiếp bất kể là ai bị bắt chúng ta đều giúp người đó nhỏ máu vào vườn hoa, như vậy có thể không chết người sao. Lục Giang Phi đề nghị cũng không được tiếp thu, Nguyên Lộ nói, máu chúng ta căn bản không đủ để chảy, nếu như mỗi người đều lấy máu, chúng ta có thể kiên trì được bao lâu. Kha mẫn mẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ đồng bạn chết đi cô ôm chính mình run lẩy bẩy nói tôi không muốn sống quá đáng sợ tôi thậm chí nghĩ chết sớm sớm siêu sinh miễn cho ngày ngày sợ hãi còn muốn ăn bùn ăn cỏ. Hu hu hu yên đan chết rồi tôi nhìn tận mắt cô ấy chết trước mặt tôi cũng không muốn sống thật sự tôi nghĩ chết rồi liền xong hết mọi chuyện. Đền lãng khuyên nhủ mẫn mẫn chúng ta đã kiên trì tới hôm nay cô không cần nói nhụt chí nói vậy chúng ta đều có thể còn sống đi ra ngoài. Hà mẫn mẫn triệt để hỏng mất sống sót đi ra ngoài. Làm sao có khả năng? Nhiều ngày như vậy, anh nghe có người tới cứu chúng ta sao? Anh tìm thấy đường ra sao? Ở đây bốn phía đều là cây, trên cây đều búp bê, nhất cử nhất động của chúng ta đều ở dưới mí mắt bé gái kia chúng ta căn bản không trốn được. Nguyên lộ trầm mặc trốn ở một bên, Điền Lãng đột nhiên nói, tôi tán thành đề nghị của Lục Giang Phi, chúng ta còn lại 5 người, nhiều nhất chỉ có thể chơi 5 trò, phải toàn bộ đều chết ở chỗ này. Thế nhưng nếu như vòng kế tiếp diễn ra, trong chúng ta ai bị bắt, để người đó góp máu nhiều gấp đôi chúng ta, còn lại chúng ta có thể góp một ít như vậy không chừng có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Nguyên lộ nhìn điền lãng một chút nếu như chúng ta đều mất máu, còn có tinh lực chơi game sao. Lục Giang Phi bất đắc dĩ cười cợt kỳ thực tiến hành đến cuối trò chơi, cũng chỉ sẽ còn lại một người còn sống, mà khi chỉ có một người chơi trò chơi, đây cũng là mang ý nghĩa không có lựa chọn người kia cũng nhất định phải chết. Nhưng nếu như tất cả mọi người ở đây, chỉ cần bọn họ nhiều kiên trì một lúc cơ hội sống trái lại càng lớn hơn. Đồng thời, như vậy cũng là mang ý nghĩa muốn để người thắng và người bại đồng thời gánh chịu nguy hiểm. Người thắng rõ ràng không cần bị thương, bây giờ phải chảy máu bị thương, đây đúng là một lựa chọn người ta không thích. Bởi vì ý kiến phát sinh phân liệt trò chơi cũng đã bắt đầu rồi. Lục Giang Phi bị đập trúng vai, bé gái bay ở giữa không trông cười ha ha. Anh bị chọn trở thành một đời nông dân mới chuyên trồng hoa của tôi, anh cần bạn bè trợ giúp không? Tôi cũng hiếu kỳ bạn bè của anh có nguyện ý giúp anh không, nhanh đi cầu xin bọn họ tới giúp anh. Lục Giang Phi liếm môi dưới khô khốc nói, bọn tao chơi trò chơi với mày, chỉ là người bị bắt so với người khác góp nhiều máu gấp đôi, như vậy có thể không? Bé gái bật cười như chuông đồng, âm thanh rất chói tay, liền ngay cả búp bê treo xung quanh trên cây cũng cười hì hì, phảng phất đang nhìn một tên hề sắp chết dãy rủa. Tốt anh hỏi một chút xem có hay không bạn tốt nguyện ý góp máu cùng anh. chương 73, Lục Giang Phi khổ sở nói, không cần vòng kế tiếp đi, xem ý nguyện của chính họ rốt cuộc là đồng thời hay là tách ra. Lục Giang Phi nghĩ đến đời này của anh có lỗi nhất là với cha mẹ, những ngày qua chuyện anh mất tích chỉ sợ đã truyền ra, bọn họ cũng đều biết đi, anh vẫn không có hiếu với bọn họ để cho bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Có trách thì chỉ trách anh coi mọi chuyện quá đơn giản, đối với những thứ không biết hẳn là mang kính nể trong lòng, nếu như anh không tự đại, mù quáng kiêu ngạo, thì sẽ không đặt chân lên đảo oa oa, còn đi vào buổi tối, nếu như anh nghe mã áo cũng sẽ không có ngày hôm nay. Vào lúc này, anh bỗng nhiên nhớ tới khi xuất phát mã áo tự hồ cho anh năm 6, 7, 8 cái bùa, lúc đó anh không coi là chuyện to tát đã nghĩ tiện tay ném đi, vẫn là mã áo mạnh mẽ đem nhát vào túi quần áo nhung của anh, anh hết cách nghĩ tìm chỗ vất, sau đó quên, vì vậy hiện tại bình an phù vẫn còn ở trong túi. Nguyên lộ, điền lãng, tống vĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, kha mẫn mẫn đã khóc bởi vì thiếu nước, hiện tại liền nước mắt đều không khóc nổi, chỉ có thể khàn khàn khô khóc trong cổ họng hô không muốn hô cứu mạng. Bé gái thích nhất chính là dáng vẻ bọn họ vừa tuyệt vọng vừa đáng thương, dáng dấp này có thể làm cho nó vui hơn, búp bê vải đi tới trước mặt Lục Giang Phi, vẫn như cũ không có vẻ mặt gì, chỉ là gặp mắt vốn là nên là con ngươi già càng linh động, nhìn như mắt người thật. Nó đi tới trước mặt anh, dễ như ăn cháo là có thể đá anh vào vườn hoa xương người, Lục Giang Phi đột nhiên từ trong túi quần áo lấy ra một cái lá bùa, anh cầm bùa trong tay giơ lên trước mặt nói, mày đừng tới đây. Vài lá bùa bị anh nắm trong tay, căng thẳng chặn về hướng búp bê vải, một vệt ánh vàng lóe qua, búp bê vải nghiêm mặt đi tới lại bị đẩy lùi. Nhưng dù là lui một bước, búp bê vải không có miệng nhưng rít lên một tiếng, lần thứ hai xông về phía lục giang phi. Không chỉ như vậy, ngay cả búp bê vải xung quanh trên cây cũng bắt đầu phát ra tiếng kéo kẹt kẹt rít gào. Bé gái âm thanh non nớt nói, tên nhân loại này chơi rất vui, đừng giết chết ta muốn làm thành búp bê, ta muốn làm thành búp bê lợi hại nhất. Nguyên lộ và kha mẫn mẫn đám người run rẩy bởi vì bé gái mà cảm thấy sợ hãi, làm thành búp bê. Lẽ nào nơi này mỗi một cái búp bê là một mạng sao? Bọn họ nhớ tới cây trong rừng này, cơ hồ mỗi cây đều có một búp bê, bọn nó sẽ không động đậy con người sẽ chuyển, mỗi lần bọn họ đi qua sẽ dùng con mắt đen thùi lùi nhìn bọn họ chằm chằm, có lúc sẽ hì hì hì cười, có lúc cũng sẽ phát ra âm thanh tương tự với gào thét. Vì lẽ đó những ngày búp bê bên trong đều có một con quỷ sao? Sau khi trời tối Cố Phi Âm và Mã Áo chuẩn bị vào núi xem, khi đi ra nhà dân Cố Phi Âm còn cố ý nhìn xuống cửa nhà, búp bê cô vứt đi không có ở đây cũng không biết bị vứt đi nơi nào. Mã Áo nói, không phải đã nói không thể đụng vào sao. Bọn họ ai vứt, Cố Phi Âm nói, không biết cũng có thể là nó tự chạy. Mã Áo có thể đừng nói chuyện đáng sợ như thế giữa trời tối không? Bọn họ một đường đi tới dưới chân núi, liền bị đội cảnh sát tuần tra ngăn cản lại, bởi vì gần đây bận rộn, trong thôn nghiêm khắc cấm chỉ bất luận người nào buổi tối lên núi, chỉ sợ lại gây chuyện. Nhanh đi về, mạo hiểm cái gì, buổi tối không an toàn, không cần mạng phải không? Mã áo cười nói, chúng tôi không lên núi, đi ngay gần chân núi thôi, vừa ăn cơm, đi tàn bộ một chút. Cảnh sát nửa tin nửa ngờ các anh đi trong thôn là được ra ngoài làm gì, nhanh đi về, không cho phép lên núi biết không? Mã Áo nói liên tục biết bọn họ không dám liều mạng mạo hiểm, còn hỏi nói, thật không có một chút tin tức sao? Đã 10 ngày, nếu như vẫn không tìm được người. Cảnh sát kia nói, chúng tôi muốn tìm tới người mất tích hơn ai hết không cần nói dối, không có tin tức là thật sự không có tin tức. Mã Áo thất vọng thở dài. Bên kia cố phi âm lại đột nhiên từ dưới một thân cây nhặt lên một búp bê, xem ra hình như là con lúc trước cô mang lên núi. Những búp bê này đều giống nhau. Cô cũng không nhận ra chọc nó hai lần, thấy không phản ứng gì thuận tay ném đi, cô lại nhìn một chút búp bê vải treo trên cây, nơi này có một búp bê thậm chí không có đầu chỉ treo thân thể trên cây. Cô không nhịn được chọc một chút búp bê vải lung lay hai lần, giống như không có gì cô lại quay sang con không tay. Mã áo và cảnh sát tán gỗ xong, quay đầu nhìn cố thiên sư, chỉ thấy cô vòng quanh cây vài vòng, vài búp bê trên cây đều gặp độc thủ của cô, giờ khắp này khắp cây lắc lư, đừng nói anh nhìn sợ hãi, ngay cả cảnh sát cũng hoảng hốt cực kỳ, mau chóng tới nói. Cô đang làm gì, những thứ này không thể đụng vào. Cố phi âm chăm chú trả lời tôi đang nhìn những này búp bê bên trong có trẻ con không? Mã áo, cảnh sát, tại sao trong búp bê lại có trẻ con? Bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió lạnh thổi qua cả người nổi ra gà. Cảnh sát nói, được rồi được rồi, đều nhanh đi về, buổi tối không cho phép lên núi biết không. Cố phi âm và mã áo chỉ có thể đi về trước chuẩn bị chờ muộn chút lại ra, ban ngày khó tìm, đi tới cũng không có thu hoạch, buổi tối hành động tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Mã áo nhìn đồng hồ, người trong thôn đều ngủ sớm, buổi tối không có hoạt động gì, chúng ta đợi hơn 10 giờ lén lút ra ngoài là được. Cố phi âm gật đầu đồng ý, hiện tại mới 7 giờ hơn, còn có thể ngủ mấy tiếng, như vậy thì không dễ ngủ gật. Cô trở về phòng, mã áo sờ mũi nhìn cửa phòng đóng chặt, anh ta đặc biệt không có tiền đồ muốn đi vào theo cố thiên sư, ở một mình anh rất sợ, chỉ sợ búp bê đến tìm anh gây sự, nhưng mà cô nam quả nữ, nếu anh đi vào thật có thể bị đá ra, ngẫm lại vẫn là quên đi. Anh trở về phòng nghỉ ngơi. Nhà dân cho ở trọ rất đơn sơ, chỉ chừng 10 mét vuông, một phòng bên trong đặt một giường và một tủ treo quần áo, mặt khác có một bàn và băng ghế, ngoài ra còn có một gian WC đi hai bước là tới, tuy rằng gian phòng không lớn, một chút liền nhìn được hết nhưng anh cũng không dám đi WC rửa mặt, lên giường kéo chăn nằm xuống, anh chuẩn bị ngủ một lúc buổi tối mới có tinh thần. Chất lượng giấc ngủ của cố phi âm rất tốt, bình thường nằm xuống là có thể ngủ, một loại động tĩnh rất ít có thể đánh thức cô, nàng ngủ, đột nhiên cảm giác rất chen chúc, xoay người cũng không xoay được giống như giường bị thứ gì chiếm. Cô không thể nhịn, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, đập vào mắt là một búp bê vải trợn trừng nhìn. Ánh mắt nó trợn thật lớn, trên mặt là vết máu màu đỏ, còn có thể ngửi được mùi bùn đất pha tập mùi máu tanh hôi. Cố phi âm hết buồn ngủ, búp bê vải cứ nhìn chằm chằm cô trên mặt nó lộ ra một loại ý cười quỷ dị lại âm lãnh cô nhìn chung quanh một chút giờ khắp này cuối cùng đã gió tại sao mình bị chen lấn như vậy bởi vì trên giường cô chen chúc búp bê vải thậm chí ngay cả trên người cũng có mấy con nằm úp sấp. Mã áo ngủ bên kia cũng cảm thấy không đúng lắm, bởi vì anh cảm giác mình cái gì chăm chú nhìn, khiến ta ta sợ hãi trong lòng, bởi vì lúc ngủ anh không tắt đèn, giờ khắc này anh lén lút mở ra nửa con mắt một thoáng đã nhìn thấy một con búp bê vải ngồi trước mặt. Không biết nó ngồi ở chỗ đó đã bao lâu yên tĩnh nhìn anh, khuôn mặt plastic biểu cảm chân thực vốn là vật chết, giờ khắc này lại càng như vật sống. Mã áo mềm nhũn rít lên một tiếng, cầm kiếm gỗ đào bên giường đâm tới, lớn tiếng gọi thiên sư thiên sư thiên sư cứu mạng a a a Thật sự có quỷ tìm tới cửa. Bây giờ một giây giống như đã qua một năm, thật giống như anh đã đợi mấy trăm mấy ngàn năm, rốt cục chờ được người đến gõ cửa. Cốc cốc cốc cốc, mã áo căn bản không khóa trái cửa, giờ khắp này lớn tiếng gọi nói cửa không khóa, mau vào, mau vào. Đầy cõi lòng hy vọng anh quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới căn bản không phải cô gái tóc dài cô thiên sư, rõ ràng là một con búp bê tây bẩn thiểu tung bay giữa không trung giờ khắc này đang lộ ra một nụ cười quỷ dị nhìn anh. Mã áo trợn trắng mắt lên, hôn mê. Mã áo không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ là tỉnh dậy sau một lúc lâu, phát hiện mình vẫn ở trên giường, mở mắt ra trước tiên thấy trần nhà trắng bạch anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm xem ra anh chưa chết chỉ ít không bị những kia búp bê chộp tới nơi nào kỳ quái. Không đúng, sao anh lại ngửi thấy một mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Anh đột nhiên vươn mình ngồi dậy đột một đối diện với búp bê trên giường mình. Anh sợ hãi rụt lại phía sau muốn chạy trốn, sau đó phát hiện bốn phương tám hướng đều có búp bê. Những này búp bê hoặc là tung bay giữa không trung hoặc là nằm trên đất ước chừng có hai mươi con, đều trợn to hai mắt dùng một con mắt âm trầm nhìn anh mà áo suýt khóc núp ở đầu giường thất kinh, lẽ nào anh phải chết ở chỗ này sao? Ngay khi anh không biết nên làm sao cho phải cửa phòng bị mở ra lần thứ hai, anh nhìn thấy Cố Thiên Sư chậm rãi đi vào, tóc cô đen dài vắt ở đầu vai, khuôn mặt nhìn âm lãnh cực kỳ. Giờ khắc này cô đứng ở cửa, kỳ quái mỉm cười nhìn anh nói: "Anh đã tỉnh, vậy thì đứng lên đi, chúng ta nên lên núi." Mã áo, anh sợ hãi chỉ chỉ búp bê vây quanh nói: "Nó nó nó chúng nó tôi bị bao vây." Cố Phi âm nhìn chằm chằm Búp bê vài lần, sắc mặt cũng không tốt lắm, nghĩ tới những thứ này Búp bê liền tức giận, vốn là bẩn thỉu, lại còn dám chạy lên giường cô, làm bẩn chăn, bây giờ còn thối, làm hại cô đi tìm chủ nhà dân đổi chăn mới giường mới. Huống chi bẩn thỉu rửa không sạch còn phải bồi thường tiền, chỉ sợ bán chúng nó cũng không đủ bồi thường. Chương 74 Lúc đó cô thật sự bị cuống lên, đem những ngày búp bê ấn xuống đánh một trận, đang đánh thì nghe mà áo giết gào, cô liền dùng len sợi trói lại thành đống, đồng thời tới xem một chút không biết anh xảy ra chuyện gì, lúc tiến vào lại trực tiếp ngất ngã trên mặt đất cũng may hồ hấp còn, không có nguy hiểm tính mạng, cũng không bị thương, vấn đề không lớn. Cô kéo kéo đống len sợi trắng, nói không có chuyện gì, những thứ này đều búp bê bị tôi bắt. Mã áo. mã áo lúc này mới phát hiện những búp bê này lại bị một sợi tơ trắng mảnh buộc lại còn chuỗi thành một chuỗi dài bởi vì tơ trắng không nổi bật trong lúc nhất thời dĩ nhiên anh không phát hiện giờ khắc này phát hiện sắc mặt liền biến thành màu gan heo mã áo rôn rẩy nói thiên sư sao ngài bắt nhiều như vậy cố thiên sư nhếch miệng cười cợt số tôi may mắn chúng nó tự tới tìm tôi đám búp bê cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm người kỳ quái tóc đen dài này mã áo Anh cũng gặp một con, nhưng bị hù chết được không? Gặp được một đám sao tính là số may a. Có phải anh hiểu lầm gì từ số may này không? Cố phi âm suy nghĩ một chút, chỉ vào Búp Bê ngồi ở đầu giường mà áo nói, Búp Bê chính là con trước khi anh và người bạn họ lục trụ ảnh chung, con nó chúng ta hẳn là có thể tìm được bạn bè của anh. Mã áo rất sợ, vừa nghe lời này lập tức liền kinh hỉ, thật sao? Đúng là nó sao? Chúng ta có thể tìm tới sao? Không đúng, chứ không phải cô nói có bốn cái người bạn nhỏ khác sao? Đúng, đây chính là một người bạn nhỏ trong đó. Không biết tại sao tuy rằng người bạn nhỏ này và người bạn nhỏ anh ta hiểu có điều khác biệt trái lại càng làm cho anh lạnh cả người, sợ không thôi? Cô kéo kéo dây thừng, hỏi các người giống người ở nơi nào, hiện tại dẫn chúng ta qua? Còn người búp bê chuyển động, nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, cố phi âm đập hai quyền tới, vốn đã rách nát búp bê bị đập đến càng không thể xem, nó lan kêu hu hu, lôi kéo dây thường bay ra ngoài. Nó cũng sợ, rõ ràng chúng nó có thể tự do xuất hiện trên người bất kỳ búp bê nào, đạo sĩ sau khi chúng nó muốn bắt cũng không bắt được, nhưng cô gái tóc dài này quỷ dị cực kỳ, không chỉ có thể bắt được chúng nó, rõ ràng đánh cũng là đánh trên người búp bê, nhưng chúng nó lại có thể cảm nhận được đau thậm chí không thể thoát khỏi búp bê. Bây giờ chỉ có thể trở về tìm tỷ tỷ, để tỷ tỷ đến cứu bọn họ. Cố phi âm nói, đi thôi, chúng ta theo đi là được. Mã áo, anh do dự nói, chúng ta có cần nói với đạo trưởng sát phách và cảnh sát một tiếng không? Cô suy nghĩ một chút nói, chỉ có một mình anh tôi còn có thể chăm sóc bây giờ mấy người người bạn nhỏ kia cùng nhau lên núi, khả năng tôi không chăm sóc được bọn họ, xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Mã áo. Được rồi, mấy con quỷ này là người bạn nhỏ coi cũng thôi đi tại sao đạo sĩ sát phách và cảnh sát cũng là người bạn nhỏ. Đối mặt sưng hô như thế tại sao đột nhiên anh có một loại cảm giác nghĩ kỹ vô cùng đáng sợ. hai mươi mấy búp bê vải sâu chuỗi trên một sợi len bay về hướng núi, nhưng chỉ tám con bay được những con khác rào rào trượt trên mặt đất lại như là búp bê thật đang bị bắt tập đi. Cố phi âm và mã áo theo sau búp bê lên núi, ban đêm búp bê đáng sợ hơn so với ban ngày vô số lần, chỉ là đi ở trong rừng, đều cảm giác như là ở bị vô số người nhìn chằm chằm, những búp bê và thứ chi rách dưới trên mặt đất giờ khắc này giống như thi thể bị phân giải, làm người ta thấy khủng bố. Mã áo nắm chặt kiếm gỗ đào tay dơ đèn pin, một bước cũng không dám hạ xuống. Bọn họ càng đi càng sâu, ước chừng đi nửa giờ, xung quanh ngay cả âm thanh côn trùng kêu vang chim đều biến mất tựa như đã đến nơi khác trong núi, trong lòng mã áo càng thêm hoảng loạn, thiên sư, chúng ta còn phải đi bao lâu? Cố phi âm kéo kéo dây thường nói, còn phải đi bao lâu? Không có đường gần hơn sao? Thật ra cô cũng có chút mệt mỏi, làm người chính là phiền toái như vậy, đi hai bước liền thở dốc búp bê đều có thể bay cô không thể, vào lúc này liền cực kỳ nhớ cô gái hàng, nếu cô ấy ở đấy cô ung dung hơn nhiều. Búp bê, mã áo, không thể có đường gần hơn, bọn họ đi hơn một giờ rồi, mã áo cảm giác xung quanh đã không có hơi thở của vật còn sống, anh thậm chí người thấy mùi máu nồng đậm mà nơi này mỗi cây đều treo một con búp bê vải. Trước khi mã áo nghe nói qua, mấy người sẽ đem đồ không cần ném vào biển, vật trong biển sẽ theo làn sóng xô lên bãi cát trong lớp anh từng có một bạn học ở cạnh biển, nghe nói bọn họ thường thường đi bãi cát kiếm đồ. Những búp bê trên cây đều rất tàn tạ cổ xưa, hay là nhặt được từ bờ cát Mà càng làm cho anh cảm thấy quỷ dị là con người những búp bê này tựa hồ đang động chúng nó rồi giống những búp bê bị sâu chuỗi trên sợi dây khẽ đảo mắt thân thể không cách nào hành động giống như là bị giam cầm ở trong. Mã áo bị nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh sau lưng làm ướt y phục của anh. Anh đột nhiên nhớ ra cái gì tiến đến bên người cố thiên sư sốt sáng nói. Thiên sư, lúc trước trong phòng tôi cũng có một búp bê, ngài bắt được sao? Cố phi âm nói. Không có khi tôi nhìn thấy anh anh đã ngã xuống đất hóa ra anh bị búp bê kia dọa ngất sao. Mã áo, không, đương nhiên không phải. Mã áo nói, lẽ nào búp bê kia chạy mất, sau đó trở về mật báo sao? Cố phi âm gật gù, có thể. Mã áo ngay lập tức luống cuống, vậy chúng ta nên làm gì? Bọn họ sớm có phòng bị, chúng ta không phải chịu thiệt sao? Hả, đối phương cũng chờ chúng ta, chúng ta đến nhanh thôi. Đi lâu như vậy, cố phi âm rốt cục người thấy một mùi nồng đậm, mùi này còn thơm hơn mùi trên con quỷ mặt người, lần trước mấy con quỷ này chỉ có vài tệ một con, cũng không biết một con này có thể bán được 20 tệ không, lúc đó cô ăn một nửa bán một nửa cũng tốt, hy vọng ông trời cũng đừng thêm phiền toái cho cô. Sâu trong cánh rừng, bé gái đầu xoay một cái, nhìn về phía rừng cây, khuôn mặt xanh trắng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lại có người dám đến rừng búp bê ta phải nhanh đến xem, là ai gan to như vậy, ta muốn đem người đó làm thành búp bê. Bé gái thích nhất là nô đùa, ghét nhất là khi đang chơi lại có người làm phiền, hơn nữa trò chơi lần này lại vui thích như vậy, mấy người kia quả thực là rốt nát, đúng là chán sống thêm mấy ngày mới dám chống lại cô, đã rất lâu rồi cô không đùa giỡn với loài người, vậy thì cô đành phải thành toàn cho họ, cô muốn tận mắt nhìn thấy họ dẫy dụa trong cái chết vì sụp đổ niềm hy vọng mà chết dần chết mòn. Linh hồn ngập tràn oán hận khi chết đi là ăn ngon nhất, cô còn muốn đem những người dám thương hại cho búp bê của cô đều đem luyện thành búp bê, sau đó đem hắn treo lên cây, khiến cho hắn vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát được làm hắn suốt đời đều sống trong thống khổ. Cô cười khanh khách ban đầu cô muốn tự mình đi bắt người nhưng bây giờ cô lại đổi ý rồi, cô lấy từ trên thân cây một búp bê không đầu, sai khiến nó, người đi bắt hai người vừa sông vào cánh rừng lại đây. Bé gái đem nó nhẹ nhàng đặt ở giữa không trung, sau đó cúi đầu nhìn về phía mấy người vẫn còn đang nằm thoi thóp bên cạnh tới đây, trước tiên ngươi cùng mấy người này chào hỏi thật tốt, dù gì họ cũng từng là bạn bè của ngươi, các ngươi cũng xem như là bạn cũ thường xuyên chơi đùa với nhau. Búp bê không đầu hơi chuyển động thân thể nho nhỏ hướng về phía mấy người đang nằm trên mặt đất, nó không có đầu cũng không có mặt cho nên đó là lý do mà mọi người không thể nhìn ra được tâm tình của nó rốt cuộc ra sao, động tác của nó vừa cứng nhắc lại vừa trì trệ, bộ dáng thì quỷ dị làm lòng người phát lạnh. Lục Giang Phi, Kha Mẫn Mẫn và Giang Lộ Tống Vĩ, Điển Lãng ban đầu vốn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bây giờ dưới đáy mắt họ bỗng nhiên bộc phát ra niềm hy vọng, cơ thể kích động đến run dày thật sự có người đến cứu bọn họ sao. Bọn họ thật vất vả đợi đến bây giờ rốt cuộc cũng đợi được có người đến cứu. Bé gái cũng tỏ ra thích thú tận mắt nhìn thấy búp bê không đầu theo lệnh cô bay vào trong rừng, chờ cơ thể của nó biến mất sau rừng cây. Lúc này cô mới cười nói, nhất định mấy người đang rất hy vọng đi ta cũng cực kỳ mong chờ, vì chúng ta sắp có thêm bạn mới để chơi cùng, chúng ta có thể chơi thật nhiều trò chơi mới ta sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán nữa. Lời của bé gái khiến cho Lục Giang Phi cùng đám người nguyên lộ cực kỳ lo lắng, nếu như người đến cứu bọn họ không có đủ năng lực thì không những không thể cứu được họ mà ngược lại còn bị rơi vào hang cọp, mà bọn họ cũng đã sớm không còn nghị lực để chờ nhóm người thứ hai tới cứu viện đến lúc đó họ nên làm thế nào bây giờ. Quả nhiên xem các ngươi đùa giỡn với nhau là vui nhất, xem mấy người đến cứu giúp các ngươi tự giết hại lẫn nhau. Bé gái vỗ tay, nhảy xuống từ trên cây tới đây, bây giờ chúng ta cùng chơi. Cô vừa nói vừa lấy mấy con búp bê xuống. Cô ôm lấy một con búp bê bẩn thiểu, bàn tay nhỏ bé cắt tỉa đi mái tóc quăn màu vàng của con búp bê. Sau một thời gian bị gió thắp mưa xa, tóc của con búp bê đã loạn thành một đoàn. Có con bị thiếu sót một bàn tay, con người đen thùi lùi đang nhìn mọi người chằm chằm. Rõ ràng biểu cảm trên mặt con búp bê không hề thay đổi, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy nó đang nở một nụ cười âm lãnh. Bé gái nói với lục giang phi và kha mẫn mẫn. Bây giờ liền bắt đầu nhé, anh là ba ba, cô là mama mấy con búp bê là con gái của hai người. Còn lo lắng cái gì? Nhanh bảo con gái của các người về nhà đi, không lẽ các người không yêu con gái của mình sao? Sắc mặt của lục giang phi trắng bệch cả người rét run, đôi môi nứt nẻ, trên cổ tay hắn đang quấn một vòng vải, vì mất máu quá nhiều lại không được cấp cứu kịp thời và nghỉ ngơi lấy sức cho nên hiện tại hắn đang cực kỳ suy yếu, hơi thở rất nông. Tình huống của Kha Mẫn Mẫn cũng không khá hơn Lục Giang Phi là bao, hôm thứ sáu, lúc ở bên tảng đá, khi đó cô đã thua cô để máu của mình chảy về phía Lục Giang Phi không sai, vào lúc Lục Giang Phi đang bị con búp bê truy sát, bọn họ cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Lục Giang Phi, cho dù có bị bắt lại bọn họ cũng phải giúp hắn dùng máu tưới hoa. Tình huống lúc đó của Lục Giang Phi đã rất nguy cơ, mặc dù trong tay có lá bùa hỗ trợ hắn tạm thời đẩy lùi được những con búp bê quỷ, nhưng chúng cũng cực kỳ quỷ dị, những con búp bê ban đầu vẫn đang yên lặng treo ở trên cây bỗng nhiên chuyển động. Tất cả chúng đều đánh về phía sau gáy của Lục Giang Phi, mặc dù chúng sẽ bị đạo kim quang từ lá bùa đẩy ra nhưng hình như chúng không hề cảm thấy đau đớn, chúng đồng loạt xông lên, bọn họ rất nhanh chóng nhận thấy Lục Giang Phi đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Số lượng bùa chú có hạn hơn nữa không phải lá bùa nào cũng có thể dùng được mà lục Giang Phi cũng chỉ mới bị bao vây, nếu như cứ tiếp tục đối kháng như vậy thì kết cục cuối cùng của hắn sẽ giống như người nông dân chuyên trồng hoa trong vườn. chương 75, Kha mẫn mẫn ôm đầu ôm đầu, đầu cô đau như muốn nổ tung, mờ to hai mắt run rẩy nói, tôi phải giúp Giang Phi, tôi đồng ý với đề nghị của anh ấy, anh ấy chỉ còn lại bấy nhiêu máu, tôi phải giúp anh ấy giữ lại một nửa. Tôi biết, sau mỗi một ván chơi sẽ có một người phải chết, chúng ta chỉ còn lại có 5 người, trong chúng ta không ai có thể sống quá 5 ván chơi, nếu như mọi người muốn sống đến ván thứ 6 thì nhất định phải hợp tác, chúng ta sẽ không một ai có thể còn sống một mình mà ra ngoài được. Điền lãng nặng nề nói, đúng vậy, nhưng tôi lo lắng mà máu thì trải ngày một nhiều chúng ta không có thức ăn, không có nước uống lại càng không được chữa trị kịp thời, sợ rằng chưa đến ván thứ 5 cũng không thể sống nổi. Nguyên lộ nói, Điền Lãng tôi nghĩ trước tiên không phải là lo mình sống như thế nào để không bị trò chơi này ràng buộc mà phải lo lắng xem trong ván kế tiếp nếu như anh bị chúng bắt được thì anh nghĩ có thể thoát khỏi bàn tay của chúng được không? Anh còn có biện pháp nào khả thi hơn không? Điền Lãng nghe vậy thì im lặng tất nhiên là không thể. Hắn cũng không có biện pháp nào khác trong bọn họ không có ai là đối thủ của đám búp bê và cô gái ngoài kia cả, bọn họ là ngoại tộc những việc làm mà bọn họ cho là có thể bảo toàn được mạng sống của mình căn bản không đủ nhét vào mắt của đám búp bê. Tống Vĩ nói, thật ra Giang Phi nói rất đúng, đây chính là biện pháp giúp chúng ta sống được lâu nhất. Hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống. Dù như thế nào tôi cũng muốn mình có thể sống lâu hơn một chút. Thời gian chúng ta mất tích cũng đã lâu như vậy. Tôi tin chắc sẽ người tới cứu chúng ta cho dù phải chống đỡ nhiều hơn một ngày cũng là hy vọng. Cuối cùng ý kiến của mọi người cũng được thống nhất, ngay lúc này một người giống như bé gái nói lên đề nghị. Bé gái âm trầm nhìn mọi người một hồi lâu, u ám cười một tiếng, được vậy ta cũng muốn xem thử trong các ngươi ai sẽ là người chết trước. Bé gái khá vui ý với bàn luận của đám người, nhưng cũng vì lá bùa trong tay lục giang phi làm thương tổn đến búp bê vải của cô cho nên cô đặc biệt ghi hận hắn, cô muốn hành hạ hắn, khiến hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Vừa giống như bây giờ nó muốn hắn ôm búp bê như con của hắn. Những con búp bê này cũng không giống như búp bê bình thường, những con búp bê này quả thật là bị quỷ nhập. tinh thần kha mẫn mẫn cũng sắp tan vỡ đến nơi cô vốn dĩ là một người hoạt bát nhanh nhẹn có thể chơi diều hâu bắt chim sẻ chơi kéo co bịp mắt bắt cá cô đã từng chơi qua cả giờ cần phải chơi trò gia đình nhưng việc xem một con búp bê ma quỷ như con cái ôm vào trong ngực thì cô không thể làm được dù như thế nào thì cũng không thể làm được Mặc dù hồi nhỏ cô thường cùng bạn của mình chơi trò gia đình, cũng lấy búp bê giả làm con, chơi trò nấu ăn cũng rất khá, nhưng hôm nay thì ngược lại cô cảm thấy lông tơ cả người đều đang dựng đứng lên toàn thân kháng cự lại. Chân mày bé gái cau lại âm u nói thế nào? Các người không muốn chơi trò chơi với ta sao? Các người muốn đi tưới hoa cho ta ngay bây giờ? Lục Giang Phi lảo đảo bò từ dưới đất dậy, đưa tay ra nói, đưa cho tôi. Bé gái nghe vậy liền vui vẻ ném búp bê vào trong lòng Lục Giang Phi. Hắn ôm búp bê trong lòng, chỉ cảm giác con búp bê thật lạnh, lại có chút mềm, cặp mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào ngực của hắn, lục giang phi cắn răng chịu đựng cảm giúp ghê tờm trong người ngồi lại xuống đất. kha mẫn mẫn co do người nghiêng sang một bên, ngay cả nhìn một sái cũng không dám. Bé gái cười khanh khách nói, cô đã không phải là một bà mẹ tốt, đã thế lại còn ghét bỏ con gái mình. Kha mẫn mẫn cắn chặt môi dưới, đôi mắt đang rũ xuống đột nhiên toát lên oán hận mãnh liệt nếu như không phải tại nữ quỷ này thì bây giờ cô vẫn là một người hoạt bát, cô nhất định sẽ sống thật tốt, có đồ ăn ngon lại được mặc những bộ quần áo xinh đẹp, có cha mẹ luôn yêu thương ở bên cạnh sẽ không giống như bây giờ, cô chỉ có thể uống xương sớm, nhai tạm vỏ cây còn phải chơi mấy cái trò chơi quỷ quái này, cô hận không thể độc chết nữ quỷ này. Bé gái một chút cũng không thèm quan tâm đến Kha Mẫn Mẫn, cô nhìn chằm chằm vào nguyên lộ Tống Vĩ và Điền Lãng, nghiêm túc nói, mấy người sẽ không có con gái, nhưng như vậy hình như có chút không công bằng, như vậy đi ta sẽ cho các người em trai và em gái, mấy người thích em trai hay gái hơn. Nhìn lên cây đi thích ai cũng được hết, tất cả búp bê trên cây đều đồng loạt nhìn về phía ba người nguyên lộ Tống Vĩ, Điền Lãng. Nguyên lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng. Mấy người họ cũng đều bị lấy máu, chơi kéo co thua là tống vĩ, chơi người mù sơ cá chép là nguyên lộ, chỉ có điền lãng là chưa chơi trò nào, nhưng hắn cũng đã để lại một lượng máu nhất định, hiện tại hắn cũng rất suy yếu. Ba người bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn đám búp bê được treo trên cây, nếu như được phép chọn bọn họ cũng không muốn chọn. Vừa nãy nhìn thấy vẻ mặt của bé gái khi bị Kha Mẫn Mẫn từ chối, chỉ sợ nếu như họ không chọn thì nhất định sẽ bị sách đi thươi máu cho hoa. Mặt của bé gái hiện tại cũng không còn ý cười, u ám nhìn ba người, nói, không lẽ các người cũng không muốn chơi với ta sao? Nguyên lộ nuốt một ngụm nước bọt, nói, không phải, chỉ là có nhiều búp bê quá, tôi không biết phải chọn cái nào là tốt nhất cho nên mới suy nghĩ hơi lâu một chút. Tống Vĩ và Điền Lãng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, bọn họ đúng là chỉ muốn suy nghĩ một chút nên chọn con búp bê nào, không phải là không muốn chơi cùng bé gái. Bé gái lúc này mới cười hì hì, nói coi như các người thông minh, búp bê của ta chính là những con búp bê tốt nhất thế giới. Nguyên lộ tống vĩ, điền lãng nhìn nhau, đành cười miễn cưỡng một tiếng. Đúng vào lúc này, trong rừng truyền ra một tiếng rít thật dài dọa mọi người sợ đến run một trận, bé gái ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Vậy mà lại có thể làm thương tổn đến búp bê của ta, dám có gan làm thương tổn búp bê của ta. Bé gái thở hồn hển một cước đem búp bê dưới chân đá văng, đi đi, các người đem hai tên không biết tự lượng sức mình bắt đến trước mặt ta, ta nhất định sẽ đem chúng làm thành phân bón hóa học cho vườn hoa của ta. Con búp bê kia vẫn thường hay đi theo bên người của bé gái, cũng là con búp bê vải duy nhất không bám đầy bụi bẩn, trên người nó thậm chí còn một một bộ lễ phục nhỏ, trên cầu kết nơ, lúc này lại bị chủ nhân của mình đá trên đất lăn mấy vòng, nó bỏ dậy, mang theo theo hơn hai mươi con búp bê vải nhanh chóng biến mất. Lục Giang Phi và đám người nguyên lộ không giấu vết liếc nhìn nhau một cái, đáy mắt toát lên hy vọng. Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ của mình bị một vật gì đó lạnh lẽo đặt lên. Vừa cúi đầu nhìn liền thấy con búp bê trong ngực đưa cánh tay dài đặt trên cổ hắn, con người đen ngòm đang nhìn hắn. Hắn giật mình hoảng sợ suýt chút nữa đem con búp bê ném ra ngoài. Cuối cùng cũng nhịn được cố nén sự ghê tởm trong lòng ôm con búp bê đặt cách ra xa một chút. Hai mươi mấy con búp bê vải đi bắt thoạt nhìn bé gái đang rất vui vẻ, "Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi, ba người đã chọn xong chưa?" Nguyên Lộ Tống Vĩ, Điền Lãng, có thể không chọn được không? Cuối cùng, nguyên lộ chọn lấy một con búp bê có mái tóc màu đỏ tuy rằng nhìn nó có chút bẩn thỉu nhưng tứ chi vẫn còn đầy đủ, chỉ cần không nhìn đến ánh mắt của nó thì sẽ không cảm thấy sợ tống vĩ và điền lãng cũng nhanh chóng chọn được cho mình một con búp bê thoạt nhìn bình thường nhất, chỉ là mấy thứ quái dị như này cho dù có thoạt nhìn thế nào đi nữa cũng là không bình thường, sau khi ôm búp bê vào trong ngực cả người đều cảm thấy phát lạnh tâm thần hoảng hốt. Bé gái thấy ba người họ đều đã chọn được búp bê liền ôm lấy một con khác trên tay, chỉ vào lục giang phi và kha mẫn mẫn, nói tại sao búp bê của hai người lại ăn mặc bẩn thỉu như vậy. Vừa nhìn liền biết do các ngươi không chăm sóc nó thật tốt, hai người phải ôm nó, hôn nhẹ, dỗ cho nó hài lòng, còn phải cho nó đồ ăn ngon và quần áo mới. Hai người không phải là cha mẹ tốt của nó, các người đi tưới hoa cho ta. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ nhìn vào con búp bê đang trợn to mắt trong lòng, bắt bọn họ ôm con búp bê quỷ này đã là cực khổ lắm rồi, còn muốn hôn. Kha mẫn mẫn cẩn thận tránh bên cạnh Lục Giang Phi, khan giọng hỏi, làm sao bây giờ? Tôi không biết dỗ trẻ con. Lục Giang Phi cũng không biết huống chi còn là trẻ con kiểu này, cậu đi loanh quanh hái vài cây lá cây, lại kiếm cả một cục đá về đây. Lấy lá cây, cục đá làm gì? Không có cách nào chúng ta nấu cơm trước đi. Hiện giờ có thể kéo dài được bao lâu liền kéo dài bấy lâu, bọn họ cần nhất là thời gian, đã có người tới cứu bọn họ chỉ cần bọn họ chờ thêm một chút sống lâu lâu một chút là bọn họ có thể nhìn hy vọng. Kha mẫn mẫn cố nén hoảng hốt nói, được, được rồi. Trò chơi gia đình này ai cũng biết chơi, đây là trò mà đứa trẻ nào cũng từng chơi, bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày, đứa trẻ mà bọn họ phải dỗ dành sẽ đặc biệt như vậy. Kha mẫn mẫn xếp mấy cục đá thành cái bàn, hái vài cây lá cây làm mâm, còn lấy mấy cành cây làm đũa, sau đó run run dày dày nói, vậy chị nấu cơm trước, ăn cơm xong, em liền đi nhà trẻ học đi. Lục Giang Phi, chương 76, đôi mắt đen như mực của búp bê nhìn cô. Kha mẫn mẫn, nếu không phải không còn nước mắt để chạy cô lại muốn khóc nữa rồi. Bên kia tình huống của bọn nguyên lộ cùng tống vĩ, Điền lãng cũng không khác Lục Giang Phi, Kha mẫn mẫn là mấy. Bọn họ còn chỉ có thể dùng một bàn tay đi nhặt lá cây thêm nữa do mất rất nhiều máu, thân thể lại quá mức suy yếu, làm việc khiến bọn họ đặc biệt lao lực. Huống chi trong tay còn ôm thứ đồ như vậy, giống như cho dù bọn họ làm cái gì, đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện hai người kia có thể nhanh chóng lại đây, càng hy vọng bọn họ là thiên sư chuyên bắt ma, là cao nhân trong lĩnh vực huyền học có thể lập tức bắt lấy cô bé ma kia. Như vậy bọn họ mới là thật sự được cứu. Trong lúc bọn họ làm việc cô bé ma liền ôm búp bê ở bên cạnh xem, nhìn nhìn, nàng đột nhiên miếu máu, nói, búp bê của các ngươi thật là bẩn, không ai muốn chơi cùng các ngươi hết. Lục Giang Phi cả kinh, đám người kha mẫn mẫn cùng Nguyên Lộ cũng nghi hoặc nhìn về phía cô bé, ai ngờ trong nháy mắt sau đó. Búp bê trong ngực bọn họ lại đột nhiên phát ra tiếng khóc thét trói tay, miệng chúng rõ ràng không động đậy, nhưng lại có thể phát ra âm thanh, dáng vẻ lộn xộn rối loạn kia theo tiếng khóc càng ngày càng bén nhọn, ánh mắt vốn đen như mực của bọn chúng lại đột nhiên lộ ra màu máu đỏ tươi, chảy dài trên khuôn mặt. Lục Giang Phi sợ tới mức suýt chút nữa đem búp bê quăng ra ngoài, nhưng là không thể. Bởi vì búp bê này ở trong mắt cô bé kia chính là con gái của bọn họ, nếu hắn ném nó đi, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện Nguyên lộ cùng tống vĩ cũng cố nén hoảng hốt không dám ném. Điền lãng vốn đã rất sợ hãi. Hắn từ nhỏ đã sợ loại búp bê hình người này, ôm vào trong ngực với hắn mà nói đã là một loại thử thách lại không nghĩ tới búp bê này vô duyên vô cớ khóc lên, còn phát ra âm thanh chẳng khác nào trẻ con. Hắn lập tức kinh hãi không thôi, tay run lên, trực tiếp ném nó bay ra ngoài. Búp bê rơi trên mặt đất nghiêng tròng mắt nhìn hắn. Cô bé giơ tay đập hắn, nói anh lại dám ném em ấy, ha ha ha anh thế mà lại ném em ấy đi. Anh quả nhiên là người anh trai xấu tính, anh là anh trai hư, nơi này của tôi không cần anh trai hư, anh đi tưới hoa cho tôi ngay đi. Điền lãng, hắn nuốt nuốt khổ hỏng khô khốc tinh thần còn chưa bình phục lại từ trong khủng hoảng. Còn đám búp bê được lục giang phi, nguyên lộ cùng tống vị ôm trong ngực đã không khóc nữa, ngược lại phát ra tiếng cười hì hì hì. Toàn bộ khu rừng, đều phảng phất phiêu đãng tiếng cười quỷ dị kia. Lục Giang Phi không nghĩ tới nhanh như vậy lượt trò chơi này đã kết thúc, hắn còn muốn kéo dài thêm trong chốc lát ít nhất phải chờ tới khi hai người kia tìm tới, như vậy bọn họ liền không cần lại mất thêm máu nữa, lại có khả năng chống đỡ lâu hơn một chút. Bởi vì máy chảy càng nhiều cũng có nghĩa bọn họ càng nguy hiểm, cuối cùng cho dù chờ được cứu viện bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn tới bị sốc vậy cũng là mất nhiều hơn được. Điền lãng cũng biết điều này, nhưng giây phút đó hắn thật sự không nhịn được bởi vì hắn thấy con búp bê đang khóc kia trừng lớn trong mắt nhìn hắn, hắn thậm chí cảm thấy chính mình thấy nó mở miệng ra giống như là còn sống vậy. Điền lãng nhìn về phía đám người lục giang phi cùng nguyên lộ cười khổ một chút, hắn lau mặt lòng tràn đầy sợ hãi cùng ý muốn xin lỗi. Bởi vì mất máu quá nhiều cùng dinh dưỡng không bảo đảm khiến hắn thấy buồn nôn cùng cảm giác choáng váng. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn thật sự sợ thật sự rất sợ. Cô bé hì hì hì cười, trên cây đám búp bê cũng phát ra tiếng cười hì hì hì. Đi tưới hoa, đi tưới hoa, đi tưới hoa. Điền lãng bỏ dậy, Lục Giang Phi nhìn hắn thất tha thất thều từ trên mặt đất đứng lên, đám người nguyên lộ cũng đứng lên, Kha mẫn mẫn chừng lớn đôi mắt ngồi sổm ở phía sau, Lục Giang Phi nói, chúng ta vẫn được ở cạnh nhau. Cô bé ma, sai rồi, búp bê của anh cũng bẩn ơi là bẩn, anh cũng không thơm con gái của mình, anh không phải người cha tốt, anh cũng thua, anh cũng đi tưới hoa cho tôi. Còn có anh, anh, tất cả mọi người đều không qua được trò chơi, các ngươi đều đi tưới hoa cho tôi. Lục Giang Phi cùng đám người nguyên lộ hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, đây là có ý gì? lúc trước rõ ràng nói một ván trò chơi chỉ cần một người đi tưới hoa, vì sao hiện tại yêu cầu tất cả bọn họ cùng đi? Đây là có ý gì? Cô bé ma cười nói, các người cứ coi như chúng ta chơi một lần hết luôn mấy ván trò chơi luôn đi nha, các người đều không thắng, đi tưới hoa cho tôi đi. Vừa đúng lúc vườn hoa của tôi cần trồng thêm mấy gốc hoa mới, hoa cũ tôi nhìn chán cả rồi. Lục Giang Phi trầm mặc, nếu bọn họ hiện tại tất cả đều thua, nói cách khác bọn họ lúc này một người phải lấy năm lần máu để trả cho năm vòng, như vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kha mẫn mẫn thân thể suy yếu, sắc mặt cô tái nhật soạt một tiếng ngã ngồi trên mặt đất nó cố ý muốn tất cả bọn họ đi chết. Rõ ràng thật vất vả mới có thể sống đến hiện tại, mắt thấy sắp có người tới cứu bọn họ, bọn họ lập tức được cứu rồi, vì sao lại phải như vậy? Những con búp bê trong lồng ngực ba người lục giang phi, nguyên lộ tống vĩ bay lơ lửng trong không chung, lúc này chúng nó không khóc nở một nụ cười lạnh hình như rất cao hứng khi nhìn thấy một trò chơi thú vị như vậy, mà bọn họ chính là những thằng hề thực sự. Bé gái nhìn thấy vẻ mặt những người trước mặt vừa sụp đổ lại vừa tuyệt vọng liền cảm thấy cao hứng, cô bé ôm búp bê rất cao hứng xoay một vòng trong không trung âm trầm hỏi các người sưỡng sở ở chỗ này là không muốn giúp tôi tưới hoa sao, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vinh hạnh khi trở thành bông hoa của tôi sao? Chẳng lẽ muốn tôi đích thân đưa các người tới đó sao? Điền lãng lảo đảo ngã trên đất đám người nguyên lộ vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. lục giang phi trầm giọng nói không phải lúc trước cô nói chơi trò chơi này sẽ bắt năm anh em chúng tôi đi tưới hoa sao bé gái cười hì hì không phải năm người là bốn người ngươi và cô ấy chỉ cần một người đi tưới hoa nếu các người không ai muốn đi vậy thì đi cầu xin bạn tốt của các người tới giúp đỡ nha kha mẫn mẫn chẳng biết gì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy cô ngẩng đầu nhìn về phía bé gái bé gái cười hì hì hướng về phía cô làm một cái mặt quỷ Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Kha Mẫn Mẫn. Ánh mắt Kha Mẫn Mẫn ngơ ngác lúc này cô đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cô nhớ tới bạn gái của Từ Hồng, cô gái cô không biết họ tên chết một cách tuyệt vọng lại đáng thương như vậy, bị bạn trai mình đẩy vào chỗ chết. Cô nhớ tới Yến Đan, nhớ tới đôi mắt mờ to của Yến Đan lúc chết, nhớ tới máu cô ấy chảy ra vừa đỏ lại vừa đặc xệt. Cô nhớ tới mỗi lần mình bị chảy máu, lúc hít thở đều là mùi máu tanh khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ tới mấy ngày nay mình ăn dễ cây uống những giọt xương, vừa cẩn thận từng ly từng tí lại vừa tuyệt vọng chờ người tới cứu bọn họ. Giọng nói, cô nghẹn ngào giọng nói, cắn môi, chúng ta còn tưởng rằng mình có cơ hội, thực ra chúng ta đang bị đùa giỡn mà thôi, cô ta cố ý, cô ta căn bản là cố ý. Cô ta muốn chúng ta tự giết hại lẫn nhau, bé gái cười khanh khách, cố ý cái gì, làm sao tôi lại không biết. Kha mẫn mẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô ta, cô còn nhỏ đã ác độc như vậy, khẳng định lúc cô còn sống cũng làm đủ chuyện xấu, là một đứa trẻ hư không ai thích. Cũng không ai muốn chơi với cô, không ai muốn làm bạn với cô cho nên sau khi cô chết liền biến thành quỷ ép buộc chúng ta chơi cùng với cô, cô chính là một kẻ biến thái. Ông trời sẽ thu phục cô. Khuôn mặt bé gái đang cười bỗng biến đổi, khuôn mặt trắng bạch không cảm xúc đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kha mẫn mẫn, đột nhiên bé gái biến mất lúc xuất hiện đã tới trước mắt kha mẫn mẫn rồi, một tay bé gái bóp chặt cổ kha mẫn mẫn, cô câm miệng cho tôi, tôi không thích cô, cô đi tưới hoa cho tôi. Kha mẫn mẫn sợ đến mức cả người đều run rẩy, nhưng đáy mắt cô lại đầy sự điên cuồng, cô chịu đủ rồi, cô thật sự chịu đủ rồi, cô biết cô nhất định sẽ chết nhưng cô không muốn chết uất ức như vậy. Bị tôi nói chúng rồi sao? Không ai chơi cùng với cô cũng không ai thích cô cho nên cô làm nhiều búp bê như vậy để chơi với cô coi như tôi chơi cùng với cô, nhưng tôi vẫn ghét cô như vậy, một chút cũng không muốn chơi cùng với cô. Lục Giang Phi kinh hãi tiến lên, muốn ngăn cản Kha mẫn mẫn, mẫn mẫn, không nên nói chuyện lung tung. Kha mẫn mẫn chọc giận bé gái như vậy căn bản không phải là hành động sáng suốt, đây là đang tự chịu diệt vong, hoặc là nếu như cô thật sự chịu đủ rồi, nhưng lập tức có người tới cứu bọn họ, bọn họ vẫn còn hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Nguyên lộ và tống vĩ cũng tiến lên hai bước muốn giúp đỡ, sắc mặt bé gái không tốt chỉ vung tay lên, Đám người lục giang phi, nguyên lộ tống vĩ, và điền lãng đồng thời bay lên, đập vào thân cây cao lớn, rồi ngã xuống. Khụ khụ. lần này bị thương quá tàn nhẫn, bị đập vào mạnh như vậy khiến cho bọn họ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát, trong lúc nhất thời căn bản không ngồi dậy được, chỉ có thể nhìn bé gái bóp cổ kha mẫn mẫn, nhìn sắc mặt kha mẫn mẫn càng ngày càng đỏ. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? lục giang phi nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cổ họng thanh thanh, khí huyết cuồn cuộn, hắn huệ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vốn dĩ muốn kiềm chế lại sự tức giận của bé gái, làm sao biết hắn vừa nhìn thấy cảnh này, cả người đều ngây dại, hắn giật mình nằm im, hắn còn dụi dụi mắt mình, cho rằng chính mình đã nhìn nhầm rồi. Chỉ thấy phía sau bé gái một búp bê vải to lớn đang từ từ đi tới, không phải nói là một cô gái tóc dài trên người treo đầy búp bê vải, trên người cô treo đầy búp bê, trên đầu cô còn có hơn 20 búp bê vải đang bay lơ lửng. Còn có mấy con hắn đã gặp qua, ví dụ như con búp bê không đầu và con búp bê mặc đồ mặc đồ vest kia chính là mấy con mà cô bé đã phái đi ra ngoài kia. chương 77, năng lực của mấy con búp bê này mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy rất rõ, sức lực rất lớn, tốc độ rất nhanh, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa chỉ nghe lời của bé gái, mặc dù nó không biết nói, nhưng có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói gì. Hiện giờ chúng bay trong không trung mang theo một cô gái tóc dài bay lơ lửng trở về. Chuyện gì thế này, cô gái tóc dài kia bay lơ lửng trong không trung, khuôn mặt vô cảm, mái tóc vừa dài vừa đen tung bay trong gió, đôi mắt đen nhìn có vẻ cực kỳ hưng phấn lạnh lẽo đến quỷ dị ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ giống như là một con quái vật khát máu lại tham lam. Hình như lục giang phi người thấy được một mùi máu tanh so với máu còn nồng nặc hơn. Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ cô gái tóc dài này cùng một phe với bé gái, lẽ nào là chị gái trong truyền thuyết kia sao? Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một người cũng đủ giết bọn họ rồi, một người nữa lại đến, bọn họ chắc chắn chết rồi. Chẳng lẽ ngày chết của bọn họ tới rồi sao? Không chỉ Lục Giang Phi nhìn thấy cả ba người nguyên lộ đang nằm trên mặt đất Điền Lãng và Tống Vĩ đều nhìn thấy, bọn họ hoàng sợ mờ to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời sợ đến mức không nói nên lời, giống như không hiểu vì sao cô gái tóc dài này vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngay cả Kha Mẫn Mẫn đang bị bé gái bóp cổ cũng nhìn thấy cô gái tóc dài quỷ dị này, đôi mắt cô mờ to, sợ đến mức quên cả hô hấp. Bé gái hình như cũng đã nhận ra điều gì không đúng, cô bé quay đầu lại nhìn, nhìn thấy búp bê của mình đang quân lấy một cô gái tóc dài nữ quay trở về, chỉ là ánh mắt của cô gái tóc dài này cực kỳ quỷ dị, trực tiếp nhìn chằm chằm cô bé, giống như cô bé là loại bánh thơm ngon nào đó. Bé gái cười lạnh cô gái tóc dài này dù sao cũng chỉ là con người, chỉ cần là con người thì không ai có thể là đối thủ của cô. Mấy đạo sĩ dưới chân núi kia không phải cũng không làm gì được cô sao? Huống hồ bây giờ còn bị búp bê của cô trói lại trên người cũng không có đồ vật gì của đạo gia có gì đáng sợ chứ? Hóa ra là cô xông vào khu rừng búp bê của tôi, bạn của cô đâu? Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Thật vô dụng, tôi còn nói để các người cùng nhau chơi trò chơi với tôi. Bé gái chỉ thấy cô gái tóc dài đã bay tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo mà cứng nhắc thật thơm. Cô bé, lúc cô đang suy nghĩ về bản lĩnh chỉ thấy cô gái tóc dài lại đột nhiên xông tới, mở một miệng máu lớn, miệng à ô cắn tới. Lần này cô bé thực sự kinh ngạc có phải cô gái này điên rồi. Là dẫy rụa lúc hấp hối sao, lại dám tới cắn cô, thực sự không biết lượng sức mình. Phải biết rằng, người bình thường không có cách nào bắt được ma quỷ, bởi vì quỷ vốn dĩ không phải là thực thể, mà chỉ là một nhóm khí hư vô. Cho nên mặc dù cô kinh ngạc, nhưng không né tránh, ngược lại cảm thấy người này chính là đang tìm đường chết. Ngay cả phản kháng cũng thú vị như vậy, vừa lúc có thể cùng cô chơi trò chơi. Ngay lúc cô đang tính toán, thì thấy cô gái tóc dài bắt được cánh tay cô. Miệng đầy máu lập tức cắn đỉnh đầu cô, đau đớn kịch liệt khiến cho cô tê tâm phế liệt hét ầm lên. À! Đầu của cô bị mất một miệng lớn, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy dấu răng chỗ bị mất đó. Bé gái đau đến mức cho cô gái tóc dài một cái thắt gần như ngưng tụ thu hành mấy trăm năm này của cô, đủ để một người bay xa mấy chục mét muốn tính mạng của cô ấy. Nhưng không nói cái thắt này không có đem cô gái tóc dài bay xa không nói, mà ngược lại cô bị giữ lại ăn mấy đấm cô gái tóc dài lại mở ra một miệng máu, lại cắn trên đỉnh đầu cô. Bé gái biết mình đụng phải một kẻ mạnh, đã rất lâu rồi cô chịu phải thiệt thòi lớn như vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến lệ khí cả người bùng lên, máu và nước mắt giàn rụa cô hít vào một hơi hét lên. Những búp bê trên cây ở xung quanh đồng thời phát ra những tiếng thét chói tai giống cô bé, sau đó tất cả cùng xông về phía cô gái tóc dài. Rất nhanh, trên người cô treo đầy búp bê, một con chồng lên một con, giống như muốn chồng lên cả người cô, xuống lại ở trong đó, giống như muốn câu ngộp chết. Nhưng cho dù như thế cô gái tóc dài này vẫn nắm lấy cánh tay của bé gái không buông, bé gái không có cách nào khác chỉ có thể chặt đứt cánh tay mình, lúc này mới tạm thời thoát khỏi vòng vây. Bé gái bay tới giữa không trung, tức giận đến mức oán khí phân tán cả bốn phía, sờ sờ lại hai miếng lớn trên đầu, lại nhìn cánh tay bị chặt đứt đáy mắt toàn bộ đều là ác ý muốn đem cô gái tóc dài chém thành muôn mảnh. Bé gái nhìn cô gái tóc dài bị búp bê vây quanh, bay lơ lửng ở giữa không chung, bây giờ cô bị búp bê vây quanh, đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Loài người đáng chết tôi muốn giết cô, sau khi cô chết tôi phải biến cô thành con dối, treo cô ở trên cây, để búp bê mỗi ngày tới đánh cô tôi muốn cô vĩnh viễn không được siêu sinh. Cô còn muốn cứu người, đừng có mơ tôi muốn các người chết, các người đều chết cho tôi. Tôi không muốn chơi cùng các người. Bé gái có thể nói là tức muốn học máu, lục giang phi, nguyên lộ, điền lãng, tống vĩ cùng với kha mẫn mẫn đều mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng bố lại cực kỳ kịch tính như vừa rồi, bọn họ còn cho rằng cô gái tóc dài là cùng một phe với bé gái, lại không nghĩ rằng bản lĩnh của cô gái tóc dài vừa chạm mặt đã cắn bé gái một cái, không chỉ có như thế còn bức bé gái tự chặt đứt cánh tay của mình. Hơn nữa nghe theo lời của bé gái nói, hình như cô gái tóc dài còn là một con người. Nhưng mà bây giờ cô đang bị búp bê vây quanh, chỉ sợ cũng lành ít giữ nhiều. Bé gái hiền nhiên cũng cho là như vậy, sau khi cô phát thiết một hồi, cuối cùng cũng thoải mái một ít, sau đó chuẩn bị đem cô gái tóc dài băng thành trăm mảnh, tra tấn cô ta đến sống không bằng chết. Lúc cô bé đến gần, cười lạnh nói, bất luận cô có bản lĩnh gì, thì bây giờ cô cũng là một người chết, hôm nay tôi sẽ không để cô còn sống mà đi ra khỏi khu rừng búp bê này. Lúc bé gái còn đang dương dương đắc ý, lại nhìn thấy chồng búp bê trên người cô gái tóc dài bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con búp bê lúc nãy bay về phía cô gái tóc dài, lúc này tất cả đều rơi xuống đất chúng nó giống như là mất đi hồn phách lại cạch rơi trên mặt đất, không có sự sống. Chỉ còn lại mấy con lúc ban đầu quấn trên người cô cùng với hai mươi mấy con đang bay lơ lửng trong không trung, mà trong tay cô ấy còn cầm cánh tay đã đứt rời của bé gái. Bé gái kinh ngạc nhìn cô trong lúc nhất thời không hiểu tại sao lại như vậy. Lại nhìn thấy đầu lưỡi cô gái tóc dài tham lam liếm liếm ánh mắt nhìn chằm chằm cô càng thêm lạnh lẽo máu tanh cô không hiểu co rúm lại chỉ vào búp bê ở trên đất nói cô sao có thể làm được. Rốt cuộc cô là người như thế nào? Cô cong cong môi cầm cánh tay bị đứt trên tay cắn một miếng ửng. Bé gái, lục giang phi, nguyên lộ tống vĩ, điển lãng, kha mẫn mẫn. Bé gái lại chỉ huy nhóm búp bê không đầu lần nữa nói, các ngươi gìm chết cô ta cho ta, các ngươi lập tức giết chết cô ta cho ta. Đáng tiếc búp bê không hề có động tĩnh, búp bê đã từng vô cùng nghe lời cô vậy mà lúc này yên tĩnh bay lơ lửng bên cạnh cô gái tóc dài, mang cô ấy tùy ý bay lơ lửng trong không trung. Mấy con búp bê này bị ta đánh cho ngốc rồi, bây giờ không nghe theo lời của ngươi, chỉ nghe lời của tôi. Bé gái nhìn cánh tay của mình, lại nhìn thái độ hời hợt của cô gái tóc dài, trong lúc nhất thời là cơn giận dữ cao mất trời, cô bé lại hét lên lần nữa, lệ khí bùng nổ phần đầu bị mất và cánh tay trở lại như bình thường, đột nhiên cô bé xông tới chỗ của cô gái tóc dài. Lúc này đây cô phải để cho cô ta nhìn cho rõ. Lại nhìn thấy cô gái tóc dài không tránh không né, vươn tay một cái đã bắt được bé gái đang xông tới, giống như sợ cô bé chạy trốn, lúc này đây cả người cô trực tiếp nhào vào bé gái, cầm cánh tay đã bị đứt trong tay đánh bạch bạch bạch trên người bé gái, cũng mặc kệ đánh tới chỗ nào, thì chỗ đó đều đều phát ra tiếng kêu, đánh đánh, một lần nữa cô mở một miệng đầy máu, à ô cắn một miếng nửa cái chán của bé gái đã bị mất. Người khác nhìn mà rét run cả người, nhưng cô lại liếm liếm đầu lưỡi chưa đã thèm. Bé gái tức giận lại hét lên lần nữa, cô bé điên cuồng dãy dụa, mang cô gái tóc dài ở giữa không trung lúc cao lúc thấp thậm chí có lúc còn đụng vào thân cây, nhưng bất luận cô có dãy dụa như thế nào cũng không thể tránh thoát kiềm chế của cô gái tóc dài, cô muốn biến mất tại chỗ, nhưng không được thậm chí cô có cảm giác mỗi lần mình bị đánh, hồn lực liền phân tán mấy phần, dần dần cả người cô yếu ớt rơi xuống. Lục Giang Phi và đám người nguyên lộ chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn bé gái và cô gái tóc dài đánh nhau động tĩnh rất lớn, động tĩnh đó rất lớn, ngay cả búp bê trên cây đều yên lặng rơi xuống, trong lúc nhất thời không dám phát ra một chút động tĩnh gì. Cô gái tóc dài này so với bé gái còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa nhìn cũng lạnh lẽo và ác độc hơn, nhìn tốc độ cô ăn bé gái thì mắt thường cũng có thể nhìn ra cô quyết đoán tàn nhẫn như thế nào, nếu bọn họ rơi vào tay cô, vậy chẳng phải không cách nào sống lâu thêm một giây sao. Bé gái mắt thấy mình không địch lại, giọng nói dần dần nhỏ lại, thậm chí cô bé bắt đầu xin tha, xin cô gái tóc dài đừng ăn cô bé, đừng ăn cô bé. Ở đây tôi còn có năm người, bọn họ đều ăn rất ngon, đều đưa cho cô ăn. Lục Giang Phi và đám người nguyên lộ đồng thời không nói gì. Bọn họ liếc nhìn nhau, dìu đỡ nhau, muốn chạy trốn, mặc dù biết tỷ lệ chạy trốn không cao, nhưng bọn họ đấu tranh lâu như vậy, bây giờ cứ chờ chết như vậy, vẫn có chút không cam lòng. Nào biết bọn họ mới vừa bỏ dậy đi được vài bước cô gái tóc dài ở bên kia đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ chỉ thấy cô một tay sách cổ của bé gái, một tay cầm cánh tay đã bị đứt trong miệng còn nhai cái gì đó, đôi mắt âm u lạnh lẽo xoay qua nhìn bọn họ nói các người muốn đi đâu. Mọi người, lục giang phi nuốt nuốt nước miếng dường như không còn bao nhiêu cổ họng đau đớn ho một tiếng, nguyên lộ và tống vĩ diều kha mẫn mẫn, hắn quay đầu lại nhìn chỉ là ánh mắt này khiến chân hắn mềm nhũn. Tôi tôi tôi tôi tôi chúng tôi. Cô gái tóc dài sách bé gái hơi thở còn thoi thóp bay tới đây, ánh mắt cô âm u lạnh lẽo, mái tóc dài tung bay trong gió, dường như cô bị bao quanh bởi bóng tối, trên người còn treo rất nhiều búp bê, trong tay còn cầm cánh tay bị đứt làm thức ăn. Cuối cùng Kha Mẫn Mẫn cũng không chịu được kích thích này, hai chân mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. chương 78 Khà mẫn mẫn hôn mê, mấy người lục giang phi cùng nguyên lộ cũng sợ đến mềm chân đi không nổi, dù sao trong tình huống vừa rồi, cô bé ma kia trong mắt bọn họ rất lợi hại nhưng khi đối mặt với cô gái tóc dài ngay cả 10 phút cũng không kiên trì nổi. Bọn họ có thể sống lâu như vậy, là bởi vì bé muốn chơi trò chơi, còn cô gái tóc dài thì khác, vừa đi tới không nói hai lời liền xử lý luôn cô bé kia, bọn họ một khi rơi vào trong tay cô chỉ sợ sống không lâu bằng một phần 10 cô bé kia mất. xong rồi lần này bọn họ là thật sự chết chắc rồi ngay khi bọn họ cực kỳ tuyệt vọng cô gái tóc dài nhìn xuống kha mẫn mẫn đang nằm trên đất chỉ thấy cô nhấc nhẹ tay một cái mấy con búp bê đang bay giữa không trung liền bay thẳng về phía bọn họ mấy người lục giang phi hoảng hốt vội vã đưa tay bảo vệ đầu điền lãng mồ hôi lạnh tuôn xối xả thậm chí còn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất chừng lớn đôi mắt đầy hoảng sợ bọn họ chừng mắt thấy đám búp bê bay xả xuống mặt đất nâng kha mẫn mẫn đang ngất xỉu bay lên lục giang phi nguyên lộ tống vĩ điền lãng bọn họ toàn bộ đều ngây dại nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương nhìn cô gái tóc dài âm trầm này khuôn mặt trắng bệch của cô thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy kinh hồn táng đảm sợ hãi không thôi chỉ thấy cô gái tóc dài cong khóe môi âm lãnh nói không được chạy loạn đi theo tôi bộ dạng kia phảng phất như bọn họ dám phản kháng cô lập tức liền lấy mạng của họ Đám người lục giang phi vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ liếc nhau, rốt cuộc không dám phản kháng, khuất phục dưới khí thế của cô gái tóc dài. Bọn họ dìu nhau đi theo cô gái tóc dài vào trong rừng cây rậm rạp, bọn họ cũng không biết phải đi đâu, cũng không dám đề xuất ý kiến, bởi vì bọn họ vừa nói một câu, cô gái tóc dài liền dùng trong mắt cực kỳ âm lãnh nhìn bọn họ chằm chằm, làm cho bọn họ một chữ cũng nói không nên lời, chỉ sợ chọc giận cô chính mình sẽ trở thành cô bé ma thứ hai. Cô gái tóc dài bay ở phía trước, một tay sách cô bé kia, tay kia cầm đoạn cánh tay bị gãy, vừa đi, vừa cầm cái tay kia lên gặm một cái, bộ dạng thích thú giống như đang gặm chân gà vậy, nhìn thôi cũng khiến bọn họ tóc gáy dựng đứng, cũng càng cảm thấy tuyệt vọng. Trời đất quỷ thần ơi, là ông trời muốn diệt bọn họ à? Nguyên Lộ Hà thấp giọng, nói nhỏ vào tai Lục Giang Phi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lục Giang Phi lắc lắc đầu, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên lộ nói thực ra cơ hội cũng có chúng ta tìm cơ hội liền chạy. Hắn chưa kịp nói hết nhưng không ai không hiểu ý hắn, bọn họ nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn. Điền lãng trầm trọng đạo chỉ sợ mẫn mẫn. Tống vĩ nhìn qua Kha Mẫn Mẫn bị đám bốc bê nâng lên bay giữa không chung, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Không có cách nào Kha Mẫn Mẫn bị giam giữ như vậy, không ai có thể cứu được cô trừ phi lại có một con quỷ lợi hại hơn, như vậy bọn họ mới có thể lại tìm được cơ hội chạy trốn. Nhưng cô gái tóc dài lợi hại như vậy, muốn tìm được quỷ lợi hại hơn cô chỉ sợ khó khăn. Tống Vĩ nói, Giang Phi, chúng ta đã không có biện pháp khác, bây giờ là thời khắc khẩn cấp, nếu chúng ta còn do dự, liền thật sự. Lục Giang Phi cười khổ trầm thấp nói, tôi biết ý của mọi người tôi đều hiểu, chỉ cần tìm được cơ hội, liền chạy đi, tách ra chạy, có thể chạy một người là một người, cũng đừng quay đầu lại. Một nhóm bốn người thương lượng tốt đối sách quyết định tìm được cơ hội liền chạy cho dù là ai, chỉ cần có một người có thể chạy đi, đem tình huống của bọn họ nói cho người khác hy vọng có người đến giải cứu bọn họ ít nhất làm cho linh hồn bọn họ được giải thoát. Vậy cũng còn tốt hơn toàn quân bị diệt chết không ai hay ở nơi âm u này, chọn đời không được siêu sinh, ngay cả hồn phách cũng có khả năng bị người khống chế thao túng, vậy thật sự rất đáng thương. Bọn họ lại đi trong chốc lát lục giang phi đột nhiên mở miệng hỏi không biết hiện tại chúng ta muốn đi đâu. Cô gái tóc dài quay đầu lại âm trầm nhìn bọn họ tôi muốn đưa mấy người đi gặp bạn của mấy người đó ở ngay phía trước. Bạn bè, mấy người Lục Giang Phi, Nguyên lộ không khỏi nghi hoặc bọn họ ở trong này không có bạn bè gì khác một người duy nhất là Dư Yến Đan cũng đã chết rồi. Lục Giang Phi cùng Nguyên lộ Tống Vĩ, Điền Lãng nhìn mắt đối phương ra hiệu nhất định phải tìm cơ hội chạy thoát. Hiện tại nơi bọn họ sắp đi qua không chừng lại là một bãi tham ma. Mấy người không nói gì, bước chân chậm lại một chút. Mã áo leo núi sắp mệt chết đi được bởi vì đường trên núi thật sự không dễ đi, không những không có đường, cỏ dại còn cao đến ngang ngực hắn, mỗi lần bước một bước đều là tra tấn. Huống chi trên cây còn có nhiều búp bê nhìn hắn như vậy, hắn hoàng. Nhất là sau hai lần bị đám búp bê công kích đó, Cố thiên sư cũng rất mệt, càng không muốn tự đi đường, liền bắt đám búp bê buộc ở trên người bay lên không trung đi trước rồi, chỉ lưu lại một mình hắn sợ tới mức hồn không phụ thể. Càng đáng sợ chính là Cố Thiên sư tốt tính, sợ hắn lạc đường, để lại cho hắn hai con búp bê. Lúc này hắn một tay dắt búp bê chân cao chân thấp bước phù phù trên ngọn núi tối om như mực, đi dọc đường ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại nhìn, càng không dám ngẩng đầu xem xét gì cả. Bởi vì hắn vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn thấy con búp bê treo trên cây dùng một đôi mắt như con người theo dõi hắn, nhìn đến mức ra đầu hắn run lên, đầu cũng sắp nổ tung. Lúc này hắn liền có chút hâm mộ Cố Thiên sư có thể treo búp bê lên bay đi. Không hổ là thiên sư, không giống như người bình bọn họ, ngay cả cách đi đường cũng không giống. Hắn phi phò phi phò, dẫm cả một đường cỏ dại leo lên núi, cũng không biết leo bao lâu, hắn rốt cục nhìn thấy một cái bóng từ phía trước bay tới. Hắn dơ đèn pin chiếu qua, nhìn thấy là cô thiên sư đang bay giữa không chung, mà bên người cô tự hồ còn có một người đang bay, hắn không thấy rõ dáng vẻ của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài của đối phương, nói như vậy là tìm được người rồi sao? Hắn vui vẻ, nhanh chóng chạy đi lên. Nhưng là hắn còn chưa chạy tới gần, đã thấy cô thiên sư đứng ở giữa không trung trái phải lắc lư vẫy vẫy tay, giọng nói nghe có vẻ còn âm trầm hơn lúc trước mấy người muốn đi đâu. Mau trở lại, mau trở lại đi. Mã áo trong lúc nhất thời cũng không biết câu này có ý gì. Là lớn theo thiên sư, cố thiên sư, là ai chạy? Có phải cô tìm được lục giang phi bọn họ rồi phải không? Cố phi âm quay đầu lại nhìn mà áo đang đập cỏ dại chạy tới, lại quay đầu nhìn bốn người bạn nhỏ chia làm bốn hướng điên cuồng chạy trốn, cô cũng thấy kỳ quái, vốn đang đi rất tốt mà sao lại muốn chạy đây. Xem ra bọn họ đúng là bị cô bé này giày vò đến phát ngốc rồi. Cố phi âm nói, bạn của cậu tôi đã tìm thấy rồi, vừa mới nãy vẫn đi theo phía sau tôi bình thường, tôi vốn định là đi tìm cậu trước sau đó cùng nhau xuống núi, có điều bọn họ vừa mới đột nhiên lại chạy rồi, có thể là còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong sợ hãi đi, có chút rối loạn tinh thần mà thôi. Cô nhấc nhấc bé con trong tay cho mã áo nhìn, xem đi, không chừng là nó đang tác quái. Cô bé đang hấp hối cũng phải trợn trắng mắt, mã áo. Hắn vừa rồi cũng không chú ý tới, trong tay Cố Thiên Sư còn sách một cô gái nhỏ, còn là cô bé bị thiếu mất nửa cái đầu, cô bé kia bơ phờ rũ xuống, một đôi mắt âm lãnh liếc hắn một cái, nhìn tới mức tim hắn co lại sợ hãi, nhanh chóng rời đi tầm mắt, không tự giác lui về phía sau một bước. Mà lúc này hắn mới phát hiện thứ mà Cố Thiên Sư nắm trong tay mà hắn vốn tưởng là cây gậy gỗ tập trung nhìn kỹ lại, hóa ra lại là một cánh tay Hắn lắc lắc đầu, bắt chính mình tỉnh táo lại, kỳ thật cố thiên sư nói cũng có đạo lý, dù sao bị quỳ quái tra tấn nhiều ngày như thế, có thể sống sót đã rất không dễ dàng, tinh thần không bình thường cũng là bình thường. Hắn cũng không mong gì hơn nữa, thuận theo bốn phương hướng cố thiên sư chỉ tùy tiện chọn một cái đuổi theo. Hắn một bên đuổi một bên hồ, lục giang phi, lục giang phi, nguyên lộ tống vĩ, điển lãng tôi tới cứu các cậu đây. Tôi và cố thiên sư cùng nhau tới cứu các cậu, các cậu đang ở đâu? Lục Giang Phi liều mạng chạy, Nguyên Lộ cũng là liều mạng chạy, Tống Vĩ cùng Điền Lãng đầu cũng không dám quay lại chạy vù vù về phía trước. Có điều thân thể bọn họ quá yếu, mất máu quá nhiều không nói, còn vài ngày ăn xương sớm vào cây, tinh thần thể lực vốn là không đủ. Mặc dù bọn họ cho là đã liều mạng chạy trốn, nhưng kỳ thật tốc độ rất chậm ít nhất bọn họ chạy lâu như vậy, chỉ cần vừa quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang bay giữa không trung. Giờ phút này bọn họ co càng chạy như điên, chỉ vì có thể sống sót, lại đột nhiên nghe được giọng một người đang gọi to tên của bọn họ còn nói hắn đến cứu bọn họ, hắn cùng cố thiên sư đến cứu bọn họ. Giọng nói này bọn họ đều biết cẩn thận nghe, đúng là mã áo. Lục Giang phi tỉnh táo lại trước tiên, hắn bất chợt dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy mã áo dơ đèn pin nhảy nhót chạy theo gọi tên của bọn họ, một bên lớn tiếng nói tôi tới cứu các cậu tôi cùng cố thiên sư tới cứu các cậu, các cậu đừng chạy nữa, nhanh chóng quay lại đi. Lục Giang Phi là nhờ vào lá bùa mã áo đưa mới không bị búp bê đá đi tưới hoa, miễn cưỡng cứu mình một mảng cũng vẫn luôn nhớ rõ mã áo khuyên nhù cùng dặn dò là hắn không tin cho nên mới tự khiến mình rơi vào đường cùng Hắn cũng vô số lần ảo tưởng mã áo khẳng định sẽ đoán được bọn họ xảy ra chuyện, sẽ mời thiên sư đến cứu bọn họ. chương 79, hiện tại mã áo thật sự đến rồi sao? Hắn trong lúc nhất thời chỉ thấy không dám tin tưởng. Mà Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ ba người đã chạy xa tự nhiên cũng nghe được giọng Mã Áo. Bọn họ cùng Mã Áo quan hệ tuy không thân giống Lục Giang Phi, nhưng vẫn quen biết lẫn nhau, cũng từng cùng nhau ăn cơm, hiện giờ nghe được hắn hô to hắn đến cứu bọn họ, hắn mang theo thiên sư đến cứu bọn họ, hắn thật sự đến cứu bọn họ sao? Việc này thật là làm cho người ta kinh ngạc, bọn họ thậm chí tưởng rằng chính mình mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác, nhưng là giọng mã áo lại rõ ràng như vậy, nói cho bọn họ biết hắn thật sự đến cứu bọn họ. Bọn họ không dám tin đứng hình trong chốc lát rồi đột nhiên kích động gần như là lệ nóng doanh trọng hướng về phía mã áo chạy qua. Lục Giang Phi nhanh chóng chạy tới, chạy thẳng về phía có ánh đèn pin, đến tận khi hắn thật sự nhìn thấy mã áo, mã áo cũng nhìn thấy hắn. Khi mã áo nhìn Lục Giang Phi nhếch nhác đến mức sắp nhận không ra còn sửng sốt một chút cố nén kích động chào một tiếng, nói cái tên ngu ngốc này, tôi đã nói cậu đừng có đi đừng có đi cơ mà, bây giờ thì tốt rồi, đáng đời chưa? Lục Giang Phi cười khổ một chút, khan khan cổ họng nói, là tôi sai, lẽ ra nên nghe lời cậu. Hắn lẽ ra nên phải có một có chút lòng kính sợ với những thứ còn không biết bởi vì thứ không biết mới là thứ đáng sợ. Mà giờ khắp này, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ ba người cũng lục tục trở lại. bọn họ trạng thái cũng không tốt gần như phải dựa vào gốc cây mới có thể bảo trì hành động hiện giờ nhìn thấy mã áo cũng vừa mừng vừa sợ trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời nước mắt đều chảy xuống lục giang phi cũng chưa quên bọn họ còn không có chuyện để chạy thoát tỉnh táo lại nói mã áo cậu nói cậu và cố thiên sư cùng tới cố thiên sư người đâu rồi đúng vậy đúng vậy cố thiên sư đâu người ở nơi nào nơi này rất nguy hiểm chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Đúng đúng đúng, chỉ có cậu cùng cố Thiên Sư đến thôi sao? Còn có người khác hay không? Mã áo cũng khẩn trương theo, không có người khác, chỉ có tôi cùng cố Thiên Sư hai người đến, làm sao vậy? Nơi này còn có con ma rất lợi hại sao? Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điển Lãng, Tống Vĩ Đồng thời nghiêm trọng gật đầu có, rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. Ngay khi bọn họ chuẩn bị phổ cập giáo dục cho mã áo một chút rằng con ma kia có bao nhiêu lợi hại? Lại thấy cô gái tóc dài đã yên yên lặng lặng mà bay lại đây Cũng không biết xuất hiện từ lúc nào Cô đứng ở phía sau mã áo Một đôi mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống bọn họ chằm chằm Phẳng phất như dây tiếp theo liền có thể ra cái miệng lớn đầy máu Một ngụm gặm luôn đầu mã áo Lục giang phi kinh hãi Nguyên lộ cũng co rúm lại Điền lãng nắm chặt nắm tay Tống vĩ ngừng hô hấp trong đầu họ loạn thành một đoàn Đều đang nghĩ xem phải làm như thế nào Bây giờ nên làm gì Cô gái tóc dài cười, hóa ra các cậu ở đây à? Lục Giang Phi, Điền Lãng, Tống Vĩ, Nguyên Lộ, Mã Áo nhìn lại đột nhiên thấy cô thiên sư đang bay trên đỉnh đầu sau lưng mình cũng kinh hãi một chút. Hướng chi từ góc độ này của hắn rất dễ dàng đối diện với cô bé bị thiên sư sách khổ kia. Cặp mắt chảy đầy máu của cô bé nhìn tới khiến hắn kinh hãi, hắn không khống chế được lào đảo hai bước suýt chút nữa ngã sấp xuống. Bộ dáng này của mã áo trong mắt đám người lục giang phi cùng nguyên lộ khiến họ lại càng tuyệt vọng. Mã áo còn sợ thành như vậy, vị thiên sư kia giờ phút này lại không biết ở nơi nào, vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi sao? Trong khi bọn họ còn đang suy tư nên chạy trốn như thế nào, mã áo quay đầu, long trọng giới thiệu nói, vị này chính là cô thiên sư, là tôi mời cô ấy tới cứu các cậu có thể tìm được các cậu thật sự phải cảm ơn cô ấy. Tuy rằng dưới chân núi có đội cứu hộ, nhưng bọn họ lại không có phương án giải cứu, hai. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ đang tuyệt vọng. Cái gì, cứu bọn họ, chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng thân thiện chào hỏi lại mang theo chút chút quỷ dị ha ha, không cần cảm ơn. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ, vừa mừng vừa sợ, đau thương sen lẫn vui mừng quá lớn, Lục Giang Phi rốt cục không chịu nổi kích thích hai chân mềm nhũn ngã xuống đất ngất. Mã áo còn chưa kịp hoàng, chỉ thấy tiếp sau lục giang phi, nguyên lộ, điển lãng, tống vĩ bốn người, đảo trắng mắt một cái, lộc cộc hôn mê tập thể. Mà Kha Mẫn Mẫn đang được nâng bay giữa không trung vừa mới chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đầu mình có một búp bê đang đứng, mà cô thế nhưng đang bay giữa không trung Cô đảo trắng mắt một cái, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Mã áo, hắn quay đầu lại nhìn cô thiên sư, đã thấy cô thiên sư đang cầm cánh tay kia gặm. Chấm hỏi. Hắn cũng muốn hôn mê luôn đây, biết làm sao giờ. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ Tống Vĩ, Điền Lãng cùng Kha mẫn mẫn cả đêm bị đưa tới phòng khám bệnh nhỏ trong thôn để tiến hành trị liệu. Đương nhiên tin tức 10 người mất tích tìm về được 5 người cũng từ trong thôn truyền ra ngoài. Đám người đạo trưởng cùng cảnh sát suốt đêm chạy tới phòng khám, đến khi nhìn tận mắt thấy 5 người an ổn nằm ở trên giường, vẻ mặt bọn họ tràn ngập khiếp sở cùng không dám tin. Bởi vì bọn họ mấy hôm nay cũng luôn luôn nỗ lực bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực mà không những không tìm được người áp lực từ bên trên cũng càng lúc càng lớn. Huống chi lại qua lâu như vậy, bọn họ đều nghĩ rằng họ phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hiện giờ thậm chí có người còn sống trở lại. Bọn họ thân thể thế nào? Đều không có việc gì chứ. Vị bác sĩ giả nói, 5 người họ đều rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều, lượng nước trong cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng, nghe nói mấy ngày nay đều chưa ăn gì, có chăng cũng chỉ là sương sớm vào cây, cho nên thân thể tổn thương khá lớn, nhất là dạ dày cũng may, có thể sống sót là tốt lắm rồi, cũng may mắn trở về kịp thời. Về sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại họ uống thuốc xong đã ngủ rồi, các vị có gì muốn hỏi, chờ ngày mai lại đến hỏi đi. Trong đó một vị cảnh sát nói, vậy bọn họ có nói 5 người kia ở nơi nào hay không? Vị bác sĩ già lắc đầu nói, bọn họ nói là đã chết rồi. Kỳ thật trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, 10 người chỉ 5 người trở lại còn lại 5 người rơi vào tình huống nào không cần nghĩ cũng biết chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đội trưởng đội tìm kiếm cứu hộ nói, ngài biết bọn họ được tìm thấy ở nơi nào sao? Bọn họ trở về như thế nào? Bác sĩ nói, là một người tên Mã Áo cõng bọn họ tới, lúc ấy đi cùng Mã Áo còn có một cô gái tóc dài, nhìn thấy bọn họ tôi cũng sợ hết cả hồn. Mã Áo, cô gái tóc dài, bọn họ là khách mới tới thôn này sao? Cảnh sát không biết Mã Áo cùng cô gái tóc dài là ai, dù sao hai người này đều là công dân tốt, không qua lại gì cùng bọn họ. Nhưng các đạo trưởng biết đến, bởi vì bọn họ bây giờ còn là hàng xóm. Đêm hôm qua mã áo cùng cô gái tóc dài kỳ quái kia còn không sợ chết ôm một con búp bê trở về cũng không biết đang suy nghĩ gì, đồ vật ghê rợn như vây ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện mang về nhà. Lúc ấy bọn họ còn mắng hai người đó một trận, không nghĩ tới chớp mắt một cái đã đến phiên bọn họ bị vả mặt. Người tên mã áo tôi coi hắn có vẻ chỉ là người bình thường, trên người không có chút thu vi nào, không có khả năng là hắn. Chẳng lẽ là cô gái tóc dài bên cạnh hắn kia sao? Tôi nhìn cô bé đó sâu không lường được tôi thậm chí nhìn không thấu cô ấy. Đó gọi là không thể trông mặt mà bắt hình rong, các vị không nên nghĩ nhiều chính mình lừa chính mình. Ông nói đúng, mã áo cùng cô gái tóc dài kia hiện tại ở nơi nào. Tôi có chút việc muốn hỏi bọn họ. Sau khi tình huống bên này ổn định, bọn họ liền nói là trở về nghỉ ngơi trước. Lúc này, đại khái không ai là không muốn biết năm người này rốt cuộc được cứu trở về như thế nào. Bên kia mã áo cũng sắp chết đói, Lục Giang Phi bọn họ hôn mê không thể đi đường, một đường xuống núi đều là đám búp bê kéo trở về, nhưng hắn sợ đám búp bê kéo theo 5 người vào phòng khám sẽ dọa bác sĩ ngất xỉu, liền để cho đám búp bê đặt người ở trước cửa phòng khám, sau đó hắn tự mình cõng từng người đi vào. Lại thêm một đêm leo núi, hắn lúc này vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ cho nên sau khi xác định đám Lục Giang Phi đã được khám bệnh, không có việc gì nghiêm trọng, lắn liền trở về nơi ở tìm ông chủ mua hai thùng mì ăn liền đến ăn. Cố phi âm mặc dù có thể ăn cô bé kia trên đường trở về còn gặm hết một đoạn cánh tay, nhưng cô vẫn thèm thuồng nhìn thùng mì ăn liền của mã áo. Nhất là sau khi đem mấy túi gia vị mở ra đổ vào nước đang sôi ủng ục mùi thơm liền bay ra thơm đến mức nhỏ cả nước miếng. Nhưng là còn phải chờ trong chốc lát cố phi âm lấy chiếc đũa ghim chặt nắp hộp mì ăn liền, không thể để hơi nóng thoát ra, nếu không sợi mì sẽ không ngon. Ước chừng đợi mấy phút đồng hồ cái nắp mở ra, dùng đũa trộn đều, món mì ăn liền chua cay vừa dai vừa ngon đã xong rồi. Đầu tiên uống một ngụm nước mì ăn cùng một chút dưa chua và mì, sột soạt hút, cả người đều ấm áp lên, hương vị còn cực kỳ ngon, ăn hết một bát còn muốn bát thứ hai. chương 80, lần đầu tiên cô ăn cái gọi là mì ăn liền trong truyền thuyết này, không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy, ăn đến cuối cùng ngay cả nước mì cô đều uống sạch còn có chút chưa thỏa mãn. Đợi đến khi trở về đem cô bé kia cùng đám bốp bê đều bán đi cô sẽ mua một thùng mì ăn liền về chúc mừng một chút. Vừa rồi cô đã nghiêm túc đếm qua cô bé kia cộng thêm đám bốp bê có hơn 55 con, nếu bán 10 tệ một con cô cũng có hơn 500 tệ. Lần trước cô bán 13 con được 78 tệ chia đều ra cũng chỉ được 6 tệ một con. Nói thật 6 tệ một con cô cũng thấy chịu thiệt thòi, ít nhất cũng phải 10 tệ. Đáng tiếc ông trời không đối xử tốt với cô thứ cô muốn liền cố tình không cho chính là không muốn cô sống tốt. Lần này cô chuẩn bị bán nhiều một chút con to ít nhất cũng phải 30 tệ đi cô bé có thể còn ăn ngon hơn người mặt quỷ nhiều còn con bé liền 20 tệ cứ như vậy mà tính cô liền có hơn 1.000 tệ thêm 200 vạn trong túi cô. Thật sự là phát tài rồi trở về là có thể thuê quảng cáo còn ăn ngon uống đã có thể đi ăn lầu thịt nướng, lầu bột mì thịt bò đúng rồi còn có cá nướng cá nổi lạnh nữa. Bên ngoài khu vui chơi có một tiệm cá nướng. Khi cô đi ngang qua từng nhìn thấy, trong tiệm đó cá nướng đến mức ra thơm thịt mềm, đồ ăn kèm cũng cung cấp đầy đủ, khi dọn lên bàn trong nồi vẫn sôi trào, đồ ăn kèm có măng tươi, sợi bột cùng ngó sen cắt lát, mặt trên còn rắc hành thái nhỏ cùng rau thơm chỉ nghĩ tới một chút cô đã thấy thèm chảy nước miếng. Đúng rồi, còn có thể mua cho bính bính cùng bà lão mấy ngọn nến làm đồ ăn vặt nữa. Quả nhiên một chuyến này không uổng công, ừm, chờ lát nữa cô lại đi lên núi bắt mấy con búp bê, sáng mai liền gọi điện cho trương đạo trưởng, hỏi một chút xem ông ấy có mua búp bê hay không. Cô ở nơi này tính tính toán toán, bên kia mấy người cảnh sát đạo sĩ cũng tìm đến cửa, lúc đó mã áo đang pha bát mì thịt bò thứ hai, còn hỏi cố thiên sư có muốn ăn thêm một bát hay không. cố thiên sư âm trầm trầm đang nằm trên sofa cảm giác no bụng khiến cô cả người thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, tuy rằng vẫn như cũ có chút âm lãnh không dễ tiếp cận Cố phi âm khoát tay nói không ăn, về sau lại ăn. Cô tựa vào chiếc sofa mềm nhũn có chút không muốn dậy, sofa này thật êm, nằm thật thoải mái, ngồi thoải mái hơn nhiều so với cái ghế bằng đá trong phòng cô. Chờ cô trở về thuê quảng cáo mà còn dư chút tiền, cô có thể mua cái sofa nhỏ loại second hand, về sau cô cũng là người có sofa rồi. chú cảnh sát gõ cửa mười mấy người dồn dập tiến vào người có súng cầm súng người có pháp khí cầm pháp khí dọa tới mức mì ăn liền trong miệng mà áo suýt chút nữa phun ra làm cái gì vậy hả coi như là ép khẩu cung cũng không cần bày trận thế lớn như vậy đi làm làm sao vậy Cố phi âm nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh sát cùng các đạo trưởng đồng loạt cả kinh dừng cước bộ chỉ thấy cô gái tóc dài vẻ mặt không tốt. Một đôi mắt đen âm lãnh nhìn chăm chú lại đây, khiến người không tự giác cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thế nhưng có chút sợ hãi. Vương đạo trưởng ho khan một tiếng, tiến lên một bước nói, xin lỗi vì đã quấy rầy nghe nói hai người đã cứu năm người kia. Cho nên chúng tôi muốn đến hỏi một chút không biết hai người tìm được bọn họ ở nơi nào. Lý đội trưởng cũng nói, đúng, chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu một chút những người mất tích rốt cuộc đã trải qua những gì, mặt khác còn có 5 người vẫn không có tìm được, nếu biết 5 người Lục Giang Phi gặp phải chuyện gì, chúng tôi có thể theo đó mà tìm hiểu nguồn gốc manh mối để tìm ra 5 người còn lại. Còn hy vọng các người có thể giúp đỡ chúng tôi. Mã áo nghe rõ ràng ý đồ đến của họ, nhìn về phía cô thiên sư, bởi vì chỉ có cô mới có tư cách nói chuyện. Huống chi hắn quả thật không biết Lục Giang Phi bọn họ được tìm thấy ở nơi nào. Cố phi âm nhớ lại một chút nói, 5 người còn lại đã chết. Lý tổ trưởng kinh hãi, chết rồi. Chết như thế nào, không cứu được sao, cố phi âm nói, bị búp bê giết chết, khi tôi tới nơi bọn họ đã chết, bị cọc gỗ đâm thủng bụng, máu chảy quá nhiều mà chết. Vương đạo trưởng cũng nghiêm túc lên, thật là búp bê giết người. Mấy ngày này chúng tôi tuy rằng cũng có suy đoán, nhưng là vẫn luôn không có bắt được các người lạ ở nơi nào tìm được. Mã áo nói, trong rừng búp bê, trong đó treo rất rất nhiều búp bê hình thù kỳ quái. Rừng búp bê ở nơi nào? Tôi cũng không rõ lắm, là búp bê mang chúng tôi đi. Mã áo nhìn về phía Cố Thiên Sư, Cố Thiên Sư nói, các người muốn vào rừng búp bê sao? Tôi bảo búp bê dẫn đường cho các người. Vương đạo trưởng có chút ngây người, đội trưởng Lý cũng rất là nghi hoặc làm sao bảo được búp bê dẫn đường hà Mãi đến khi bọn họ đi theo cô gái tóc dài lên lầu 2, vào trong phòng cô ở, đẩy cửa ra nhìn vào, liền thấy bên trong bầy một phòng đầy búp bê. Đám búp bê này có con đang bay giữa không trung, có con nằm trên mặt đất, đôi mắt to tối đen như mực chuyển chuyển. So với dám búp bê treo trên cây thoạt nhìn càng đáng sợ khủng bố. Ngay cả người dũng mãnh như đội trưởng Lý cũng nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, vài vị đạo trưởng cũng có chút run dày tay chân. Này, đám búp bê này sao lại nhiều như vậy? Nhiều sao? Cô không cảm thấy vậy mà cố phi âm nói, chỗ này đều là tôi bắt về, chỗ này mấy con là buổi tối lúc tôi đi ngủ đột nhiên chạy vào gian phòng của tôi. Chúng nó muốn đoạt giường của tôi, tôi liền bắt hết bọn nó. Còn mấy con này là lúc ở trong rừng búp bê, chúng bay đến đánh tôi, bị tôi bắt được. Mấy con khác là khi tôi cùng cô bé ma đánh nhau tới chợ trận, bị tôi bắt được luôn. Cuối cùng cô kéo ra một cô bé ma cụt tay đang chui dưới giường, cô bé không chỉ bị cụt một cánh tay, đầu còn thiếu một mảng lớn vẫn luôn không mọc ra. Cô bé kia cúi thấp đầu, một đôi mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm thoạt nhìn kiêu ngạo không phục tùng, nhưng mà giờ phút này trạng thái của cô cũng cực kỳ suy yếu, ngay cả hình người đều sắp không duy trì được nữa. Mấy người vương đạo trưởng, mấy người lý đội trưởng. Vương đạo trưởng vốn là người bắt ma cũng không cảm thấy kỳ quái, Lý đội trưởng cũng từng tiếp xúc với đủ loại chuyện thần tiên ma quái, nếu không lần cứu hộ này cấp trên cũng sẽ không phái ông đến. Nhưng ông chưa từng tiếp xúc với loại này, bắt ma cùng bắt búp bê giống nhau. Vương đạo trưởng vừa thấy cô bé này đã biết cô không đơn giản, nói 10 người mất tích đều là bởi vì con ma nhỏ này làm loạn. Cố phi âm nói là nó đó. Lý đội trưởng vội la lên, vậy năm người kia cũng là nó giết sao. Cố phi âm ừ một tiếng, cho dù nó không tự mình động thủ, cũng là nó sai sử, không khác nhau lắm đi. Cô bé ma cúi đầu, khinh thường nói, vậy cũng chỉ có thể trách chính bọn chúng, loạn sờ vào búp bê của tôi, còn nói búp bê của tôi không đẹp, để cho bọn họ chết trong tay búp bê còn dễ dàng cho bọn họ quá. Cố phi âm gõ đầu nó một cái, cô bé co rúm lại, một câu cũng không dám nói nữa. Vương Đạo Trường, Lý Đội trưởng, Mã Áo. Cố phi âm cởi xuống một con búp bê, dùng một sợi dây khác cột chắc đưa cho Lý đội trưởng. Lý đội trưởng cứng ngắc cầm lấy con búp bê, hắn cảm giác chính mình giờ phút này rất không phải là một con ma búp bê, mà là một quả bóng bay cảm cảm ơn. Cố phi âm nói, không cần cảm ơn, ông đi theo nó liền có thể tìm tới thi thể ông còn muốn đi đâu cứ nói với nó, nó sẽ dẫn ông đi. Lý đội trưởng, được rồi. Lý đội trưởng nói cảm ơn, mang theo một đội người suốt đêm lên núi, bên kia vương đạo trưởng cũng để cho vài vị đạo trưởng đi theo, phòng bị trước bất cứ tình huống nào. Còn vương đạo trưởng chính mình lại ở lại, ngưng trọng nói, đám búp bê này cô định xử trí như thế nào? Cố phi âm xem xét vương đạo trưởng, đám búp bê này ông có muốn không? Vương đạo trưởng, chúng nó tội ác ngập trời, vốn nên chịu trừng phạt. Cố phi âm trước mắt sáng ngời, có lẽ không cần chờ đến ngày mai, trước mắt chính là cơ hội làm giàu A con nhỏ 20 con lớn 30, ông có muốn không? Vương Đạo Trường, Cố phi âm chỉ vào một phòng đầy búp bê thành thật nói, đám bạn nhỏ này hiện tại đều ở trong thân thể búp bê, chúng nó tuy rằng có thể xuất hiện trong thân thể bất cứ con búp bê nào, nhưng lại không có biện pháp rời khỏi thân thể của búp bê. Tôi muốn mang nhiều như vậy búp bê trở về cũng có chút cố sức, nếu như ông muốn, tôi có thể giảm giá 1%, ông có muốn không? Vương Đạo Trường, 55 con ma nhỏ, Vương Đạo Trường cùng Cố Thiên Sư cuối cùng lấy khoản tiền 1.098, 9 tệ thành giao, lần này xong phương hợp tác đều vô cùng vui vẻ. Đúng lúc mà áo đăng ký cho Cố Phi Âm một tài khoản WeChat, Vương Đạo Trường đem tiền đều truyền qua WeChat còn thuận tiện thêm số điện thoại. Cố Phi Âm cực kỳ chân thành hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Vương Đạo Trường đúng là không biết nói gì hơn. Cô bé mắt mở trừng trừng nhìn chính mình bị bán 30 tệ, cho dù hồn thể bất ổn, giờ phút này cô cũng không chịu nổi kích thích, a a hét ẩm lên muốn phản kích lần cuối cùng, bị cố phi âm đập cho hai nhát, rốt cục mới thành thật xuống. chương 81, Vương Đạo trưởng nhìn cô bé nói, cháu vì sao lại muốn giết người? Bọn họ cùng cháu không thù không oán ẩn, cháu tại sao phải giết bọn họ? Cô bé âm trầm cười, giết người đương nhiên là giúp tôi tu luyện giống như các ngươi muốn ăn cơm vậy, nào có nhiều cái vì sao như vậy? Cô làm như vậy đã trăm năm, trăm năm trước sau khi cô bị chị gái đẩy xuống biển chết đuối, liền biến thành một hồn ma trên biển. Từ đó về sau, cô luôn có thể nhìn thấy ba mẹ mang theo chị gái đến bờ biển chơi, lại chưa bao giờ để cho chị xuống nước. Cô nghĩ, nếu chị xuống nước, cô có thể đem chị ta cũng kéo xuống nước rồi. Sau này cô lại phát hiện chị thường xuyên sẽ đến bờ biển, cũng không phải đến sám hối, mà là đem những con búp bê cô yêu nhất ném xuống biển. Cô đem búp bê nhặt lên, bám vào người nó theo sóng biển giạt vào bờ. Đó là lần đầu tiên cô lên bờ kể từ khi thành ma, nhưng khi đó chị của cô đã lớn lên, sắp lấy chồng. Đêm hôm đó cô bám vào thân thể con búp bê mà chị thích hỏi chị ta vì sao lại muốn giết cô, vì sao chứ? Chẳng lẽ các cô không phải chị em sao? Chị ấy sợ tới mức bỏ chạy, ngã xuống hồ nước trước nhà cô kéo chị xuống đáy sông, nhốt chị vào con búp bê cô thích nhất kia. con búp bê này mặc một bộ vest dễ nhìn, thắt một chiếc nơ xinh đẹp trước kia từng là bạch mã hoàng tử của cô, lúc này cũng chỉ là búp bê của cô mà thôi. Chỉ có búp bê là ngoan ngoãn nhất nghe lời nhất, không có người có thể thương tổn cô nữa. Từ đó về sau, cô giết rất nhiều người, mỗi một người không thích búp bê của cô, đều bị cô giết rồi nhốt vào búp bê. Cô cho là mình sẽ có rất nhiều búp bê, nhưng không nghĩ tới đều bị cô gái tóc dài phá hủy hết. Chỉ vài cái đã suýt đánh cô hồn phi phách tán, khiến cô một chút phản kháng tìm đường sống cũng không có. Vương đạo trưởng thấy cô bé này còn ngoan cố cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo sợi dây đem cô bé dắt về, 54 con búp bê đi theo phía sau, một đường chậm rãi bay vào phòng ngủ của ông. Nhiều như vậy, siêu độ từng cái một còn không biết phải siêu độ đến khi nào chờ các huynh đệ trở về, bọn họ chỉ có thể mời âm sai tự mình đến thu hồn. Như loại lệ quỷ làm nhiều việc ác này, địa phủ cũng là rất đau đầu. Bọn họ đem chúng nó bắt lấy đưa tới địa phủ, địa phủ cũng sẽ cho dương gian tu sĩ bọn họ ghi lại vài bút công lao. cố cô thiên sư bắt ma, bọn họ siêu độ, người dưới địa phủ đều sẽ ghi lại hết chờ bọn họ sau này chết đi xuống dưới đó luận công mà nhận thưởng Lệ quỷ giống cô bé này, không chịu nổi khổ ngàn năm là không ra được đầu thai tiếp cũng không có khả năng làm người, chỉ có thể làm ra cầm xúc vật mặc người giết hại. Không nghĩ tới cố thiên sư này thoạt nhìn âm lãnh khó gần kỳ thật cũng là một người rất tốt bụng. Sáng sớm hôm sau, đội cứu hộ rốt cục đem năm bộ thi thể từ trên núi xuống, mà các đạo trưởng cũng khai đàn làm phép muốn đem oán linh trong rừng búc bê đưa đi địa phủ. Người trong thôn đều chấn kinh, nghe được tin sôi nổi đi ra nhìn chuyện lạ. Mà lúc này, đám lục giang phi, nguyên lộ ngủ một đêm cũng rốt cục tỉnh lại. Bọn họ nhìn thấy chính mình đã về tới xã hội loài người, nhìn thấy miệng vết thương đã được băng bó, nhìn thấy cháo gạo thơm lừng đặt tại trước mặt mình trong lúc nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Khó lòng khống chế được cảm xúc. Ngay cả Lục Giang Phi vẫn luôn kiên trì không khóc giờ phút này cũng nhịn không được đỏ hốc mắt càng không nói đến Kha Mẫn Mẫn ôm chăn gào khóc. Nếu không phải cổ họng cô khàn khàn đến lợi hại, chỉ sợ toàn bộ thôn đều có thể nghe được tiếng gào khóc của cô. Khó có được không có ai tới khuyên nhủ cô đừng khóc nếu đã an toàn nên đem áp lực trong lòng phát tiết đi ra mới là tốt nhất. Mã Áo nghe nói đám người Lục Giang Phi đã tỉnh, liền nhanh chóng lại đây, nhìn bạn tốt nằm ở trên giường, hắn cười một tiếng, đi lên liền đập Lục Giang Phi một phen, đã nói cậu đừng đi, nói cậu đừng có đi, nhìn xem, bây giờ biết hối hận chưa hả, không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Lục Giang Phi nói, đúng, đúng, lần này cậu nói cái gì tôi đều không cãi lại. Mã Áo sờ sờ cái mũi, "Tôi bỏ đi, ngã một lần, khôn hơn một chút, về sau cậu đừng sằng bậy nữa là được." Lục Giang Phi cười, một hơi ăn hai bát cháo còn uống mấy chén nước. Có điều bác sĩ nhắc hẳn uống ít thôi, bởi vì bọn họ lâu như vậy không ăn uống bình thường, đột nhiên ăn quá nhiều sẽ làm chính mình bị thương. Lục Giang Phi nói, không nghĩ tới tôi thật sự có thể sống sót. Nguyên Lộ cũng nói, đúng vậy, thật sự không nghĩ tới chúng ta có thể sống sót. Tống Vĩ nói, là ý kiến của Giang Phi tốt nếu không thật sự chơi một lần trò chơi chết một người, chỉ sợ chúng ta hiện tại đều chết rồi. điền lãng cảm khái nói đúng vậy còn sống thật tốt mã áo nói vậy vẫn là nhờ có cố thiên sư nếu không phải cố thiên sư các cậu giữ nhiều lành ít lục giang phi nghĩ đến cố thiên sư trong miệng mã áo lại nghĩ tới cảnh cô cầm cánh tay bị gãy gặm như gặm đồ ăn vặt trong lúc nhất thời nhịn không được dùng mình một cái đương nhiên hắn cũng rất cảm kích vị cố thiên sư kia nếu không phải cô chỉ sợ bọn họ đều phải chết chỉ là cảm kích là cảm kích sợ vẫn là thấy sợ Nguyên lộ cùng Tống Vĩ bọn họ kỳ thật cũng không khác lắm từ khi gặp phải cô bé ma kia bọn họ hiện tại nhìn cái gì cũng sợ. Phải rồi, cố thiên sư ở nơi nào? Chúng ta muốn tự mình tới cảm ơn cô ấy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cố thiên sư đã cứu chúng tôi sau đó đã đi rồi sao? Mã áo sắc mặt nhăn nhó một chút. Chưa đi thiên sư lên núi rồi. Lên núi, ừ, đi bắt búp bê. Lục Giang Phi, Nguyên lộ, điền Lãng, Tống Vĩ mấy người kinh hãi, nghe đến búp bê liền biến sắc bắt bắt búp bê. Bán lấy tiền, 20 tệ một con. Cố phi âm bắt búp bê bán được 2.000 tệ, này cũng ngang ngừa tiền lương một tháng của cô, hơn nữa cô còn không đau bụng, làm cô vui không để đâu cho hết. Có điều cô cũng chỉ xin 2 ngày nghỉ phép, bởi vì máy bay xảy ra chuyện lại kéo dài thời hạn một ngày, cho nên cô chuẩn bị ngày hôm sau trở về đi làm. Trong lúc đó cô còn tới phòng khám hỏi thăm một chút mấy người bạn nhỏ bị thương, sắc mặt bọn họ vẫn còn quá kém, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt lắm, bị cô bé ma dọa sợ đến là thảm hại. Bây giờ ngay cả nói chuyện đều có chút nói lắp liên tiếp đổ mồ hôi lạnh thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Lục Giang Phi và nguyên lộ bọn họ đúng là không dám nói lời nào, rõ ràng khi đối mặt với cô bé ma kia còn có thể vắt óc nghĩ biện pháp nhưng nhìn thấy cô gái tóc dài cố thiên sư, đầu óc bọn họ liền đặc như hồ gián. Huống chi không biết vì sao, Lục Giang Phi cảm giác chính mình từ trên người cố thiên sư phảng phất thấy được bóng dáng của cô bé ma tà ác sự tà ác như trong phim kinh dị. Mã áo nhìn thấy một màn này liền nhịn không được muốn cười, nghĩ lại hắn cũng đã từng như vậy, nhưng đi theo cố thiên sư gặp người mặt quỷ, thậm chí sau đó bị búp bê dắt đi một mình trong rừng búp bê còn có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn liền không sợ hãi như vậy nữa. Kỳ thật có vài người nhìn rất khủng bố, nhưng cô kỳ thật là người tốt giống cô bé ma kia thoạt nhìn sạch sẽ như thiên sứ, kỳ thực lại là ác ma. Thảm trạng của năm bộ thi thể kia đến nay còn lượn lờ trong đầu hắn. Cho nên cố thiên sư thật sự không đáng sợ như vậy ít nhất cô thật sự đã cứu rất nhiều rất nhiều người Mã áo hắc hắc cười một tiếng thiên sư chúng ta trưa nay ăn thịt luộc đi Gọi thêm canh miến nấu tiết vịt thịt lợn băm nhỏ lại thêm canh trứng rong biển nữa thế nào Cố phi âm ánh mắt phát sáng được chúng ta trở về ăn cơm đi Mã áo ừ một tiếng nhịn không được lén lút cười Thấy chưa Cố phi âm sáng sớm hôm sau liền rời khỏi đảo Bốc B, đầu tiên là ngồi cano đến thành phố B, lại chuyển sang ngồi máy bay về thành phố A. Mã áo lưu lại chăm sóc mấy người bệnh nhân tạm thời không trở lại. Vé máy bay trở về của cô vẫn là miễn phí còn may mắn gặp lại cơ trưởng lúc trước. Ông thoạt nhìn như là không có việc gì cười khanh khách liên tiếp hỏi han cô đầy ân cần còn đưa tới cho cô rất nhiều đồ uống, cho cô ăn rất nhiều cơm, cô ăn đến mức bụng tròn căng, cơ trưởng còn muốn đưa tiếp. Lúc xuống máy bay cố phi âm cảm thấy ngày hôm nay cô không cần ăn cơm cơ trưởng ánh mắt hồng hồng nhìn cô nói thiên sư cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Cố phi âm khoát tay, việc này cũng không có gì, dù sao cô còn nhận một đống quà cảm ơn rồi. Nghĩ đến trong túi có hơn 200 vạn, cô cười đến híp cả mắt nhưng là đợi cô mới vừa đi khỏi sân bay cô liền cười không nổi. Bởi vì cô đau bụng quá, không có thể chỉ là bị tê nhức thôi, cô không có bụng cho nên không biết đau bụng. mươi 82 Cố phi âm biết ngay cầu ông trời không có ý tốt mà, lúc trước cô nhận 200 vạn không bị đau bụng còn mừng thầm rất lâu cho rằng cầu ông trời bận rộn nhiều việc nên bỏ quên cô rồi, không ngờ lại ở đây chờ cô. Cô thở dài, cái gì nên tới vẫn phải tới, cũng không biết lần này cầu ông trời muốn nhiều hay ít mới vừa lòng. Cô trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đến quý hy vọng trẻ em, dọc đường đi còn lén lút thương lượng với ông trời, cô vẫn còn muốn tìm đường về nhà. dựa theo số tiền đã quyên trước đó, đại khái là cho dù cô có bao nhiêu tiền thì cuối cùng sẽ chỉ thừa lại 100 vạn, tuy rằng trong một thời gian ngắn có thể kiếm được 2-3 vạn đã là không tồi, đầy tương đương với một năm tiền lương của cô, nhưng mà cô còn muốn phát quảng cáo, một đoạn quảng cáo phải mất đến hàng vạn, chỗ tốt hơn thì có khi mất đến hơn 10 vạn, rất là tốn kém. cố Phi âm nghĩ bụng nếu lần này không phải quyên 100 vạn lúc trước vậy là cô còn lại 100 vạn, như vậy thì có thể làm được rất nhiều việc. Đáng tiếc là cô chỉ mới tưởng tượng như vậy thôi mà bụng đã bắt đầu đau. Nếu không thì 90, 80, 70, 60, 50, 40 cầu ông trời tốt xấu gì cũng cho cô giữ lại 10 vạn tệ chứ. Cuối cùng lúc cô phi âm ra khỏi quỹ hy vọng trẻ em thì túi đã xẹp một mảng lớn, 200 vạn chỉ còn lại 4 vạn, cũng may 2.000 tệ lúc cô bắt búp bê bán được ông trời không động đến, nếu không cô thật sự muốn đôi co với ông ấy. Bỏ đi, 4 vạn tệ cũng đủ để cô phát quảng cáo rồi. Sau khi quyên góp một số tiền lớn, cố phi âm đi trên đường cuối cùng cũng không còn cảm giác sợ hãi tôi có 200 vạn mà mọi người đều mơ ước nữa, điều này làm cô yên tâm hơn nhiều. Cũng sợ chuyện có biến, cô quyết định phát quảng cáo luôn. Theo quan sát mấy ngày nay của cô thì lượng người ở tàu điện ngầm và trạm giao thông công cộng khá lớn, cô quyết định quảng cáo ở tàu điện ngầm trước chính là khu biển quảng cáo ở hành lang và trạm chờ tàu điện ngầm, cũng là vị trí thuận lợi nhiều người qua lại, Bốn phía mất gần 3 vạn tệ, ở hành lang cũng gần một vạn. Hơn nữa quảng cáo trên tivi ở tàu điện ngầm là tính theo phút một phút cũng mất ngàn bảy ngàn tám, cô có bốn vạn tể thì cũng chỉ được 25 phút, không lời lắm. Cho nên cô bỏ ra hai vạn tám mua một biển quảng cáo ở vị trí đắc địa, biển quảng cáo này còn khá lớn, có hộp đèn. Người đi qua đi lại lướt mắt một cái là nhìn thấy, so với trang giấy nhỏ cô viết lúc trước thì bắt mắt hơn nhiều. Tiêu hai vạn tám này rồi thì cô còn lại một vạn hai, hơn nữa thêm cả tiền bán búp bê thì cô còn thừa một vạn tư. ba ngày có một vạn tươi thu hoạch như vậy cũng không thể. Cô vuốt túi tiền sẹp lép, không về nhà ngay mà lại đến công viên giải trí báo cáo công việc này vẫn phải làm chứ tiền thực sự không thể tiêu xài hoang phí được. Lãnh đạo thần tiên thấy cố phi âm về nhanh như vậy còn rất kinh ngạc, đặc biệt là sau khi ra ngoài một chuyến cố phi âm lại càng có vẻ khủng bố. Nhất là khi cô cứng nhắc cười, nhìn qua có vẻ ngơ ngác và xấu xa lãnh đạo thần tiên lắc đầu, không đúng không đúng, nhất định là ông nhìn nhầm rồi cố phi âm về sớm vậy ông còn rất vui vẻ cơ. Mấy ngày nay nhà ma không có cố phi âm canh giữ các khách tham quan đều rất nhanh bay lên trời. Vốn là lúc vào cười lúc ra khóc nhưng mấy ngày không có cố phi âm thì biến thành lúc vào cười lúc ra cười to. Tuy rằng có vài người vẫn bị dọa phát khóc nhưng so với tất cả mọi người đã bị dọa khóc ôm um trời gần đây thì đúng là làm người ta không có cảm giác thành tựu, những người này còn nói nhà ma căn bản không khủng bố như trong truyền thuyết quan tài cũng không đáng sợ lắm, thậm chí có người còn can đảm chụp ảnh với người trong quan tài. Không chỉ có thế còn lên mạng nói bóng nói gió, dẹp đi nhà ma đó có chỗ nào đáng sợ chứ tôi đi rồi, chả dọa người tí nào. Lầu trên tỉnh hồ cái, lúc thím đi không bị dọa là do diễn viên đóng vai quỷ làm bọn viên cao minh sợ đái cả ra quần nghỉ phép rồi, thím có bản lĩnh thì đến lúc cô ấy đi làm lại đi. Đúng vậy, tôi cũng hỏi qua rồi, nghe nói diễn viên đó có việc xin nghỉ ba ngày, có bản lĩnh thì ba ngày sau quay lại. Các người đều tỉnh cả đi, tôi sẽ không mắc mưu đâu. lãnh đạo thần tiên bị chọn tức điên lên lúc trước cố phi âm nghỉ ba ngày quan tài không thể bỏ trống nên ông tìm một cô gái có mái tóc dài khác vào thay thế ai ngờ hiệu quả không được như ý bây giờ cố phi âm về rồi rốt cuộc cũng có thể ra oai rồi cố phi âm cũng lần nữa cảm nhận được không khí làm việc cô thay váy đen xong thì đi vào Chủ thớt kia nói nhà ma không bố nên có vài du khách cũng đến xem, còn xếp hàng ở bên ngoài, vừa đứng đợi vừa nói nhà ma này căn bản không khủng bố như trên mạng nói đâu vân vân, là bị yêu ma hóa lên thôi. Lãnh đạo thần tiên chắp tay sau lưng đi qua bọn họ, hay cầm lên trời nhìn bọn họ hi hi ha ha đi vào xong lúc ra thì chạy đáy ra quần, miệng còn khóc lóc gào to quỳ đi có quỳ cứu mạng với hi. Lãnh đạo thần tiên cuối cùng cũng vừa lòng, thế này mới đúng chứ, đây mới là dáng vẻ nhà ma bọn họ nên có. Cố phi âm nằm trong quan tài tính đi tính lại lát nữa tan làm sẽ đi ăn cá nướng tuy rằng tiền quyên hết rồi nhưng cô vẫn rất muốn ăn cá nướng. Cô liếm môi, lộ ra một nụ cười hiền lành với vị khách mới vừa đầy nắp quan tài, he he. a dầm, cứu mạng với mấy ngày nay nữ quỷ áo đỏ vẫn vật vờ ở công viên giải trí, bây giờ thấy có người khóc lóc chạy ra khỏi nhà ma, dáng vẻ sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, lại cảm nhận được hơi thở âm trầm của nhà ma cô đoán ngay được cô gái tóc đen dài đã về. Cô nhanh chóng bay vào nhà ma, lập tức cảm giác được trong này âm u lạnh lẽo vô cùng, hơi thở lạnh băng làm quỷ như cô cũng thấy sợ hãi. Chẳng trách du khách vừa đi vào liền ôm đầu khóc giống, chạy thẳng ra kêu cứu. Chả biết lần này cô gái tóc đen dài ra ngoài lại ăn con quỷ gì nữa. Cô trực tiếp chui vào trong quan tài thấy cô gái tóc dài sắc mặt trắng toát đang nằm thẳng tắp hai tay khoanh trước ngực mắt nhắm nghiền, cô còn hoảng sợ cho rằng mình nhìn thấy thi thể thực sự. Cố phi âm cảm giác được nữ quỷ áo đỏ tới nên mở mắt nhách môi cười, he he, đã lâu không gặp. Nữ quỷ áo đỏ, bỏ đi cô vẫn nên đi thì hơn. Cố phi âm nói, trong nhà không có chuyện gì chứ. Có trộm đến không, nữ quỷ áo đỏ trợn mắt tòa nhà bỏ hoang đó của cô thì có cái gì để trộm chứ. Cho dù có trộm thì bọn chúng cũng phải đi trộm ở biệt thự hiểu không. Cố phi âm nghĩ rồi nói, đúng vậy nhỉ, he he. Nữ quỷ áo đỏ. Cố phi âm đột nhiên dơ di động trên cổ ra kiêu ngạo nói, cô xem này, tôi có di động rồi, chờ tối tan làm cô dạy tôi đăng tin nhé, tôi muốn đăng tin tìm núi. Nữ quỷ áo đỏ vốn rất kinh ngạc khi thấy cô gái tóc dài tự nhiên bỏ tiền ra mua di động nhưng vừa thấy cái di động cũ kỹ trên cô cô thì không nói gì nữa. Kiểu di động như vậy khi còn sống cô sẽ không thèm ngó ngàng tới, không cần nói cũng biết cô gái tóc dài mà mua di động thì kiểu di động cũng y hệt như con người cô ấy. Được thôi, cô nghĩ lại xem núi của cô có đặc điểm gì, nếu muốn người khác chú ý thì bài phải vừa thú vị vừa sáng tạo, như vậy mới có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không thể giống như tờ giấy nhỏ cô viết lúc trước đâu, không thú vị thì đăng lên cũng chẳng ai xem. cố Phi âm tự hỏi một lúc lâu, đây thật sự là làm khó cô rồi, cô không bằng cấp không học vấn, phải viết một bài tìm núi xuất sắc thế nào được chứ? Lúc tan làm cố phi âm đi ăn cá nướng, cá nướng đúng là ngon thật ra cá cây giòn rụm thịt cá thì rất tươi, gắp một miếng thịt lên chấm vào nước sốt pha từ hương liệu thì lại càng thơm hơn. Lại có cả măng tre và ngó sen giòn giòn, mang theo mùi thơm tự nhiên của cây cỏ, được nấu dai dai, vô cùng ngon miệng, ăn một miếng thì sẽ muốn ăn miếng thứ hai. Wow, đúng là quá hạnh phúc, cô ăn đến mức bụng tròn xoe, trên đường về nhà còn đặc biệt mua cho cô gái hàng xóm và bà cụ hai ngọn nến làm đồ ăn vặt. Cô vừa về được một lát chỉ kịp chia hai ngọn nến thì nhận được một cuộc điện thoại xa lạ cô nhấn nút nghe, là giọng của một người đàn ông xa lạ cô cũng không quen biết anh là ai. Sao lại gọi điện cho tôi? Tô địch do dự nói, xin hỏi cô có phải cố phi âm không? Cố phi âm ừ một tiếng, tôi đây, anh là. Tô địch ở đầu kia điện thoại nói, tôi là tô địch, nửa tháng trước cô đã cứu tôi, cho nên tôi muốn cảm ơn cô. Lúc trước ba mẹ tôi đã gặp cô rồi, không biết cô còn nhớ không? Tôi muốn gặp cô để tự mình cảm ơn, đêm đó nguy hiểm như vậy, nếu không có cô thì tôi chết chắc rồi. Anh vốn định đi tìm cố phi âm sớm hơn nhưng trước cửa nhà anh có rất nhiều phóng viên trầu trực cơ thể anh cũng chưa hoàn toàn bình phục, vẫn luôn ở nhà. Bây giờ anh đã khỏe lại, hôm qua còn cùng bố mẹ đến công viên giải trí nhưng tiếc là cố phi âm không ở đó. Họ nói là cô có việc đi công tác chắc hôm nay mới về nên anh gọi điện thoại tới hỏi xem cố phi âm có thời gian thì hẹn gặp mặt cô. Cố Phi âm đương nhiên nhớ rõ Tô Địch trị giá 5.000 vạn, hơn nữa ba mẹ Tô Địch còn cho cô một số tiền lớn, cả mười mấy cái chai lọ có thể sử dụng, không ngờ bây giờ Tô Địch cũng muốn tìm cô để cảm ơn, cái nhà này đúng là nhà giàu, cảm ơn không hề qua loa đại khái. Thái độ của cô Phi âm rất tốt, có thể chứ, khi nào gặp. Tô Địch nói, bây giờ cô đang ở đâu? Ở nhà, tôi đến nhà cô nhé, là ở đường Phú Dân đúng không? Đúng vậy, anh đến đây đi tòa nhà tồi tàn nhất gần sông ở đường phú dân chính là nhà tôi. Được, quốc điện thoại, tô địch sờ đầu thật sự anh không tưởng tượng được cái gì gọi là tòa nhà tồi tàn nhất, nhưng mà lúc anh lái xe qua thì lại thấy tòa nhà lúc trước anh thấy mấy bộ quần áo bay trên trời, anh không nhịn được nhìn qua mấy lần tòa nhà xây giờ đứng sừng sững trong gió tuyết, mỗi khi có trận gió lạnh thổi qua thì sẽ phát ra tiếng gào thét nghe như có người đang khóc. May mà lần này trên trời không có thứ gì quỷ dị đang bay. Anh cầm lá bùa bình an trên cổ, hít một hơi thật sâu rồi lái xe qua. Lúc trước anh nhờ mẹ vào miếu thắp hương cúng Phật cũng xin mấy lá bùa bình an, đeo lên người, treo cả trong xe tuyệt đối không có sai sót gì, nếu thực sự gặp phải thứ gì không sạch sẽ thì anh cũng có thể tự bảo vệ mình. Anh lái chiếc xe hơi màu đen vào con hẻm nhỏ tối như mực đèn xe quét qua bóng dáng một cô gái tóc dài mặc áo khoác trắng đứng dưới lầu. Cô đứng bên vệ đường, gương mặt tái xanh trong mắt đen tuyền đảo qua đảo lại liên tục như nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đã chết. Cô giơ một cánh tay lên vẫy vẫy, tô địch cảm thấy rất quỷ dị, thậm chí anh còn thấy gương mặt này hơi quen mắt hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Anh nhấn chân ga chiếc xe ồn ào phóng đi, cố phi âm, nữ quỷ áo đỏ, phụt ha, ha ha ha ha ha, cười chết tôi mất cô xem người ta chạy nhanh chưa kìa. Cô gái hàng xóm và bà cụ nằm bò trên cửa sổ trên lầu gặm nến cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cố phi âm gãi ót gọi điện thoại cho tô địch tô địch vô cùng khiếp sợ lại nghe thấy giọng nữ kín đáo trong điện thoại tôi ở đằng sau anh này, anh quay lại đi. Tô địch, tô địch đột nhiên nhớ ra lúc ba mẹ anh trở về từ công viên giải trí thì biểu cảm có gì đó sai sai, sắc mặt thì tái nhợt chán còn đổ mồ hôi lạnh. Nghe nói mấy ngày nay mẹ anh còn thường xuyên gặp ác mộng, ba anh thì cảm thán còn có thể được cố tiểu thư cứu đúng là phúc lớn mạng lớn. Lúc ấy anh tưởng cố tiểu thư trong truyền thuyết là người đẹp thiện tâm cho nên ba anh mới xúc động như vậy, nhưng bây giờ xem ra là vì cố tiểu thư không dễ dây vào cũng không phải loại người hòa nhã dễ gần cho nên được một người như vậy cứu thật sự là phúc lớn mạng lớn, là từ bi hỉ xả. Anh nhìn cố tiểu thư sắc mặt âm trầm đứng trước mặt mình tuy rằng hơi hoảng hốt nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Xin lỗi, vừa nãy tôi không nhận ra cô. Cố phi âm liếc mắt nhìn anh, hiền lành nói, không sao chúng ta lần đầu gặp mặt, anh không nhận ra cũng là chuyện bình thường. chương 83, nữ quỷ áo đỏ rất cao hứng nhảy nhót xung quanh tô địch kích động nói, tô địch này lớn lên đúng là đẹp trai, cô xem này mày kiếm, môi mỏng, mũi cao, cả đôi tay này nữa thật sự là quá quá đẹp trai, đêm nay tôi phải đi theo tô địch về nhà. Cố phi âm liếc mắt nhìn nữ quỷ áo đỏ một cái, có phải cô quên là muốn dạy tôi cách đăng tin rồi không? Nữ quỷ áo đỏ xua tay, đăng tin thì có gì quan trọng chứ? Ngày mai đăng cũng không muộn nhưng cơ hội gặp trai đẹp thì hiếm lắm. Cố phi âm, đây chắc là thấy sắc thì nổi lòng tham trong truyền thuyết nhì quỷ sắc cũng vậy. Nữ quỷ áo đỏ, tô địch chỉ cảm thấy bên người dần lạnh đi, anh ôm cánh tay, đột nhiên nghi hoặc nói, cố tiểu thư, lúc trước chúng ta đã gặp nhau chưa? Sao tôi thấy cô rất quen nhỉ Cố tiểu thư tóc dài kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười âm hiểm kín đáo nói. lúc trước chúng ta đã gặp nhau trên núi anh quên rồi à tô địch chỉ cảm thấy cô tiểu thư trước mắt trùng khớp với hình ảnh cô gái tóc dài vạn vẹo bay giữa không trung lúc trước anh cực kỳ hoảng sợ cô cô cô cô cô cô, cô thật sự là cô cố phi âm hiền lành nói là tôi anh nhớ ra rồi à tô địch thật sự khiếp sợ bởi vì cho dù thế nào anh cũng không ngờ được rằng cô tiểu thư đã cứu mình lại chính là nữ quỷ bay giữa không trung làm bọn bắt cóc sợ tới mức quỳ xuống xin tha Không đúng, cô là người chứ không phải quỷ, chỉ là hơi có vẻ tà ma thôi. Tuy Tô địch hơi hoảng hốt và sợ hãi nhưng anh nhớ lại cảnh tượng đêm đó thì biết cô gái tóc dài đang đứng trước mặt mình không có ác ý, nhìn qua thì có vẻ cô lạnh lùng dọa người nhưng cô lại cứu anh trong tình huống đó, còn cười trói rồi cõng anh chạy xuống núi báo nguy, đưa anh đi bệnh viện xong thì ngoài lần ba mẹ anh chủ động đi tìm thì bình thường không có tin tức gì của cô. Người như vậy sẽ không hại anh. nhưng mà anh vẫn có cảm giác cổ mình lành lạnh như có ai đó thổi hơi bên cổ vậy anh không nhịn được sờ cổ nói à tôi nhớ ra rồi cô tiểu thư thật sự rất cảm ơn cô anh lấy từ cốp xe ra một túi tiền và một cái thùng lớn mang từ nhà đi ngoại trừ tiền thì là một thùng dâu tây dâu tây là tự tay mẹ anh đến nông trại hái về quả vừa to vừa ngọt mùa đông không cần để tủ lạnh ăn vào mát mát rất ngon miệng Cố phi âm chưa từng ăn dâu tây, bây giờ nhìn thấy dâu tây thì nước miếng đều chảy ra hết cách xa như vậy mà đã ngửi thấy mùi thơm, quả đỏ rực làm người ta thèm rõ rãi. Cô cầm lên cắn một miếng, non mềm nhiều nước lại vừa thơm vừa ngọt, mùa đông gió tuyết nên ăn vào hơi lành lạnh, hương vị vô cùng tốt. Tổ địch ôm thùng dâu tây, nhỏ giọng nói ăn ngon không? Cô cắn dâu tây, gật đầu, ngon, cực kỳ ngon, tổ địch nói, nếu cô thích thì ăn hết tôi lại đưa đến cho. Hai mắt cố phi âm như phát sáng, quả nhiên là tiểu thiên sứ trị giá 5.000 vạn, thật là người tốt lại còn rất hào phóng. Đúng rồi, lúc trước tôi nghe nói chân cô bị thương, giờ đã ổn chưa? Cố phi âm đã ăn đến quả dâu thứ ba, tùy thiện xua tay, sớm đã không sao rồi. tô địch cười cười, định về nhờ mẹ hái thêm dâu tây đưa tới, xem đi, cố tiểu thư nhìn qua có vẻ dọa người nhưng thật ra không đáng sợ như vậy. Cô ở đâu? Chỗ dâu này rất nặng, tôi mang lên cho cô. Cố phi âm chỉ cao ốc bỏ hoang phía sau tô địch. Anh ôm thùng dâu tây lên lầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc lần trước ba mẹ anh tới tặng mấy vạn tệ rồi mà còn nghèo đến mức ở chỗ này ư. Leo đến tầng 5 anh đã mệt không đi nổi nữa, hồ hấp cũng loạn cả lên, anh đi theo sau cố phi âm vào một phòng, thấy giữa phòng có bầy một cái quan tài lớn. Tô địch trừng mắt. Chân anh mềm nhũn, vội dựa vào vách tường bên cạnh thùng dâu tây trong tay cũng rơi xuống đất, nhưng mà lúc còn chưa chạm đất thì hình như có thứ gì đó đỡ được cái thùng, nó lại bay lên, sau đó đưa đến trước mặt anh. Tô địch, anh run dày nhận lại cái thùng, không biết nên hướng về phía nào nói cảm ơn. Nữ quỷ áo đỏ a o kêu một tiếng, đỏ mắt nói, không cần cảm ơn đâu. Tô địch mơ hồ nghe thấy trong không khí truyền đến một giọng nói của con gái, nhưng không rõ lắm cứ như ảo giác vậy. Nhưng Tô Địch biết đây không phải ảo giác chắc chắn đã có thứ gì đó nói câu này. Cố phi âm chỉ cục đá bên cạnh quan tài, nhiệt tình nói, mau tới đây ngồi đi chúng ta cùng ăn dâu tây Tô Địch, anh nhìn cái quan tài rồi lại nhìn hòn đá làm ghế, còn có cô gái tóc dài ngồi trên quan tài ăn dâu tây thậm chí anh còn cảm thấy có vô số cặp mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng mà có thể không ngồi sao, tối đó về Tô Địch liền nằm mơ cảnh trong mơ là chính anh đang ngủ trong quan tài kiểu gì cũng không đẩy được nắp quan tài ra. Anh vất vả mãi mới đẩy ra được một chút thì thấy bên ngoài quan tài có mấy con quỷ đang đứng tiểu thư tóc dài liệt miệng u ám nhìn anh giống như anh là miếng mồi ngon. tô địch bừng tỉnh từ trong mộng sợ tới mức cả đêm không dám ngủ. Không đúng, liệu có phải anh mua phải bùa bình an giả không? Nếu không thì sao lúc anh ở tòa nhà bỏ hoang đó thì bùa bình anh trên người lại không phát huy được tác dụng gì cả. Cứ như không tồn tại vậy, đám đạo sĩ giả đó. Ngày hôm sau, Cố Phi âm thấy tin tức nói 10 người mất tích trên đảo búp bê đã tìm về được năm. nguyên nhân mất tích chỉ nói đơn giản là lạc đường, cũng không tồn tại sự kiện thần kỳ quỳ quái gì, hy vọng mọi người đừng tin những tờ báo lá cải đồn bẩy. năm người còn lại rất tiếc là không chờ được cứu hộ vì lúc ở trong núi gặp phải thú dữ. Lúc cứu hộ tìm thấy thì họ bị thương quá nghiêm trọng nên đã bỏ mạng. Các bộ ngành liên quan đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ búp bê trên đảo từ nay về sau không có đảo búp bê nữa. Cố phi âm có thể giải thích là bây giờ thế giới con người không biết đến sự tồn tại của ma quỷ, học tập chính là thế giới khoa học không tin vào mê tín dị đoan. Mã áo cũng gọi điện thoại cho cô, nói bọn Lục Giang Phi và Nguyên Lộ đã rời khỏi đảo Búp B đến bệnh viện thành phố B điều trị, bây giờ tình trạng rất tốt chắc là nghỉ ngơi vài ngày là được xuất viện chờ anh ta về thành phố A sẽ liên lạc với cô. Còn bọn Dự Yến Đan thì được người nhà đón về mai táng rồi. Thật ra không chỉ có thế cảnh sát còn phát hiện trong hoa viên có rất nhiều bộ hài cốt là người dân đã từng mất tích tuy rằng chỉ còn lại bộ xương khô nhưng trên người còn vài vật dụng không bị phân hủy như ví da, đồng hồ, vòng cổ và mấy thứ chứng minh thư linh tinh, bây giờ chỉ chờ người nhà đến nhận dạng. Từ lúc nghe được tin tức kia mỗi ngày cô vẫn ăn ngon uống tốt cả thùng dâu tây đều bị cô ăn hết sạch. Cô vốn là định để dành ăn dần nhưng dâu rất mềm, để lâu sẽ hỏng mất nên cô tranh thủ ăn hết luôn. Nghĩ đến về sau muốn ăn phải tự mua nên lúc cô đi qua cửa hàng trái cây còn cố ý nhìn giá dâu tây tận 5-60 tệ một cân, đúng là giá trên trời cô không ăn nổi. May mà có thần tiên tô địch nếu không cô cũng chẳng được ăn dâu tây quý giá như vậy. Hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường, lúc nằm trong quan tài, nữ quỷ áo đỏ đột nhiên tới gần nói, không ổn không ổn rồi, nhà của cô sắp xong đời rồi. Miệng thì nói không ổn nhưng cô lại không nhịn được bật cười. Thật sự phải để tôi cười hết đã cô mau về đi, nếu không tối nay lúc cô về thì không nhìn thấy quan tài nữa đâu. Cố phi âm kinh ngạc nói, sao lại xong đời? Nhà tôi vẫn tốt mà. Tốt cái gì mà tốt nghe nói đột nhiên có mười mấy người đến cao ốc bỏ hoang, nói mà muốn khai phá một lần nữa cao ốc bỏ hoang phải xây lại. Nữ quỷ áo đỏ nói, mau lên cụ bà và bính bính chỉ kịp dọn cho cô một túi vật dụng hàng ngày rồi ẩn nấp quan tài còn chưa kịp giấu, bây giờ chắc là bị mấy người đó phát hiện rồi. Cái gì, các du khách trong nhà ma chỉ cảm thấy một luồng âm khí mạnh mẽ, sợ tới mức gào khóc loạn lên. cố phi âm chạy vội đi tìm lãnh đạo thần tiên xin nghỉ, nói là nhà cô có việc muốn về trước lãnh đạo thần tiên thấy cố phi âm vội như vậy thì cho cô về luôn cũng không tức giận gì. Cô chạy thẳng về nhà cuối cùng cũng thấy cô gái hàng xóm và bà cụ trốn ở sau tòa nhà bỏ hoang, dưới chân còn một cái túi ni lông, sắc mặt hai người cũng tái nhợt chân không chạm đất bay giữa không chung, đôi mắt đen tuyền nhìn cô chằm chằm. Cố phi âm thở vào nhẹ nhõm nhìn túi ni lông, hầu hết đồ đạc của cô đều ở trong đó, áo bông giày bông đều đủ cả, chỉ duy nhất là không còn cái quan tài, trong quan tài không chỉ có đệm bông mà còn rất nhiều tiền xu và tiền giấy, hơn hai vạn tệ của cô đều ở đó. Cao ốc bỏ hoang quả nhiên có rất nhiều người, đều là người cao to khỏe mạnh, trước mặt còn có mấy chiếc xe đỗ chiếm cứ tòa bộ tòa nhà. Như thế này thì sao được chứ, dù sao cũng phải nghĩ cách quay trở lại. Ban ngày không tiện hành động, buổi tối ít người chú ý thì phải đi lấy trộm về mới được. Lại nói nhà cô bị phát hiện rồi, sau này cô biết ở đâu cơ chứ? bấy giờ cố phi âm còn chưa biết, lúc nhà thầu và lãnh đạo địa ốc đến tầng 5 bỗng nhiên thấy trong phòng bày một cỗ quan tài lạnh như băng thì sợ tới mức chân mềm nhũn tí nữa thì ngất xỉu. Họ còn dụi mắt sợ mình nhìn nhầm nhưng cho dù thế nào cũng không thể tin được trong căn phòng này thực sự có một cỗ quan tài. Vãi trường! năm sáu người bọn họ đột nhiên thấy trong phòng có một cỗ quan tài cho dù giữa ban ngày ban mặt cũng thấy gió lạnh thấu xương, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra như thắm. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt vô cùng hoảng sợ cuối cùng không nhịn được vội chạy vãi tè xuống lầu, đến khi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang một đoạn xa mới hồn hền dừng lại. Nhìn cao ốc bỏ hoang đứng phơi mình trong xương gió mà sờn cả tóc gáy cực kỳ sợ hãi. chương 84, ông chủ lắp bắp nói tiêu vừa nãy là cái gì? Nơi đó sao lại có? Mẹ nó, sao ở đó lại có quan tài? Lúc trước tôi nghe đồn cao ốc bỏ hoang này có quỷ, thậm chí có người còn nhìn thấy quan tài bay trên trời, chẳng lẽ đây là cỗ quan tài đó sao? Thật hay giả đấy, tôi vẫn luôn nghĩ đó là tin vịt dọa chết tôi rồi. Cái quan tài này không thể động vào. Thứ tà ma như thế các anh nên tránh xa một chút. Mau lên đi, đi mời đạo sĩ tới. Lý đạo trưởng thông thả đến, ông ta mặc áo đạo bào cầm kiếm gỗ đào. Hai người đồ đệ cung kính đi theo sau lý đạo trưởng tay cầm pháp khí, dáng vẻ nghiêm túc quỷ thần không thể xâm phạm. Nhà thầu nói, đạo trưởng mau xem giúp chúng tôi với, trong tòa nhà này có một cái quan tài có phải khu này thực sự không may mắn không? Lý đạo trưởng ngừa đầu nhìn tòa nhà bỏ hoang, lại đi lại mấy vòng xung quanh, lúc này mới nghiêm mặt nói, trong tòa nhà này có âm khí rất nặng, gió quỷ gào rít giận dữ là do các anh động thổ vào đúng giờ từ cho nên mới dễ dàng thu hút những thứ không sạch sẽ. Cái quan tài đó là minh chứng rõ nhất, nếu các anh muốn khởi công lần nữa thì trước hết phải đuổi hết quỷ quái đi, sau đó chọn ngày hoàng đạo mà khởi công, nếu không hậu họa sẽ khó lường. Ông chủ nói, vậy phiền đạo trưởng, chỉ cần đuổi được đám quỷ đó đi thì có tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả. Nhà thầu vuốt mồ hôi lạnh trên chán, đúng vậy, bây giờ còn chưa khởi công đã gặp chuyện này, nếu không xử lý tốt thì về sau không biết còn gặp những chuyện kinh khủng thế nào nữa. Ông chủ còn nói, đúng rồi, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, anh dặn cấp dưới đừng đi nói lung tung, nếu mà để lộ ra thì còn ai muốn mua nhà của chúng ta nữa. Nhà thầu nói, yên tâm đi, tôi đã nói với đám công nhân rồi, nếu ai dám nói bậy thì lập tức cuốn xéo. Bây giờ muốn phiền lý đạo trưởng chọn cho chúng tôi một ngày hoàng đạo để khởi công ạ. Lý đạo trưởng vút dâu, nói các anh cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, đảm bảo không có sai sót gì. Lý đạo trưởng thề son sắt như vậy, dáng vẻ đã tính cả rồi làm nhà thầu và ông chủ cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm cười nói, vậy làm phiền đạo trưởng. Lý đạo trưởng ừ một tiếng, dặn đồ để chuẩn bị ông ta muốn lập đàn làm phép. Trước tiên phải dán bùa chú phong ấn lên bốn phía quanh quan tài, lại cử người canh giữ bên ngoài không cho bất cứ kẻ nào tới gần vân vân. Lý đạo trưởng đã nói vậy thì người ngoài đương nhiên không phản đối gì ồn ào kết hợp với ông ta lập đàn làm phép. Trong lúc này, nữ quỷ áo đỏ đã đi tìm quỷ không đầu quỷ cụt tay và nữ quỷ trung niên tập hợp lại nghĩ cách giúp cô. Nữ quỷ trung niên thích bát quái, ngoài việc trông con thì cũng thích đi khắp nơi, bà ấy biết nhiều nên cố phi âm nhờ tìm giúp xem quanh đây có chỗ nào thích hợp để ở tạm không. Nhà đắt quá thì cô không thuê được chỉ muốn tìm một tòa nhà bỏ hoang không cần đóng tiền như này nhưng rất khó khăn. Nữ quỷ trung niên nói chuyện này giao cho tôi, tôi đi hỏi thăm giúp cô, đảm bảo tìm được một nơi vừa tiện nghi mà giá cả lại phải chăng? Cố phi âm yên tâm, cười cười nói cảm ơn cô ạ. Nữ quỷ trung niên nói cảm ơn cái gì chứ? Thế tôi đi trước đây, các cháu ở bên này cứ từ từ đừng vội. Vừa lúc bà biết một người bạn có căn nhà xảy ra vụ án giết người nên vẫn chưa cho thuê được, không biết giờ còn cho thuê không, bà định đi qua xem sao, nếu cho thuê thì cô gái tóc dài ở đó là quá hợp lý. Nữ quỷ trung niên đi rồi, nữ quỷ áo đỏ lại nói qua tình huống ở cao ốc bỏ hoang, quan tài của cô đã bị đạo sĩ dùng bùa chú phong ấn. Tuy ông ta không giỏi lắm nhưng bùa chú cũng có vài phần phụ lực tiệu quỷ giống như bọn họ không có cách chống lại được hơn nữa bên ngoài tòa nhà bỏ hoang còn có không ít người canh. Nếu muốn mang quan tài ra thì hơi khó khăn, đầu tiên phải xé được lá bùa phong ấn xuống. Cố phi âm nói. Không sao hết, buổi tối mọi người đi vào cùng tôi, tôi xé lá bùa xuống rồi mọi người giúp tôi mang ra ngoài. Nữ quỷ áo đỏ không nhịn được cười, ai bảo cô tham cơ, bây giờ thì hay rồi, cả quan tài cũng bị giữ lại luôn. Cô gái hàng xóm và bà cụ cũng nhìn cố phi âm, có vẻ như có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Cố phi âm thực sự rất lo lắng, lúc ấy cô nghèo như vậy, trên người chỉ có một tệ, lại không có công ăn việc làm thì lấy đâu ra tiền thuê nhà chứ? Sau khi có tiền rồi thì lại không muốn tiêu xài phung phí, hơn nữa ở tòa nhà bỏ hoang này cũng khá ổn, vừa tiện vừa chẳng mất tiền, lại có cả hai hàng xóm cô không muốn dọn đi. Ai ngờ tự nhiên xảy ra chuyện này. Hành động giành lại quan tài lần này thực sự rất quan trọng, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Cô không ngờ bây giờ ở tòa nhà bỏ hoang lại có nguy hiểm như vậy. cố Phi âm cũng không về công viên giải trí làm việc nữa, dốc toàn lực cho kế hoạch lấy quan tài về mà không kinh động đến người khác. Cô ăn chưa ở tiệm phở bò bên cạnh cửa hàng bánh bao quen thuộc. Phở bò nhà này rất thơm, xương được hầm như sợi phở trắng trẻo mập mạc nấu trong nước dùng nóng hổi, lại thêm vào bát một ít dưa chua và hành lá rau thơm thái nhỏ, hương vị cực kỳ tốt nước dùng uống cạn được. Ăn xong một bát phở bò này cô không còn chút muộn phiền nào hết. Ăn phở xong cô đi ra bờ sông, túi ni lông đồ đạc của cô vẫn giấu trong rừng cây. Cô nhìn dòng sông đóng băng liền không nhịn được nhớ món cá nướng mới ăn mấy hôm trước thật sự rất thơm. Cô muốn tự mình bắt cá nướng quá, tự mình làm cá thì cũng mất tiền như kiều tiền ra vị các thứ nhưng so với con cá nướng sẵn bảy tám chục tể thì rẻ hơn nhiều. Khó trách trên sông có rất nhiều người đi câu, bởi vì cá ăn rất ngon. Ông cụ vương cũng đưa cháu trai mình tới câu cá, một già một trẻ ngồi bên bờ thả mồi câu xuống sông yên lặng đợi cá cắn câu. Ông cụ vương còn ngồi cạnh một ông lão cũng hay thường câu cá với mình, bây giờ hai người đang nói chuyện tòa nhà bỏ hoang bên kia đang chuẩn bị được xây lại. Ông cụ vương nói ông không thấy chuyện này khả thi lắm, ông cụ bên cạnh mới hỏi tại sao lại thế. Ông cụ vương nhỏ giọng chẳng lẽ ông không thấy à? Mấy nhà thầu đó vừa vào tòa nhà được vài phút thì đều kinh hoàng chạy ra ngoài. Sắc mặt thì tái nhợt một lúc sau thì có đạo sĩ đến ông nói xem là tại sao chứ? Tại sao? Đương nhiên là có quỷ rồi, chắc chắn là gặp quỷ. Tòa nhà đó đã bị quỷ chiếm rồi, người bình thường muốn tranh nhà với quỷ không phải là tự tìm đường chết à. Không thể nào ông lại nói bừa. Bỏ đi ông không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào khác. Ông cụ vương thở dài, bây giờ ông biết rõ người bình thường không thể thấy hết bí mật của thế giới này, cho dù bí mật đó có bày ra trước mắt cũng sẽ không thể nào biết được. Ông vẫn nên câu hai con cá cho cháu trai tẩm bổ thì hơn. Cháu trai cũng nghiêm túc ngồi bên cạnh tay cầm con cá khô. Bé cũng muốn câu hai con cá nữa, ông nội lại nói sảng rồi, phải giúp ông nội bồi bổ đầu óc. Bé đợi một lúc lâu thì đột nhiên thấy cần câu hơi động, bé kêu lên một tiếng. Ông nội con câu được cá rồi. Cậu bé vui vẻ đứng dậy thu cần, nhưng không ngờ cần câu rất nặng, cậu không kéo lên được ngược lại còn bị một lực lớn lôi về phía trước, ùm um một tiếng ngã xuống sông. Dòng sông tuy đã đóng băng nhưng lớp băng rất mỏng. không thể chịu được sức nặng của một người cháu trai ngã xuống mặt băng thì lớp băng lập tức vỡ ra cậu rẫy ruột hai cái đã chìm xuống ông cụ vương vừa mới nghe thấy cháu trai nói câu được cá quay đầu nhìn sang chưa thấy cá đâu thì đã thấy cháu mình rớt xuống sông ông sở tới mức mặt mũi trắng bệch không nói hai lời nhảy xuống theo lúc trẻ ông cũng là kiện tướng bơi lội bây giờ cũng ép mình giữ được bình tĩnh ông nhào vào là nước túm được chân cháu trai. Ông mừng rỡ bơi ngược lên nhưng không hiểu sao ông kéo mãi không được còn cảm thấy như có sức mạnh nào đó càng kéo bọn họ chìm xuống. Ông cụ vương cảm thấy không ổn chẳng lẽ gặp phải thủy quái. Cố phi âm cách ông cụ vương phải đến trăm mét cô xếp hàng ngồi cạnh cô gái hàng xóm và bà cụ trên mặt là vẻ yêu thương. Bây giờ bọn họ có tiếng nói chung đều là người mất nhà ice những người đồng bệnh thương liên đáng thương. Cô gái hàng xóm, bà cụ, hai người quay đầu trợn mắt nhìn cô. Cô còn đang nghĩ đến quan tài của mình, trong quan tài còn nhiều bảo bối như vậy, cô thật không muốn bỏ cái nào cả thì nghe quỷ không đầu kêu lên, không ổn rồi, bên kia có người rơi xuống nước. Quỷ cụt tay vươn cổ nói, có phải có thủy quái kéo người không? cố phi âm, cô gái hàng xóm và cụ bà đều ngoái nhìn sang, cố phi âm nói, mùa đông làm gì có ai xuống nước, thủy quái kéo người kiểu gì chứ? Quỷ không đầu nói, không biết, đi sang xem đi. Cô gái hàng xóm và bà cụ nhìn quỷ không đầu, như đang nghi hoặc một con quỷ không đầu thì thấy náo nhiệt kiểu gì chứ? Cố Phi Âm đi đến bờ sông tập trung nhìn kỹ quả nhiên thấy dưới đáy sông trong vắt có một bóng đen. Chương 85, vừa nhìn thấy một bóng hình màu đen kia Cố Phi Âm liền hiểu rõ quả nhiên là quỷ nước đang náo động kéo người khác tới thế mạng. Cái gọi là quỷ nước phần lớn là chết oan hoặc là tự sát biến thành ác quỷ, bọn họ không thể đầu thai sang kiếp khác, chỉ có thể lẩn quẩn ở trong nước. Quỷ nước ở trong nước vô cùng lớn mạnh, không chỉ có sức lực lớn, mà tốc độ bơi lội cũng không ai địch nổi, dường như có thể nói là khó gặp phải địch thủ. đương nhiên, mặc dù bọn họ rất lợi hại, nhưng lại không thể rời khỏi nước muốn thoát khỏi sự trói buộc, hoặc là tìm một người tới thế mạng, hơn nữa cứ cách 3 năm mới có thể tìm một người tới thế mạng, nếu không thì làm một việc thiện tích đức lúc tu thành chính quả tự nhiên có thể rời khỏi. Mà nhìn quỷ nước trong dòng sông này chính là đang vi phạm quy tắc người khác còn chưa vào trong nước mà hắn đã muốn kéo người ta vào trong dòng sông làm người thế mạng. Lúc này ông Vương đã chìm trong nước, ông Triệu cũng gấp đến độ đi vòng quanh, đi qua đi lại hô vài tiếng, nhưng không có tiếng đáp lại, ông chạy nhanh về kêu người tới cứu tay chân già cả chạy một chút đã thở không ra hơi, không ổn rồi, không ổn rồi, có người rơi xuống nước. Mau tới cứu mạng, ông Vương rơi xuống nước rồi. Ông Vương lúc này không nghe thấy động tĩnh trên bờ, sau khi ông cảm giác được có thứ gì đó đang lôi kéo chân của cháu trai ông chìm xuống, trực giác mách bảo không ổn, chuyện quỷ nước kéo người tới thế mạng ông đã từng nghe nói không ít hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ông kéo cháu trai mình không dám buông tay, chỉ sợ buông tay thì không thể tìm được cháu trai ông gấp gáp chìm sâu xuống, đôi mắt mờ to, lại nhìn thấy ở dưới sông một bóng hình màu đen, bóng màu đen kia dường như đang quấn quanh người cháu trai ông, nhìn vô cùng quỷ dị. Ông nhìn chằm chằm, hình như nhìn thấy rõ bóng đen kia thực ra là một bóng người, càng giống như một mái tóc rất dài đang quấn quanh cháu trai ông, ông còn mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt ác độc âm u lạnh lẽo, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm ông, tràn đầy ác ý. Ông Vương vô cùng hoảng sợ ông đã thật sự gặp quỷ nước. Mà lúc này cháu trai đã không còn động tĩnh, có lẽ là bị sặc nước hôn mê bất tỉnh. Ông khẩn trương, lúc này cũng không nghĩ nhiều càng dùng sức kéo cháu trai lên bờ ở trong nước đã được một thời gian rồi, nếu như không đi lên bờ cháu trai ông nhất định sẽ chết đuối. Nhưng suy cho cùng ông Vương cũng đã một ông lão 60 tuổi cơ thể không còn cường tráng như lúc trẻ. Huống hồ bây giờ đang là mùa đông còn ở trong nước, lúc nãy vừa nhảy xuống ông cũng chỉ kịp cởi áo khoác lông bên ngoài, lúc này ông lạnh đến mức run lập cập, cơ thể càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng nặng, sức lực ông dần dần biến mất, cơ thể không tự chủ được chìm xuống, càng chìm càng sâu, càng chìm càng chìm, cả người cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai ông cháu bọn họ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Điều này không được, ông chỉ là một lão già chết cũng được, nhưng cháu trai ông mới bay lớn, cháu ông còn chưa lớn lên làm một nhà khoa học mà, làm sao có thể chết không rõ ràng ở nơi này chứ. Ông Vương dồn hết sức lực, hôm nay ông liều cái mạng già này cũng phải đưa cháu trai mình lên bờ. Lúc ông Vương đang cực kỳ lo lắng, đột nhiên cảm thấy chân mình truyền đến một lực mạnh giống như chân ông được một đôi tay kéo lên, ông vui mừng chẳng lẽ lão triệu gọi người tới cứu bọn họ. Lão triệu là vịt trên cạn không thể trông cậy vào được. Trong nháy mắt ông tràn đầy hy vọng, nắm chặt lấy chân của cháu trai cố gắng bơi lên bờ. Lực nắm trên chân ông rất lớn, ông cảm nhận rất rõ cơ thể của hai ông cháu bọn họ đã nổi lên trên một chút. Đây chính là hy vọng sống sót trong lúc nhất thời ông kích động đến mức nước mắt sắp chảy xuống. Thật sự là hảo hán cứu mạng, chờ đến lúc lên bờ nhất định phải cảm ơn thật tốt người đã cứu mạng. Có điều mặc dù sức lực ở phía sau rất lớn, nhưng sức lực ở dưới đáy sông cũng không nhỏ. Bọn họ vừa mới lên trên được một chút luôn bị kéo xuống, giống như đang kéo co tạo thành một thế rằng co. Ông Vương chỉ hận mình không đem theo kiếm gỗ đào, ông muốn đâm chết con quỷ nước này. Quỷ không đầu vừa kéo cổ chân của ông Vương mệt đến thở hồn hển, vừa lớn tiếng hét không được rồi, tại sao sức lực của con quỷ nước này lại lớn đến như vậy? hai con quỷ cụt tay không đầu chân bay lên trên, không kéo nên không biết, chỉ có người kéo mới biết thật sự rất nặng, vốn dĩ sức lực của quỷ nước rất lớn, hắn ta lại ở trong nước, nếu nói về sức lực chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Cô gái hàng xóm cũng bay qua kéo chân quỳ cụt tay, mặt cô cũng chầm xuống, hiển nhiên là kéo quá nặng rồi. Bà lão quét rác ở phía sau cô gái hàng xóm, ôm lấy chân cô, sắc mặt so với cô gái hàng xóm còn khó coi hơn, khuôn mặt xanh trắng cứng đờ hiếm khi có thể nhìn thấy chút màu sắc của hoa cúc. Bốn con quỷ, hai người cứ như vậy đổi chiều cho nhau rơi vào trong nước giống như khỉ vớt trăng. Khỉ vớt trăng chỉ sự ngu muội tri thức hạn hẹp. Quỷ nước tức giận, liều mạng lôi kéo bé trai chìm sâu trong nước, đáng tiếc sức lực của quỷ nước có mạnh tới đâu, mà gặp phải 2-3-4-5 con quỷ, cũng yếu đi vài phần, hắn không khỏi nóng nảy, gào thét quỷ nước chúng tôi kéo người tới thế mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa các người vì sao lại ngăn cản tôi. Tôi đã đợi hai mươi mấy năm rồi, tôi không thể đợi thêm được nữa. Rất nhanh, ông Vương cảm thấy chân mình rời khỏi mặt nước, cơ thể ông cũng nổi lên một chút, hình như ông còn nhìn thấy mặt nước đang gần trong gang tấc Trong lúc nhất thời ông vô cùng kích động, mãi đến khi toàn bộ đầu đều rời khỏi mặt nước, ông mới phát hiện mình lại treo ngược trên không chung, đứng ở giữa sông. Không nghĩ tới mới chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bị kéo tới giữa sông rồi. Không đúng, trọng điểm bây giờ là vì sao ông lại treo ngược lên trên trời ông chớp chớp mắt nhìn lên trên, lại nhìn thấy một con quỷ không đầu đang nắm cổ chân ông. Ông Vương! Rất nhanh, cháu trai ông cũng được kéo ra khỏi sông, chỉ còn lại hai tay còn ở trong dòng sông, bóng đen kia ở bên dưới cách một tầng nước mỏng manh, ông nhìn thấy con quỷ nước đó có một mái tóc rất dài rất dài màu xanh lục mái tóc giống như là thủy thảo, mặt hắn vì ngâm lâu trong nước mà trở nên trắng bạch đôi mắt màu đỏ tới nhìn chằm chằm ông, cho dù như vậy, vẫn lôi kéo tay của cháu trai ông không buông. Nữ quỷ áo đỏ bay lơ lửng trong không chung, rồi dài vút xuống, đánh vào quỷ nước lớn tiếng nói con quỷ nước này, một đứa trẻ mới mấy tuổi cũng kéo, còn còn tính quỷ nữa hay không? Nữ quỷ áo đỏ đã từng mất đi một đứa bé, mặc dù cha của đứa bé là tên cặn bã, nhưng cô lại thực sự rất chờ mong ngày đứa bé chào đời, bây giờ nhìn thấy quỷ nước lại kéo một đứa bé mới được vài tuổi tới làm người thế mạng, liền không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Rồi đánh vào mặt nước làm cho bọt nước văng khắp nơi, bắn đầy mặt ông Vương, rốt cuộc cũng làm cho ông khôi phục tinh thần. Ông phát hiện điều vô cùng khiếp sợ, hình như ông được mấy con quỷ cứu. Đương nhiên lúc này bọn họ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn quỷ nước không buông tay, mấy con quỷ kéo chân hai ông cháu ông lên trên bờ ông chỉ cảm thấy mình và cháu trai di chuyển vào bờ một chút mãi đến khi thật sự lên được bờ, lúc này nửa người ông vẫn còn treo ở trên mặt nước cháu trai ông bị quỷ nước lôi kéo, nhìn ánh mắt của con quỷ nước còn hung ác hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Ông Vương cực kỳ hoảng sợ kéo cháu trai mình không dám buông tay, đau khổ cầu xin, cầu xin anh, cầu xin anh, đừng bắt cháu trai tôi, cháu trai tôi còn nhỏ như vậy, thằng bé không thể chết được. Anh muốn bắt thì bắt tôi đi tôi thay cháu tôi chết. Nữ quỷ áo đỏ nói, chết cái gì mà chết, hai người ai cũng không thể chết. Quỷ nước không quan tâm đến chuyện này, đầu hắn đã ra khỏi mặt nước nhưng vẫn như cũ lôi kéo cậu bé không buông tay, đôi mắt màu đỏ tơi mờ to các người đừng quá đắng, đây là người thế mạng của tôi, bị tôi bắt được thì số mệnh đã hết là do cậu bé xui xẻo các người vì sao muốn giúp đỡ loài người ngu xuẩn này. Nữ quỷ áo đỏ nói, mỗi ngày kẻ xấu đi qua dòng sông này không ít, vì sao không nhìn thấy người bắt bọn họ ngược lại đi bắt một đứa trẻ, người muốn bắt nạt kẻ yếu thì cứ việc nói thẳng. rất lời cô lại vút mấy roi xuống, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là tiểu quỷ mới có mấy năm tu luyện, đối với quỷ nước có mấy chục năm tu luyện thì vẫn kém chút công phu tu luyện, những roi cô vút xuống, rất nhanh đã bị quỷ nước đánh tan, không còn thực thể. Nữ quỷ áo đỏ tức giận hết một tiếng rồi xông lên phía trước. Ông Vương nhìn đến mắt mờ to âm thầm nói không ổn, quỷ nước này vừa nhìn đã thấy rất lợi hại, trên bờ bọn họ nhiều quỷ đến như vậy cũng không làm gì được hắn, một nữ quỷ áo đỏ căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng toàn bộ cơ thể của ông đều bay lơ lửng trong không chung, nửa thân người còn treo ở trong sông, lúc này cháu trai còn đang hôn mê không biết sống hay chết, ông ta căn bản không thể ra tay giúp đỡ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc ông đang tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy một cần câu bay về hướng của quỷ nước, cần câu kia đâm vào người của quỷ nước như đang chơi một trò chơi, đông đưa rồi đâm vào người của quỷ nước. Ông nghiêng đầu nhìn, lại thấy một cô gái tóc dài mặc một chiếc áo bông quần dài đều màu đen, có điều bởi vì tóc quá dài, đem cả khuôn mặt cô đều che khuất, khiến người khác căn bản không nhìn thấy dung mạo của cô chỉ là người này có vẻ nhìn cũng âm trầm, chỉ sợ cũng là quỷ. chương 86, ông Vương im lặng trong chốc lát, roi dài của nữ quỷ áo đỏ cũng không dùng được, thì cần câu này dùng được sao? Ông Vương chỉ cảm thấy mình càng tuyệt vọng, ai biết rằng trong lúc ông đang tuyệt vọng, bỗng chốc nhìn thấy cần câu kia đâm vào trán của quỷ nước chán của quỷ nước bị thủng một lỗ, hắn bỗng nhiên đau đớn, gào thét lên, sức lực lôi kéo bé trai tự nhiên cũng buông lỏng một chút mấy con quỷ nhân cơ hội này, vội vàng kéo ông Vương và cháu trai của ông ấy lên trên bờ quỷ nước không buông tay vẫn chưa từ bỏ ý định cũng bị kéo lên trên bờ. Quỷ nước sắp thức giận đến điên rồi. Hét lên aa còn nói đợi hắn tìm được người thế mạng thoát khỏi sự trói buộc, sẽ khiến cho những người bọn họ hồn bay phách tán, ai cũng đừng mong sống tốt, hắn muốn tìm bọn họ báo thù. Nhưng hắn còn chưa nói xong, cần câu lại đánh tới bạch bạch bạch lần này đánh càng tốt hơn, đánh tới mức trên người hắn đầy những vết roi sâu có cạn có, hắn cũng không còn sức lực, buông tay bé trai, bé trai được thoát khỏi, ngã trên mặt đất, vương đại gia cũng rơi theo, ông cái gì cũng bất chấp bỏ đến bên cạnh cháu trai, ông ép ngực làm hô hấp nhân tạo. Mặc dù lúc này đã trải qua rất nhiều công sức, nhưng từ lúc vào trong nước đến lúc kéo ra ngoài chẳng qua cũng chỉ có mấy phút, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, chỉ cần cấp cứu kịp thời, nhất định có thể cứu người quay trở về. Quả nhiên sau vài lần ép ngực mấy lần làm hô hấp nhân tạo cuối cùng bé trai cũng ho ra một ngụm nước, đã hô hấp trở lại chỉ là ý thức còn có chút mơ hồ, cậu bé chớp đôi mắt nhìn thấy quái nhân trong sông có một mái tóc dài, bên cạnh cậu bé vẫn còn có mấy người đang đứng, một người không có đầu, một người không có cánh tay, còn có một bà lão đang ôm cây trồi, một người, hai người, ba người chị gái. Cậu bé còn chưa nhìn rõ mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như một bộ phim, rất thần kỳ. Ông vương ôm chào trai mình khóc nức nở, ông lão lệ tung hoành khóc thành một đóa hoa cúc mãi đến khi cậu bé tỉnh lại mới ổn định tỉnh lại thì tốt rồi. Một đóa hoa cúc biểu tượng của tiếng than khóc hoặc nỗi sầu khổ. Mấy con quỳ nhìn thấy vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ông vương lau nước mắt quỳ trên mặt đất trịnh trọng nói cảm ơn mọi người, cảm ơn. Thật sự rất cảm kích mọi người, nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người, chỉ sợ tôi và cháu tôi đã lành ít giữ nhiều, hôm nay sẽ phải chết ở trong tay con quỷ nước này. Quỷ không đầu vẫn còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới ông Vương lại có thể nhìn thấy bọn họ. Lập tức khoát tay nói không cần cảm ơn, là con quỷ nước đó rất quá đáng, lại có thể bắt một cậu bé chỉ mới mấy tuổi. Chính là, là con quỷ nước này nham hiểm ác độc, ngay cả một cậu bé cũng không buông tha. Lúc trước còn nói quỷ nước này có bao nhiêu lợi hại, sức lực lớn tới bao nhiêu, kỳ thực cũng chỉ có như vậy. Không cần cảm ơn, ông mau đưa cậu bé trở về đi, trời lạnh như vậy, đừng để bị đông cứng. Ông Vương lại xoay người nói cảm ơn với cô gái tóc dài, ông biết, nếu không phải cô gái tóc dài này đâm vào chán của quỷ nước, chỉ sợ cháu của ông bây giờ vẫn còn nằm ở trong tay quỷ nước, kết quả như thế nào thật sự rất khó nói. Ông nhìn cô gái tóc dài, chỉ cảm thấy sắc mặt của cô ấy thật sự rất âm u lạnh lẽo, so với con quỷ nước kia còn đáng sợ hơn, chỉ là nhìn cô có vẻ như rất khủng bố, nhưng cô là một con quỷ tốt bụng đã cứu hai ông cháu ông, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Thật sự rất cảm ơn cô, về sau nhất định những ngày mùng một mười lăm lễ Tết tôi sẽ cúng tế mọi người, cảm ơn mọi người đã cứu cháu tôi. Ông vương lại lắc lắc cháu trai còn đang chóng mặt ở trong ngực. Nhanh, nói cảm ơn, cảm ơn các chú các gì còn có bà nữa đã cứu con. Bé trai chớp đôi mắt mở miệng nói cảm ơn, ánh mắt cậu bé nhìn vào hư không, nhìn thấy chị gái tóc dài đang đứng ngược chiều nắng, khẽ mỉm cười. Nữ quỷ áo đỏ nói, đừng nói cảm ơn nữa, là việc nên làm, mau mau đưa cậu bé trở về đi, đợi lát nữa sinh bệnh thì không tốt. Cố phi âm cũng gật gật đầu nói, không cần cảm ơn, mau trở về đi. Đúng rồi, cần câu này có thể cho tôi không? Ông Vương liên tục gật đầu nói có thể có thể cho cô đều cho cô hết. Cố phi âm cảm kích nói cảm ơn ông. Nước mắt ông Vương lại rơi xuống, lúc trước ông còn nói ma quỷ rất đáng sợ. Thực ra ma quỷ rất đáng sợ, nhưng cũng có ma quỷ tốt bụng còn lễ phép như vậy. Thật sự ông rất cảm kích rồi. Ông lảo đảo vài bước bế cháu trai đi trở về. Bởi vì ông cũng già rồi cơ thể cũng yếu đi, đi được vài bước đã muốn té xuống đất cuối cùng là quỳ không đầu và quỳ cụt tay đỡ đi vài bước nhưng cũng không đỡ đi xa, bởi vì bên kia con trai ông Vương nghe ba và con trai của mình đều rơi xuống sông, anh ta cái gì cũng bất chấp một đường sông tới, nhìn thấy ba và con trai của mình đều không sao, vui mừng đến mức sắp khóc luôn. Anh còn tưởng rằng mình chạy tới đây đã không kịp nữa rồi, có rất ít hộ gia đình ở bên bờ sông, người cũng ít, ông chịu chạy khắp nơi kêu cứu mạng, anh nhận được tin tức lập tức chạy tới, thời gian đi tìm cũng tới gần 10 phút, 10 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lấy đi một mạng người, anh thật sự cho rằng mình đã tới trễ rồi. Bây giờ nhìn thấy ba và con trai đều không sao, kích động đến chảy nước mắt, bế con trai vào trong ngực nói, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, chúng ta nhanh đi tới bệnh viện. Ông Triệu và vợ của ông Vương cũng chạy theo ở phía sau vội vàng tới đỡ ông Vương, hỏi ông có sao không? Ông Vương nói, vẫn ổn vẫn ổn, chỉ là có chút lạnh. Ông quay đầu lại, một lần nữa nói cảm ơn với quỷ không đầu và quỷ cụt tay, chúng tôi đi bệnh viện trước, hôm khác tôi tới bờ sông thăm mọi người. Quỷ không đầu và quỷ cụt tay nói đừng tới đây, bọn họ không ở bờ sông, hôm nay ở đây cũng chỉ là tình cờ. Ông Vương nghi ngờ nói, tại sao vậy? Quỷ không đầu bất đắc dĩ nói, lúc trước chúng tôi ở tòa cao ốc Giang dở chẳng qua tòa cao ốc Giang dở không phải muốn xây dựng lại sao. Ông chủ bên kia mời đạo sĩ tới đó trừ ta, vì vậy chúng tôi mới ra bên ngoài lánh nạn. Ông Vương, hình như trong lúc vô tình ông đã biết được một chân tướng nào đó, ông còn muốn hỏi vài câu, đã bị vợ mình kéo đi rồi, vừa nói với ông, ông lại lại nhảy gì đấy? Có phải bị đông cứng nên sinh ra ảo giác? Đi nhanh đi, chúng ta trở về nhà. Ông Vương bị kéo đi xa, ông quay đầu nhìn lại, nơi đó vẫn còn bóng dáng của quỷ và quỷ cụt tay. Như thế mọi thứ ông mới trải qua chỉ ảo giác nhưng lại mạnh mẽ đến như vậy. Cậu bé nằm trên bà vai của ba mình cũng vẫy tay chào tạm biệt ba của cậu bé hỏi cậu bé chào tạm biệt ai vậy. Cậu bé nói các chú, các gì còn có chị gái nữa đã cứu con và ông nội. Ba của cậu bé quay đầu lại nhìn, lại thấy bờ sông trống không, căn bản không có chú gì hay chị gái nào, mắt của anh ta lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, bế con trai đi bệnh viện. Bên này may mắn cảm kích bên kia quỷ nước lại tức giận không thôi, mấy con tiểu quỷ này có phần hơi quá đáng không để hắn vào trong mắt nếu không phải cần câu đó đâm vào hắn, hắn có thể buông tay sao. Hắn tức giận nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đã đâm vào chán hắn lại là một cô gái tóc dài. Chỉ là một con người, lại lợi hại đến như vậy, không dựa vào pháp khí cũng có thể đánh được hắn. Vẻ mặt của cô gái tóc dài âm trầm, đáy mắt lúc lấy cần câu đâm vào hắn còn có chút ý lạnh trò đùa nham hiểm, nhìn đến hắn đáy lòng hắn trực tiếp phát lạnh dù sao hắn cũng là quỷ có nhiều năm kinh nghiệm, biết đây không phải không phải là người hiền lành gì, hắn không nói hai lời, muốn đem đầu đã bị đâm thủng nhảy vào trong nước chạy trốn. Bên kia nữ quỷ áo đỏ làm sao chịu để yên như vậy? Lại lần nữa ngưng thụ oán khí thành một chiếc roi dài, một roi đánh về phía quỷ nước cuốn hắn vài vòng rồi dùng sức kéo lại, đương nhiên quỷ nước không bó tay chịu chói, dồn sức lực bơi xuống dưới nước, sức lực lớn đến mức thiếu chút nữa kéo nữ quỷ áo đỏ xuống dưới nước. Cố phi âm thấy vậy, đi lên phía trước một bước nhận lấy roi dài trong tay của nữ quỷ áo đỏ, dùng sức kéo, vốn dĩ quỷ nước đã chìm xuống đáy nước lại bị kéo ra khỏi mặt nước. Hắn thét lên, thả tôi ra, thả tôi ra. Đương nhiên Cố Phi Âm sẽ không thả hắn ra, trực tiếp kéo quỷ nước lên trên bờ, cô nhấc chân dẫm lên người hắn, quỷ nước cảm thấy gót chân này giống như Thái Sơn áp đỉnh dẫm đến mức hắn không thể động đậy, hồn phách không ổn định. Rốt cuộc cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào? Sau khi Cố Phi Âm dẫm lên người quỷ nước liền trả roi dài nữ quỷ áo đỏ, cô cúi đầu tìm, lại cầm cần câu lên lần nữa, dùng sợi dây câu cá trói quỷ nước lại. Đừng nói, sợi dây câu cá này rất chắc chắn, chói nhiều vòng như vậy có dãy ruộng tới mấy cũng không mở ra. Quỷ nước, quỷ nước bị sợi dây câu cá chói lại rất chắc chắn, giống như là bị pháp khí gì đó rất lợi hại áp chế. Nghĩ tới hắn làm quỷ nước nhiều năm như vậy, có lúc nào hắn không thể làm gì được một sợi dây câu cá. chương 87, nữ quỷ áo đỏ đứng bên cạnh cô gái tóc dài. Cô ta có nhiều kiến thức hiếm khi nhìn thấy cô bị động tác của cô gái tóc dài làm cho kinh sợ Cô chói hắn lại để làm gì? Chẳng lẽ không nên ăn trực tiếp sao? Chỉ thấy cô gái tóc dài cười hắc hắc ánh mắt phát sáng, hắc hắc con quỷ này có thể bán lấy tiền. Quỷ nước, nữ quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm, bà lão, nữ quỷ áo đỏ lắc đầu, không dám tin nói, bán lấy tiền. Bán được bao nhiêu, cố phi âm vuốt cầm suy nghĩ con quỷ nước này vẫn không lợi hại bằng quỷ mặt người. Cũng gần 15 tệ đi, những con quỷ khác. quỷ nước lập tức bùng nổ loài người không có tri thức loài người ngu xuẩn cô dám bán quỷ cẩn thận bị ông trời trách phạt cố phi âm bĩu môi lúc trước cầu ông trời còn lấy xét đánh cô sau đó lại trêu chọc cô nhiều chuyện như vậy cô bán một con quỷ thì có làm sao huống hồ cô là dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền vì sao lại bị trời phạt Cố phi âm trước tiên dẫm lên hai chân của quỷ nước cho đến khi hắn gào khóc hô hoán lên, sau đó lại đấm hắn mấy đấm cuối cùng mới thấy hắn thành thật lúc này mới tháo cần câu ở dưới chân đem hắn đá vào trong nước. Quỷ nước còn tưởng rằng cô gái tóc dài âm trầm này muốn tha cho hắn một con đường sống, ngay cả nữ quỷ áo đỏ và cô gái hàng xóm, bà lão vẻ mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc nữ quỷ áo đỏ nói chẳng lẽ cô muốn thả hắn sao. Cố phi âm cầm cần câu kéo kéo cũng nghi hoặc nói thả hắn. Không phải tôi để hắn đi bắt một ít tôm cá cho chúng ta. Cô liếm liếm môi, nhớ tới mùi vị cá nướng vừa thơm lại vừa mềm không nhịn không được chảy nước miếng, nói cá nướng thật sự ăn rất ngon. Quỷ nước, mấy con quỷ khác, nữ quỷ áo đỏ ngây ngốc, nhìn quỷ nước ở dưới sông bơi qua bơi lại không thể thoát khỏi, không biết vì sao, ngay lúc này cô có chút đồng tình với hắn. Ngay cả cô gái hàng xóm và bà lão hiếm khi lộ ra một nụ cười đồng tình. Quỷ nước từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày. Hắn sẽ bị trói bởi sợi dây câu cá chìm ở dưới sông bắt cá cho loài người ăn, hắn nảy sinh oán khí, máu và nước mắt đều sắp chảy xuống, nhưng hắn lại không làm gì được cô gái tóc dài uất ức không ngừng bắt cho cô một con cá chép. Cố phi âm không biết xử lý cá, liền nói, người giết cá đi, lấy vài cá và nội tạng, đúng rồi, giữ lại bong bóng cá. Quỷ nước, cô gái tóc dài chết thiệt này, đáng hận là người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn vẫn không nhúc nhích cố phi âm nói, người tiếp xúc với cá mỗi ngày còn không biết giết cá sao. Quỷ nước nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phản kháng quỷ khuất nói, biết. Cố phi âm liền nói, vậy thì mau đi đi. Món cá nướng này vẫn cần đến một số nguyên liệu, bờ sông có không ít cành củi khô có thể dùng để nhóm lửa nhưng tùy ý làm một cái giá có thể cá nướng có mùi vị không ngon như trong cửa hàng. Và lại cô cũng không có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, cho nên cô đi tới một tiệm tạp hóa ở gần đó mua một bịch muối, còn mua một chai ớt tương, dầu và ớt trái, ngoài ra còn phải bỏ thêm mấy tệ mua một chút tỏi gừng và hành thái, cô chuẩn bị làm thử món cá nướng. Thịt cá tươi ngon, có gia vị, chỉ cần cô không nướng cháy, làm thế nào cũng ngon. Nghĩ như vậy, trong chốc lát cô vẫn không muốn bán quỷ nước đi, dù sao quỷ có thể bắt cá bằng tay, có quỷ nước, mỗi ngày cô đều có thể ăn cá. Nếu có thể cô còn có thể bán cá, đây cũng cách kiếm tiền. Quỷ nước chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống toàn thân, núp ở trong nước run lẩy bẩy hôm nay hối hận không chỉ một lần không có việc gì lại đi gây chuyện, làm không công một trận chính mình còn bị bắt lại, sớm biết như vậy hắn đã không kéo cậu bé kia rồi. Thịt cá mềm, nướng cũng không tốn nhiều thời gian, trước tiên cô cho một chút muối tương ớt tỏi. Gừng để ướp cá, lúc này mới bắt đầu nướng, cẩn thận nướng đến khi hai mặt đều chín vàng, lúc này mới nhịn không được ngắp một miếng cá lên ăn, còn chấm vào nước sốt làm từ tương ớt tỏi và hành thái, mặc dù mùi vị không thể so với cá nước ở trong tiệm nhưng mà mùi vị cũng không thể. Rất nhanh cô đã ăn xong một con cá, nghĩ đến lúc trước cô đi cửa hàng cá nướng xem thực đơn còn có món tôm hùm đất xào cây có thể ăn rồi, đợi lát nữa cô cướp quan tài trở về, bảo quỷ nước bắt tôm hùm đất tới cho cô ăn, cô chưa ăn tôm hùm đất bao giờ, mùi vị khẳng định cũng không tệ. Rất nhanh tới buổi tối chủ thầu mang mấy người đàn ông cao to tới canh giữ phía dưới tòa cao ốc sang giờ, bọn họ cũng không dám đi lên, nghe lý đạo trưởng nói đã đi lên đó làm lệ cung bái, dự định ban đầu là nhanh chóng di chuyển quan tài này ra bên ngoài rồi trở đi, nhưng lý đạo trưởng nói trước tiên phải chấn tà ma trong quan tài, nói phải đợi 3 ngày sau khi dán lá bùa lên mới có thể di chuyển nó. Nếu như không chấn tà thì rất dễ manh động, có thể sẽ rước lấy tai họa. Trong ba ngày này, phải trông coi thật cẩn thận chiếc quan tài này, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không thì ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù chủ thầu và ông chủ rất nghi ngờ, nhưng cũng tin lời của Lý Đạo trưởng, dù sao chiếc quan tài này vô duyên vô cớ xuất hiện ở tòa cao ốc giang giờ này, bất luận nghĩ như thế nào cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Bọn họ dựng hai căn phòng di động ở phía dưới tòa cao ốc giang dở, một phòng là dành cho Lý Đạo trưởng và hai đồ đệ của ông ấy nghỉ ngơi, một phòng là dành cho nhà thầu mang theo năm người công nhân ở cùng nhau, làm một chiếc giường chung rất lớn. Chủ thầu còn đưa mấy trăm tệ cho thủ hạ đi tới cửa hàng BBQ ở phía trước mua đồ nướng, mua hai thùng bia trở về, một đám người ăn uống, thuận tiện đánh bài, nói chung là để là giảm bớt cảm giác âm trầm vào buổi tối lúc ở đây. Mãi đến khi hơn 11 giờ. Đồ nướng BBQ đã ăn xong rồi, bia cũng uống gần hết rồi, ngay cả tiền cũng thua hết rồi, chủ thầu tức giận ném bài. Các người chơi đi tôi đi Wc đại khái là bị thua đến tức giận, lúc này hiếm khi hắn không cảm thấy cao ốc giang giờ này rất đáng sợ, hắn hút thuốc đi vào nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài tòa cao ốc giang giờ còn thuận tiện quan sát vài lần tòa cao ốc giang giờ này, đặc biệt là ở tầng 5, lúc này bên trong tối đen như mực giống như một hang động lớn sâu không thấy đáy có thể hút người vào trong đó. Hắn run lầy bầy, không dám nhìn nữa. Lúc hắn trở về nhận được điện thoại của ông chủ, hình như bên kia ông chủ cũng uống vài chén, gọi điện thoại tới đây hỏi hắn, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, có lý đạo trưởng chấn giữ, có chuyện gì cũng có thể giải quyết được, anh rể anh đừng lo lắng. Ừm, cậu nhớ trông coi cho cẩn thận, nếu như lý đạo trưởng không xử lý tốt chuyện này, thì bảo ông ta nhà 10 vạn ra. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ chuyện ma quỷ trong cao ốc Giang Giờ này không thể nói ra ngoài, nếu như nói ra ngoài thì khoản buôn bán này của chúng ta thua lỗ rồi. Anh dễ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Cúp điện thoại chủ thầu Huýt sáo đi về, có điều hắn cảm thấy hoa mắt, luôn cảm thấy trên trời giống như có một bóng người bay vào trong cao ốc Giang Giờ. Hắn cẩn thận nhìn về phía cao ốc Giang Giờ, cao ốc Giang Giờ vẫn tối đen như mực căn bản, không có động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn hoa mắt sao? Hắn gãi đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh âm u, hắn nuốt nước miếng, hắn tự hỏi chẳng lẽ mình nhìn thấy quỷ sao. Không thể nào, Lý Đạo Trưởng đã bày ra trận pháp đuổi ma quỷ ở cao ốc giang giờ này, hơn nữa còn dán một lá bùa lên trên quan tài, làm sao mà quỷ có thể đi vào được. Hắn hoảng sợ sông vào căn phòng của Lý Đạo Trưởng hét lên, không ổn rồi, không ổn rồi Lý Đạo Trưởng. Hình như lúc nãy tôi nhìn thấy có một bóng người bay vào trong căn phòng đặt quan tài, làm thế nào đây Lý Đạo trưởng Lúc này Lý Đạo trưởng đang cao hứng lại có thêm 10 vạn tệ, đang tính toán sau khi cầm số tiền này sẽ tiêu như thế nào thì nghe thấy tiếng hét hoảng hốt lo sợ của chủ thầu. Ông ta cũng kinh ngạc một chút đứng lên ho một tiếng, lúc này mới ra vẻ bình tĩnh mang theo hai đệ tử đi ra ngoài, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, không nên hoảng loạn. Chủ thầu nhìn thấy Lý Đạo trưởng quả nhiên bình tĩnh lại không ít, lúc nãy tôi nhìn thấy có một bóng người đi vào tầng 5, ông nói có phải là quỷ không? Lý Đạo trưởng nói tôi đã làm pháp ở đây, cho dù có quỷ cũng không vào được, có lẽ là anh đã nhìn lầm rồi. Chủ thầu cẩn thận suy nghĩ, không, không phải đâu. Thật sự là tôi đã nhìn thấy, vì để tăng độ tin tưởng. Hắn mang theo đám người Lý Đạo Trưởng đi ra bên ngoài cao ốc giang dở, cũng chính là chỗ mà hắn đã nhìn thấy có bóng người bay vào nói, chính là chỗ đó, tôi tận mắt nhìn thấy, Lý Đạo Trưởng, ông mau đi lên đó xem thử, bất luận có quỷ hay không, đi lên đó nhìn xem không phải sẽ biết sao. Lý Đạo Trưởng cầm la bàn trong tay, quả nhiên nhìn thấy kim chỉ nam của la bàn lắc lư chuyển động về phía cao ốc giang dở, trong lòng ông cả kinh không nghĩ tới thật sự có quỷ trở lại. Nhưng bản thân ông còn sợ quỷ, làm sao ông dám đi lên bắt quỷ chứ? Trường 88, chủ thầu nhìn La Bàn không chấp mắt nói, Lý đạo trưởng có phải con quỷ đó rất lợi hại? Con quỷ đó có lợi hại hay không? Lý đạo trưởng thật sự không biết, ông suy nghĩ một chút, rồi nói bừa, không ổn rồi, ở đây không chỉ có một con quỷ còn có mấy con nữa. Lời này vừa nói ra, đám người chủ thầu sợ tới mức chân đều mềm nhũn Ngay lúc tất cả bọn họ đang căng thẳng, thì một người đàn ông bỗng nhiên nhìn thấy có một vật gì đó đang chậm rãi bay ra từ cửa sổ tầng 5, đó là cái gì? Hắn kéo kéo người bên cạnh nói, người xem đó là cái gì? Người kia nhìn chăm chú, bỗng nhiên nhớ tới đó không phải là chiếc quan tài mà ban ngày hắn đã nhìn thấy sao? Hai người sợ tới mức chân đều mềm nhũn chỉ vào chiếc quan tài đang lơ lửng trong không trung a a a nửa ngày trời, hoảng sợ nói có, có có quan, quan tài tài bay trên trời a a. Cứu tôi với, hắn không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng chạy đi thật xa. bởi vì tiếng của đàn ông kia quá lớn khiến tất cả mọi người đồng thời nhìn qua đó quả nhiên nhìn thấy chiếc quan tài đang bay từ cửa sổ ra ngoài hình như còn nhìn thấy có một cô gái tóc dài đang ngồi trên chiếc quan tài lúc này đang nằm dài trên chiếc quan tài từ trên cao nhìn xuống rõ ràng là ban đêm nhưng khi cặp mắt âm u lạnh lẽo kia nhìn qua đây vẫn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ hoảng hốt không thôi mẹ kiếp đó là cái gì mẹ kiếp đó là thứ gì vậy chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ đạo trường Lý đạo trưởng các ông mau đi bắt quỷ đi. Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng nhắm mắt bước lên phía trước một bước nói yêu nghiệt phương nào, lại dám tới nhân gian làm loạn còn không mau rời đây, nếu không muốn bị ta đánh cho hồn bay phách tán. Ông vừa hét ra một câu, liền thấy cô gái tóc dài đang bay lơ lửng trong quan tài kia cúi đầu nhìn xuống, giọng nói cô âm u lạnh lẽo, giống như ác quỷ mới bước ra từ địa ngục, chúng tôi chỉ tới đây lấy quan tài của tôi trở về. Chỉ thấy cô từ trong quan tài đứng lên, từ trên cao nhìn bọn họ, một mái tóc vừa dài vừa đen tung bay trong gió, đặc biệt là cặp mắt kia trong đêm khuya càng trở nên khủng bố. Trần Lý Đạo trưởng mềm nhũn lùi về phía sau mấy bước nói, bây giờ ngươi đã lấy được quan tài còn không mau khỏi đây. Cô gái tóc dài nở nụ cười, yên tâm, chúng tôi đi đây. Chỉ thấy cô gái tóc dài đứng trong quan tài, chiếc quan tài âm u lạnh lẽo kia bay đi thật xa, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Lý Đạo trưởng, chủ thầu. mọi người mấy người đàn ông nhìn mặt nhau lau mồ hôi lạnh trên trán mãi đến khi chiếc quan tài kia bay xa cuối cùng bọn họ mới từ trong hoảng sợ giật mình tỉnh lại hét a một tiếng rồi xoay người chạy chủ thầu còn muốn trốn ở phía sau lý đạo trưởng nhưng hắn vừa mới quay đầu thì phát hiện lý đạo trưởng không biết đã chạy trốn từ lúc nào mà bây giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng dáng bộ dạng hoảng hốt đó nhìn còn sợ hãi hơn hắn mẹ kiếp lý đạo trưởng lý đạo trưởng ông đi đâu vậy các người chạy cái gì Lý đạo trưởng ông mau trở lại đây. Lý đạo trưởng, chủ thầu chơ mắt nhìn Lý đạo trưởng chạy xa cả người đều trợn tròn mắt. Lý đạo trưởng thật sự rất sợ hãi, có thể người ngoài không nhìn thấy, chỉ thấy chiếc quan tài bay trên trời, nhưng hắn trời sinh cho âm dương nhãn, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào cũng có thể gặp quỷ, cho nên ông chỉ liếc mắt có thể nhìn thấy không chỉ có một con quỷ khiêng chiếc quan tài kia. Kỳ thật một con quỷ ông miễn cưỡng cũng có thể ứng phó, nhưng ở đó có 3-4-5-6 con quỷ, đặc biệt là cô gái tóc dài ngồi trong quan tài đó, mắt tỏa ra hồng quang oán khí trên người so với những con ác quỷ mà lúc trước ông đã từng gặp còn nặng hơn, chỉ sợ là một con á quỷ vô cùng lợi hại vì vậy mới có thể sử dụng nhiều tiểu quỷ để khiêng quan tài cho cô ta. Ông chỉ là một đạo sĩ nhỏ không có cách nào để ứng phó, vụ án lớn như thế này chỉ có thể để người bên trương đạo trưởng tới đây để xử lý. Ông chỉ có thể mau chóng chạy trốn khỏi đây, cứu tôi với, con đường phú dân tối hôm đó rất náo nhiệt không ít người ngủ ở trên giường đều có thể nghe thấy ở bên ngoài có người hô to có quỷ cứu tôi với. Một số người hiếu kỳ nghe thấy âm thanh đó cũng rời giường đi xem một chút còn có một số người không có lòng hiếu kỳ thì chờ người tiếp tục ngủ. Ông Vương cũng nghe thấy ông tới bên cửa sổ nhìn một chút chỉ thấy cao ốc giang giờ ở bên kia tối đen như mực nhìn có vẻ rất âm trầm hiếm khi lần này ông không cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết không có cao ốc giang dở, mấy con quỷ đi đến nơi nào nữa. Vợ của ông nói, ông mau đi ngủ đi, ban ngày còn chưa đủ đông cứng sao. Ông vương thở dài, đại khái chính là biết nhiều quá nên yêu thương đi, ông nằm ở trên giường, còn cố ý nhìn cổ chân của mình, nơi nào vẫn còn một dấu tay, không chỉ có ông, ngay cả cổ tay của cháu ông cũng có một dấu tay. Ông đương nhiên biết vì sao lại có dấu tay này, đây là do quỷ kéo. Dạng sáng ngày hôm sau. Vợ của ông Vương, con trai, con dâu phát hiện ông Vương bị bệnh rất nặng, lúc trước có mời đạo sĩ tới bắt quỷ. Bây giờ vẫn còn một chút nến thơm và vàng mã, sáng sớm lúc ông ra chợ mua một cái đầu heo trở về, bọn họ còn tưởng rằng ông trải qua một trận sinh tử nên mua một cái đầu heo để chúc mừng, nào biết ý của ông không phải như vậy, nói là muốn cúng tế cho những con quỷ tốt bụng đã cứu hai ông cháu, còn kéo cháu trai tới cung bái, cháu trai quỳ rất nghiêm túc, dập đầu chắp tay những nghi lễ cũng không ít, nhìn có chút da dáng. Sau một quãng thời gian, những dịp lễ Tết cũng không thiếu những điều này. Đầu của ông Vương thực sự rất đau. Có điều đây là những chuyện sau này. cố phi âm cũng rất khẩn trương, cô không nghĩ tới nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng đi tới đây, lại còn có thể đụng phải người, đúng lúc còn chạm mặt nhau, làm cô sợ tới mức không đi được, chỉ sợ bị bắt được. Sau khi lấy lá bùa xuống cô vội vàng ngồi trong quan tài, vội vàng thúc giục cô gái hàng xóm, bà lão và quỷ không đầu mau chóng chạy đi, nếu bị bắt thì xong luôn. Mấy người bọn họ rõ ràng cũng rất khẩn trương khiên quan tài bay ra ngoài, đặc biệt là lúc nhìn thấy ở phía dưới có nhiều người đứng như vậy, thiếu chút nữa buông tay thả quan tài xuống, vì sao lại nhìn bọn họ chằm chằm với bộ mặt hung ác đến như vây. Cái nhìn không phải ý tốt gì, đặc biệt là lão đạo sĩ trong tay cầm lôi kích mộc kia, vừa nhìn đã khiến cho quỷ phải sợ hãi. Lôi kích mộc là một loài cây dùng để làm pháp khí, là bảo vật dùng để trừ tà rất tốt. Vì sao bọn họ lại ra ngoài? Lúc trước vẫn còn ở bên trong mà, chạy nhanh chạy nhanh tôi sợ nhất là tiếp xúc với mấy đạo sĩ này, một lời không hợp liền ném lá bùa quỷ nhìn liền sợ hãi. Tôi cũng sợ ở đây khắp nơi đều là lá bùa, mau chạy đi. Cô gái hàng xóm và bà lão khiêng quan tài cúi đầu liền chạy đến một ánh mắt cũng không muốn cho. Bọn họ cũng không dám ở lại, dồn hết sức lực khiêng quan tài bay xa, chỉ sợ bị bắt được. Bởi vì tạm thời không có nơi nào để đi, buổi sáng sau khi nữ quỷ trung niên đi lúc này cũng chưa trở về, nhà ở vẫn chưa có tin tức gì, cũng không biết căn nhà đó có ở được không, có thể thuê với giá rẻ một chút được không. Vì vậy lúc này thật sự không có nơi nào để đi cố phi âm suy nghĩ, bảo quỷ không đầu đưa cô tới gầm cầu vượt ở gần đây trước cầu vượt đó sắp bỏ đi rồi, ngày thường không có người đi tạm thời để quan tài ở đấy có lẽ không có vấn đề gì. nữ quỷ áo đỏ đi phía sau cô gái tóc dài có thể hiểu rõ cái gì gọi là chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất cô thật sự không nghĩ tới một ngày kia mình cũng thành một con quỷ khiêng quan tài chạy loạn khắp thế giới cô gái hàng xóm và bà lão đứng bên cạnh hiển nhiên cũng vì rời khỏi nhà mà yêu thương cố phi âm đi xung quanh tìm một chút củi khô tới đây nơi này tốt đốt lửa cũng không sợ bị người khác phát hiện lúc cô đốt lửa có thể thuận tiện làm khoai nướng để ăn Nghĩ đến mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng, nước miếng cô đều chảy xuống. Cô kéo cần câu tôi muốn ăn tôm hùm đất ngươi giúp tôi đi bắt tôm hùm đất đi tôi nướng ăn. Quỷ nước, quỷ nước chỉ muốn chết vì sao hắn lại trêu chọc con quỷ này chứ. Cố phi âm trải qua hết một buổi chiều, không chỉ ăn tôm đất còn ăn khoai nướng, tôm đất cô nhờ quỷ nước rửa sạch trực tiếp nướng chát tương ăn, khoai lang chôn dưới đống lửa, ấm hết người thì khoai lang cũng gần được, còn chưa lấy ra đã ngửi thấy một hương thơm nồng đậm, lột vỏ bẻ thành hai nửa, ngoài trắng ruột đỏ, mùi thơm nóng hổi bay ra ngoài, cắn xuống một miếng, vừa ngọt lại mềm. Ngày thứ hai cô ăn điểm tâm cũng là cái này, ăn một cái liền no. Nhưng cô phải đi làm, đó cũng là vấn đề, ngày hôm qua đã xin nghỉ một ngày, ngày hôm nay nói gì cũng không thể lại nghỉ, dưới câu tuy rằng không có người, nhưng cô cũng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn quan tài này của cô Quang Minh chính đại để ở chỗ này không hay, cho nên cô nhờ quỷ nước đào hố tạm thời chôn xuống đợi đi làm về móc ra, hy vọng đến lúc đó đã nói xong chuyện phòng ốc rồi, như vậy là có thể chuyển tới phòng thuê. Quỷ nước bị phái đi bắt ca tôm, sau lại lĩnh nhiệm vụ mới, đào hầm. Nó phục cô gái tóc đen dài này rồi, nhớ quỷ sinh hai mươi mấy năm của nó, kể cả hồi còn sống cũng chưa gặp loại người kỳ hoa như vậy, chỉ sợ lên trời xuống đất đều tìm không ra người thứ hai. Ngược lại người kỳ lạ này rất lợi hại, hiện tại nó bị treo trên dây câu, bất luận muốn đi đâu, chỉ cần cô gái tóc đen dài này kéo cần câu, nó sẽ bị kéo về chính xác, muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Chương 89 Đặc biệt là lúc sáng sớm, nó nghe được cô gái tóc đen dài này vừa gặm khoai lang, vừa nói thì thầm quỷ nước rất lợi hại, bắt cá bắt tôm giỏi như vậy, tùy tiện bắt một con cá cũng hơn hai 20 tệ, bán 15 tệ có phải là quá thiệt thòi rồi không? Trong lòng nó trong nháy mắt có một loại dự cảm xấu, đây là có ý gì cô gái tóc đen dài này thật là xấu bụng cô ta muốn bán quỷ? Bán nó làm gì? Đem nó bán cho những con quỷ khác làm con dối hay là làm đồ ăn? Chuyện quỷ thu ăn quỷ không phải nó không biết. Lại nói bản thân nó bắt cá giỏi như vậy nhưng chỉ 15 tệ sao. Quỷ nước tức đến đau đơn tâm can, không muốn đào hố nữa, nó tức giận đến lệ máu chảy ròng ròng, trừng mắt tóc đen dài. Cố phi âm bị trợn, không hiểu ra sao, vừa nhai khoai lang, trông ngóng nói, đào hố xong chưa? Quỷ nước chưa xong, đào đi, động tác nhanh lên một chút tôi còn phải đi làm nữa. Quỷ nước cúi đầu nhìn tay mình đầy bùn, chừng mắt nhìn cô gái tóc đen dài, lại cạch một thoáng liền quỷ xuống, cầu xin cô, đại tỷ, đừng bán tôi mà cô thấy tôi đã làm quỷ nước hơn 20 năm, mặc dù mấy lần muốn hại người, nhưng cuối cùng đều thất bại tôi chưa từng hại ai cả. Ngày hôm qua tôi thật vất vả mới hạ quyết tâm kéo một đứa bé xuống làm người chết thay, nhưng cuối cùng vẫn được cô cứu rồi, ngẫm lại tôi chỉ có lòng hại người chưa hại người thật sự, tội không đáng chết. Cô đừng bán tôi mà. Cô gái hàng xóm đem bùn đào ra thành từng cây hố trên mặt đất nhìn con quỷ nước con mắt đen như mực bên trong có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Quét quét quét không ngừng, bà cụ càng quét càng vui vẻ hơn. Cố phi âm nói, không muốn bị bán sao. Quỷ nước lắc lắc đầu to toàn lông xanh của nó, ai nghĩ quần như vậy, đồng ý bị bán. Quỷ nước ở đây than thở khóc lóc cố phi âm cũng thật sự có chút không nỡ, cá tôm ăn ngon như vậy, cô vừa ăn tôm càng chấm hạt tiêu và cá nướng, cô còn muốn ăn tôm chưng tỏi, còn có cá chích nấu canh, hầm, kho, hấp, đường dấm. Không có quỷ nước cô tìm đâu ra lưới đánh cá dễ sai khiến như vậy, nên giữ lại ít ngày vậy. Cố phi âm suy nghĩ một chút, biện pháp này cũng có thể được ngược lại quỷ nước này bán sớm hay muộn thì đều một giá, ở thêm mấy ngày cũng sẽ không ăn gạo của cô, sẽ không lỗ vốn, nên cô liền nói, được vậy mày ở lại giúp tao bắt cá. Quỷ nước nghẹn ngào một chút cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở đây. Cố phi âm ăn hết lại bán mày. Quỷ nước đây mới thật sự là ma quỷ. Quỷ nước thành công ở lại, không chỉ giúp đào hầm còn phải giúp bắt cá tôm, không thể bảo là không thê thảm, không có một điểm quỷ quyền. Chờ đào hố xong, vùi quan tài vào tùy tiện giải chút cỏ dại củi khô lên trên, xác nhận không thấy được cố phi âm mới đi nhà ma làm việc trước khi đi còn không quên để cô gái hàng xóm và cụ bà xem hộ quan tài thắt chặt dây từng chói quỷ nước lại đánh nó hai quyền vào đầu, xác định nó thể không chạy thoát được lúc này mới thanh thản ổn định đi làm. Quỷ nước bị đánh hai quyền thoi thóp, quá buổi trưa mà nữ trung niên rốt cục tới, cô đi rất vội vàng, nói thật không tiện, ngày hôm qua chỗ con trai tôi có chút việc liền chưa kịp chạy tới. Sáng sớm hôm nay tôi phải đi nhà bạn xem ngay, nhà kia còn chưa cho thuê, bởi vì lúc trước từng ảy ra án mạng, người biết nội tình cũng không muốn dùng tiền thuê nhà có ma. Không biết nội tình, vào ở không được mấy ngày bảo đảm lầm ầm đòi trả phòng, nói là trong nhà có quỷ, sau khi náo loạn mấy lần, nhà kia vẫn trống không, cho tiền cũng không ai dám ở. Nhà kia và tòa nhà cũ nát trước cô ở chỉ cách nhau một con đường, cách nơi cô đi làm cũng gần, là nhà cũ mấy chục năm, gần nhất mấy năm qua không phải đều nói phá rỡ sao. Lại bởi vì chuyện ma quái, bên trong phần lớn hộ gia đình đều rời ra ngoài lâu rồi, vì lẽ đó tương đối ít người. Nhà là một nhà hai gian, trước là hai gia đình đồng thời thuê chung, sau này xảy ra loại chuyện kia, không ai dám ở, nghe nói hung thủ hiện tại còn chưa bắt được đây. Nếu như cô không ngại, liền gọi điện thoại cho bạn tôi, bởi vì nhà có ma, muốn thuê vẫn tương đối rẻ, cô nói cô thuê một gian là được một tháng cùng lắm là 3-400 thôi. Cố phi âm đương nhiên sẽ không chú ý nhà kia có ma không, hiện tại có chỗ ở là tốt lắm rồi, nhưng một tháng 3, 400 vẫn rất đắt, nhưng nghĩ lại thì phòng vẫn phải thuê tuy rằng cô không ngại ngủ gầm cầu, nhưng cô còn có một quan tài gia sản đây, để bên ngoài thật sự quá không an toàn, nếu như bị trộm đi cũng quá không có lời cô sẽ thức chết. Cảm ơn cô, phòng này rất tốt, tôi sẽ thuê. Cô có số điện thoại của bạn cô không? Tôi gọi điện thoại cho người ta. Cô sờ điện thoại di động trên cổ, có điện thoại di động quả nhiên tốt, dễ dàng liên lạc như hồi cô thành quỷ, muốn gọi mọi người chỉ có thể kêu to tuy rằng giọng cô lớn không để ý việc kêu to. Hơn nữa điện thoại di động này còn có thể chơi ghép hình, kêu leng canh leng canh chơi rất vui. Chủ nhà trọ là một người bạn nhỏ họ la cố phi âm liên hệ cô ấy nói muốn thuê phòng, khiến bà kinh ngạc nhảy dựng lên, không dám tin hỏi cô nhiều lần có phải muốn thuê phòng thật không. Tin tức cho thuê phòng bà đã dán ở trên tường bên ngoài sắp một năm cũng không có ai hỏi một chút người bên môi giới thật vất vả có tin tức qua nhìn một chút rồi cũng chạy mất bây giờ rốt cuộc có người thuê phòng bà có thể không vui sao. Lại nói phòng này không cho thuê được bà cũng là người bị hại làm sao bà biết phòng của mình sẽ xảy ra án mạng. Đại khái cũng là hai năm trước phòng này cho một đôi mẹ con và một nữ sinh chừng 20 tuổi thuê, hai nhà thuê chung, mỗi người mỗi tháng 500 tệ vẫn ở rất tốt cũng không có va chạm gì. Vấn đề nằm ở chỗ đôi mẹ con kia không được người ta thích, người phụ nữ kia có một ông chồng thích bài bạc hiền rượu, đứa nhỏ có một ông bố không chịu trách nhiệm, đêm hôm ấy bà không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bà nhìn thấy trong phòng đâu đâu cũng có máu. Không chỉ có đôi kia mẹ con chết liền ngay cả tiểu cô nương sát vách cũng không chạy trốn được. Người đàn ông kia sau khi giết người chạy trốn suốt đêm, hiện tại cũng chưa bắt được nghe nói là gây án có âm mưu trước, sau khi giết người chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ chuyện ma quái, đây cũng là một trong những nguyên nhân không ai thuê phòng của bà, bởi vì sợ người đàn ông kia đột nhiên quay lại giết người. Hơn nữa từ khi phòng của bà truyền ra tin đồn ma quái, các gia đình trong tòa nhà bốn tầng này đều ít nhiều có chút cấm kỵ và sợ sệt cuối cùng đều lục tục chuyển đi, còn lại mấy người khác là mấy ông bà lão, đều vì giá tiền thuê rẻ, người trẻ tuổi thì không muốn ở chỗ này. Bây giờ lại có người dám thuê phòng của bà, có thể không ngoài ý muốn sao. Cô nhất định muốn thuê. nhà tôi trước kia có sự kiện án giết người cô biết không biết tôi nghe nói rồi cố phi âm nói không sao tôi không sợ là đại thẩm không nghĩ tới cô gái có âm thanh này lành lạnh này to gan như vậy biết chuyện ma quái còn dám vào ở nghĩ lại cũng là do điều kiện kinh tế kém không có biện pháp huống hồ cõi đời này nào có quỷ nhiều nhất cũng chỉ là tác dụng tâm lý con gái người ta muốn thuê bà cũng không có thể không cho nếu bà muốn để ngừa vạn nhất thì về thay cái khóa chắc chắn một chút bên trong lại cái khóa chống trộm bảo đảm an toàn là được Nhưng mà TV đã để mấy năm, không biết còn được không tủ lạnh chỉ sở cũng không truyền được phải mua một cái tủ lạnh nhỏ hai ngăn bù vào. giường tủ, sofa đều có bóng đèn điện quang học khí đốt tiền điện nước tự trả còn có yêu cầu khác sao. Cố phi âm lập tức nói, ha ha có thể rẻ hơn chút không? Tím la, tím la, vậy chỉ thua cô 300 đi, trả 3 tháng thế chấp một tháng, được chứ? Cố phi âm lắc ngón tay, 300 tệ, không đắt đến mức cô không thở nổi cô lập tức đồng ý, nói được. Tím la nói, nhưng bây con dâu tôi đi du lịch ngày mai mới trở về, cũng phải đi quét dọn một chút. Nếu như cô cần ở gấp, muộn nhất cũng phải ngày mai mới có thể vào ở, vì lẽ đó tối nay, tối mai vẫn phải ngủ gầm cầu. Sau khi cố phi âm và người bạn nhỏ họ la thương lượng được trong lòng cũng coi như là thở vào nhẹ nhõm, nơi ở có rồi cũng không cần gánh quan tài hối hả ngược xuôi, sau đó có lửa cô lại đi mua chút nồi bắt bồn bầu gì đó, liền có thể bắt đầu nấu cơm cũng không cần lo lắng buổi tối điện thoại di động điện sẽ không đủ dùng, đến lúc đó còn có thể để quỷ nước mỗi ngày bắt cá tôm về cho cô, như vậy có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn rồi. Cô thì mỉ tính toán các loại chi tiêu tiền thuê nhà 1.200 tệ nước điện ga 300 tệ nồi xào rau, nồi cơm điện và bát đũa cũng phải 300 tệ ngoài ra còn có một ít thứ như gia vị muối ăn ít nhất cũng phải 100 tệ lần này liền đi tông gần một tháng tiền lương của cô. Cũng may còn có quỷ nước bắt cá ăn, bớt đi một khoản tiền, nếu như quỷ nước có thể vào núi đánh lợn hoang gà rừng hái quả dại thì tốt hơn, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Cố phi âm đi làm muộn như thường lệ đi cửa bệnh viện ăn cơm hộp. Sau đó làm ổ dưới gầm cầu chơi điện thoại di động quỷ nước bị treo trên cây, thoi thóp bay giữa sông, còn cố ý đem thành quả hôm nay của nó bày ra cho cô gái tóc đen dài ác độc này xem, bởi vì cá này phải ăn tươi mới ngon, nó cũng không ngốc đem cá tôm bắt hết lên, nên đuổi hết đến cầu bên này, bảo đảm tóc đen dài ác độc chỉ cần muốn ăn là có thể ăn. chương 90, Cố Phi Âm vừa ăn cơm hộp cũng không còn bụng ăn gì khác liền để quỷ nước bắt chút so biển hào gì đó, chờ buổi tối đói bụng thì nướng ăn. Vừa vặn ngày hôm nay cô trở về còn cố ý mua lưới sắt, giá sắt còn mua một chút tỏi, ngày hôm qua ăn đồ nướng cay, ngày hôm nay liền ăn với tỏi, chính xác không sai. Nhưng vào lúc này trời còn không tối hẳn, gió lạnh gào thét cô liền vào trong quan tài lứt điện thoại di động chơi game xếp hình, thuận tiện nhìn xem cô đăng tin tức có gì mới hay không. Quan tài lúc này vẫn còn đặt trong hầm, cũng lười rời ra ngoài, hơn nữa giấu trong hầm, người bên ngoài không dễ nhìn thấy an toàn hơn. Đào lập chí khoác cặp sách nhỏ đến tòa nhà cũ nát mới phát hiện nơi này bị giới nghiêm rồi không chỉ giới nghiêm còn vầy bùa vàng máu chó đen các thứ trừ tà gì đó đầy đất. Không chỉ như vậy, lầu dưới này còn đứng 5, 6, 7, 8 tên đạo sĩ đang thi pháp niệm một đống cấp cấp như luật lệnh, bên ngoài còn không ít người vây xem cho vui, cậu lập tức liền kinh ngạc lẽ nào ba con quỷ ở nơi này bị phát hiện cho nên tới tóm bọn họ sao? Bạn học sao lại đến đây? Cậu đừng học theo người bên ngoài đến trải nghiệm nhà ma gì đó, tòa nhà cũ nát này rất tà môn. Nghe nói đốc công kia phát hiện một bộ quan tài ở trong, sau đó mời liễu đạo sĩ đến thi pháp trừ tà, không nghĩ tới những kia quỷ căn bản không sợ còn cõng quan tài bay trên trời, đặc biệt lợi hại, đà thương cả đạo sĩ, nghe nói bây giờ còn đang nằm trong nhà đấy. Nói là xông vào nhà những cô hồn dã quỷ này, bị trả thù. Không phải chứ, có thể đà thương đạo sĩ, không phải là rất lợi hại sao? Đúng vậy, tôi cũng nghe nói rồi, tối hôm qua ầm ĩ rất lớn, chó mèo nhà tôi kêu gào suốt một buổi tối không yên tĩnh, tôi mở cửa sổ nhìn bên ngoài lại không có người, nhưng chúng nó không dừng mọi người cũng biết, mắt chó mèo vốn có thể nhìn thấy một số vật bẩn thỉu ôi, dọa tôi sợ chết. Tôi nói cho mọi người nghe, tôi tận mắt thấy, có ba đạo sĩ và mấy người áo đen, bọn họ một đường vừa chạy vừa kêu, sợ đến mặt mũi trắng bệch dọa tôi sợ chết đi được. Không phải chứ tà môn như vậy, nơi này thật sự có quỷ. Điều này cũng quá đáng sợ đấy, mau để đạo sĩ đánh cho những con quỷ kia hồn bay phách tán, miễn cho chúng đi hại người. Cái gì quỷ hay không quỷ, trên đời này làm sao có quỷ? Ông già vương không nghe nổi nữa. Lại nói quỷ người ta coi như ở đây, cũng không thấy chúng ra gây sự, nếu chúng nó thực sự là ác quỷ, bây giờ mọi người còn có thể sống sót. Các anh chỉ biết ăn nói bậy bạ nghe sờn cả tóc gáy. Người kia không nghe được ông Vương, trước mời đạo sĩ đổi quỷ, chuyện này cũng không phải ông chưa làm, hiện tại sao còn nói lên chúng tôi tới. Đúng vậy đấy ông Vương, trước kia mỗi ngày ông còn cầm kiếm gỗ đào nói muốn trừ tà bắt quỷ, không phải ông là người tin nhất sao. Ông Vương nghĩ đến chuyện từng làm trước kia liền đỏ mặt, ông tức giận đến thổi dâu mép, nói, vậy không phải các anh cũng nói tôi phong kiến mê tín sao. Hiện tại các anh cũng làm hà ông lôi kéo đào lập trí nói. Bạn học cậu cũng là người đọc sách cậu nói chuyện cùng bọn họ cõi đời này đến cùng có quỷ không? Đào lập trí, không có quỷ đâu, cô gì chú bác các vị phải tin tưởng khoa học cõi đời này không có quỷ. Ông Vương, xem đi, ngược lại nơi này không có quỷ, đạo sĩ này vừa nhìn đã biết hồ đồ còn thi pháp gì, nhanh đi hết đi, đi hết. Đương nhiên ông Vương người nhỏ, lời nhẹ, không ai nghe ông nói. Đào lập trí tôi còn nhỏ, cũng không ai coi lời của cậu là thật, ai xem náo nhiệt cứ xem. Đào lập chí kỳ thực rất sốt ruột tuy rằng cậu sợ quỷ, cõi đời này cũng có ác quỷ làm loạn, như người cũng có người xấu ác quỷ giết người, người xấu cũng giết người, cậu cũng không muốn ba con thật quỷ này bị bắt đi. Cậu đứng dưới lầu hơn một giờ, mãi đến tận trời khi trời sắp tối, mới không thể không trở về khi bị người nhà gọi điện thoại dục hơn nữa cậu đã cẩn thận tìm cũng không thấy xung quanh tòa nhà cũ nát có cô gái tóc dài, chị Bính Bính và bà Cụ hẳn là bọn họ đều chạy rồi chứ. Chỉ là không biết chạy đi nơi nào cũng không biết có bị thương không? Cậu còn có cơ hội nhìn thấy bọn họ sao? Cậu còn mua một ba lô nến thơm tiền giấy đây cũng không biết có cơ hội lấy ra không? Cậu thở dài, đeo cặp sách đi về. Đào lập trí, mày đứng lại. Phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc cậu quay đầu lại, là đại ca đám lưu manh nhị trung, tên đan phong. Phía sau hắn còn 5, sáu người đi theo ăn mặc đồng phục học sinh, cả lơ cả phất trong tay còn cầm điếu thuốc, vừa nhìn chính là người đến không tốt. Lại nói lúc trước cậu và Đan Phong không có quan hệ gì, chỉ là một người nhất chung một người nhị chung, luôn muốn phân ra thắng bại, muốn làm đại ca vùng này. Hơn nữa đào lập Chí không thích Đan Phong ở một điểm là Đan Phong thích thu phí bảo kê thường vơ vết tiền của bạn học đi ăn uống lên mạng chơi game, cậu thật sự không ưa điệu bộ này, vì vậy cậu không hay qua lại với Đan Phong. Đàn phong chủ động hẹn trước nếu như là lúc trước đào lập trí thật sự đáp lại, lập tức đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra, nhưng bây giờ bất đồng, cậu là người đàn ông đã bước một chân vào vị trí thần bí, nào có tinh thần làm những việc này với họ. Huống hồ bây giờ cậu còn lo lắng cô gái tóc dài, bính bính và cụ bà bọn họ đi đâu. Đào lập trí nhìn bọn họ một chút miễn cưỡng nói, làm gì. Đàn phong hừ một tiếng, giơ tay lên nói, tao muốn ước chiến với mày, ngày mai tan học gầm cầu bờ sông, không gặp không về. Ai không đến là cháu trai, từ nay về sau gặp anh, phải cuốc cung chắp tay kêu lên một tiếng đại ca. Làm sao, không phải mày sợ chứ? Đào lập trí lườm một cái, vô vị, chúng mày tự chơi đi, tao lười lan lộn với chúng mày. Đàn phong, là đàn ông không nói không được, vậy thì mày sợ thật. Phía sau đàn phong, tiểu đệ ồn ào nói, tao thấy mày chẳng qua là nhát gan, kinh sợ. Nghe nói trước mày còn đi nhà mà kết quả bị dọa gần chết, ở viện hơn nửa tháng, mày cũng không ngại khi làm đại ca nhất chung à. Đúng vậy, tao cười gần chết lại bị con quỷ không tồn tại làm cho sợ đến nằm viện, bây giờ không phải mày cũng sợ đại ca bọn tao rồi đấy à? Nếu như mày sợ, nói một tiếng là được nhận đại ca bọn tao làm đại ca thế nào? Đào lập trí thật không thích miệng mấy người này, ha ha cười lạnh một tiếng, tới thì tới tao sợ mày sao? Đến lúc đó đừng khóc lóc xin tao tha cho mày, một lời đã định không đến là cháu trai, một lời đã định. Tối hôm đó, ông Vương lén lút khiến trổi cầm bật lửa ra cửa ông muốn đi quét hết những lá bùa kia, những người này cũng thiệt là không phân tốt xấu liền la hết muốn giết quỷ thực sự là quá đáng. Lại nói ông nghe những lời đồn kia, bọn họ rõ ràng là gánh quan tài đi rồi, không có chút ý hại người. Tiểu Vương tỉnh lại đã nhìn thấy cha anh cầm chổi ra cửa, rất khiếp sợ nói, ba, giữa buổi tối cha đi đâu vậy? Ông Vương thấy con tỉnh rồi, vừa vặn cùng ông đi quét bùa đi. Tiểu Vương! Làm sao bây giờ cha già nhà anh hình như bị bệnh nặng hơn, nhưng anh có thể làm sao? Chỉ có thể theo đi thôi. Một già một trẻ lén lén lút lút đi, hơn nữa lá bùa được vẩy rất nhiều, bị gió thổi, cả con đường đều có, hai người hự hự quét hơn nửa buổi tối, mới hợp lại thành một đống, liền ngay cả trên tường cũng kéo xuống, góp lại đồng thời chuẩn bị cầm đốt. Tiểu vương thật sự không rõ tại sao hơn nửa đêm phải làm cái này. Ba cõi đời này thật không có quỷ, ba đừng mê tín. Ông Vương nhanh chóng che miệng anh, nói linh tinh cái gì, ông lại lại xung quanh, thật không thiện con nhỏ vô chi các vị đừng để ý. Gió lạnh thổi qua, lá bùa tung bay, xem như là có người đang đáp lại ông Vương. Tiểu Vương, ông Vương chọc chán Tiểu Vương, làm theo cha là được không nên nói linh tinh. Tiểu Vương hiện tại không biết nên nói gì, bởi vì anh cảm thấy phía sau lưng lạnh bút, khiếp sợ hoảng hốt. Anh vùi đầu làm việc nhen lửa đốt toàn bộ bùa, mãi đến tận khi chỉ còn dư lại cho tàn bị gió lạnh thổi bay tán loạn đầy trời, anh mới đỡ cha già đi về. Cha già lại ghé vào lỗ tai anh nhắc lần nữa, chúng ta có thể sống sót, làm phiền bọn họ, làm phiền bọn họ con phải nhớ kỹ. Một già một trẻ đi xa, chỉ còn tòa nhà cũ nát yên tĩnh đứng trong bóng tối. Ngày tan học tiếp theo, đào lập trí liền mang theo bảy anh em đi nơi ước hẹn ở gầm cầu, bên kia đàn phong cũng mang tới không ít người, cũng gần 13-14 người, trong tay còn đều cầm vũ khí tụ thành một đoàn, mà đàn phong đi đầu trong tay có điếu thuốc rất có khí thế dáng dấp. Đào lập trí mang người qua, hai tay ôm ngực nhìn cậu. Đàn phong rít một hơi thuốc lá, nói ô phú nhị đại, không nghĩ tới tiêu tử mày thật sự dám đến, được vì mày tuân thủ hứa hẹn, đợi lát nữa tao sẽ xuống tay nhẹ một chút giữ mặt mũi cho mày. Đào lập trí cái này khó nói, không biết là ai kêu cha gọi mẹ đây. Đàn phong cười lạnh một tiếng, ném thuốc lên đất rẫm cầm gậy sông lên, trong miệng kêu to nói ông không đánh cho mày kêu cha gọi mẹ ông không mang họ đan Đào lập trí cũng nhổ một ngụm dơ nắm đấm liền lên. cậu luyện qua tây côn mỗi khi nghỉ hè còn được cha mẹ đưa đi quân huấn tố chất thân thể không yếu bên kia đàn phong cũng vậy gia đình hắn mở võ quán từ nhỏ đã lăn lộn ở đạo trường nếu không không thể để cho nhiều người nhận làm đại ca như vậy từ nhỏ đến lớn đều dựa vào nắm đấm nói chuyện vào lúc này hai người cùng tiến lên tự nhiên đánh túi bụi không phân cao thấp trong lúc nhất thời cũng phân thắng thua nhất trung và nhị trung liền bắt đầu hô cố lên chợ uy đều tê tâm liệt phế hô đánh nó đánh nó cảm ơn bạn đã nghe chuyện